Không ít người kinh ngạc mà che miệng, đứng lên. A A A A A A A Cứu mạng A. Nam Cung Phu Nhân. A A A A Nam Cung Phu Nhân, cứu cứu ta. Đừng cắn ta. Cứu mạng. Lồng sắt nhiều một người, mấy đầu lang sôi nổi rời đi mục tiêu, trước cắn xé hắn. Tạ tự hoài cũng xoay người xem lồng sắt, mắt một loan, lại là cười cong eo, kia phía sau màu đỏ dây cột tóc cùng một bộ vui mừng hồng y y tửa có thể cùng lồng sắt huyết nhan sắc hòa hợp nhất thể. Hắn tiếng cười không lớn không nhỏ, lại vừa lúc có thể truyền tiến mọi người lộ thai. Nam cung phu nhân sắc mặt khó nhất xem. Bị nàng rắt tay nam nhân vẫn giếng cổ không gần sóng. Thật là đẹp mắt, đáng tiếc ngươi nhìn không thấy như vậy chật vật chính mình. Tạ tự hoài như là ở thế cái kia đối hắn nói năng lộ mãng người cảm thấy đáng tiếc. Nam cung phu nhân không thể nhịn được nữa, ném ra nam nhân tay, tạ tự hoài. Sở ham đường vì tạ tự hoài nhéo một phen mồ hôi lạnh, nơi này là nam cung phủ địa bàn, hắn làm bậy phần thắng cũng không lớn. Tạ tự hoài lại xoay người lại, hồng y liền và táo bị gió thổi đến đông đưa, trực diện phía trên chủ vị, một đôi mắt thuần triệt như sơ sinh ấu lậu, một chút cũng không giống đem người ném vào làng khẩu người. Hắn hỏi, ngài có gì phân phó? Nam cung phu nhân kiệt lực mà nhẫn mại cái gì? Hắn bất quá nói ngươi vài câu, ngươi liền muốn giết người. Tiếc mừng thọ thượng phát sinh quá cái gì, kỳ thật đều trốn bất quá ngồi ở trên cùng người đôi mắt. Tạ tự hoài cười nói, đúng vậy, hắn nói ta một câu, ta liền muốn giết người, hắn nói ta hai câu. Ta liền muốn hắn chết không có chỗ trôn, hắn nói ta tăng câu, ta liền muốn hắn thi cốt vô tổn. Sở ham đường chân mềm đũng, kia nàng lần này vẫn là phải cho hắn một đau đầu. Mà tạ tự hoài nói xong thượng một câu sau, thình lình mà kéo ra đóng lại lang lồng sắt các ngươi không phải thích xem lang sao, như vậy thấy thế nào. Trong phút chốc, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Đại gia ôm đầu tán loạn, mấy đầu lang thấy lung môn bị mở ra, nháy mắt ném xuống còn dư lại một hơi những cái đó thiếu niên không cần nhiều hơn dụ dỗ liền chính mình đi ra, truy đuổi chạy loạn người. Mau tới người, đem Lang ngăn lại. Bọn họ cuồng khiếu không ngừng, chất vật bất ham. Nam Tuyết Sơn trang trang chủ trốn đến sở ham đường cùng Mạnh Dạ phía sau, run bần bật, "Các ngươi, các ngươi chạy nhanh hộ tống ta rời đi nơi này, ta nếu bị Lang thương đến, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá." Sở ham đường bị hắn béo tay đột nhiên một ra bên ngoài đẩy, đau cái chết khiếp. Nang mắt trợ trắng, "Trang chủ, ta xin khuyên ngươi vẫn là ít nói lời nói thì tốt hơn." Nam Tuyết Sơn Trang Trang chủ mắt điếc thai ngơ, ở một đầu lang hướng bọn họ bên này thời điểm, không lưu tình chút nào mà đem đứng ở hắn bên phải sở hàm đường đẩy đi ra ngoài. Mạnh dạ muốn bắt trụ nàng, đi bị Nam Tuyết Sơn Trang Trang chủ lôi đi, ta mới là người chủ tử. Bị Nam Tuyết Sơn Trang Trang chủ mắng một câu, mạnh dạ trung quy là thu hồi tay, chuyên tâm đem hắn hộ hảo. Không sai, bọn họ thân là thủ hạ chức trách vốn chính là bảo hộ chính mình chủ nhân, sinh tử có mệnh, chỉ có thể xem sở hàm đường tạo hóa. Lang lại giữa đường xoay cái cong, cắn cánh tay ở đổ máu một người. Mà sở hàm đường bị đẩy đến quá đột nhiên, liền người mang kiếm, thẳng tắp phát gục trên mặt đất, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phải bị quăng ngã ra tới, lại trùng hợp ngã xuống đến một đôi màu đen dày bên. Nàng ngẩng đầu lên. Cổ hầu kết khẩn trương mà lan lột, cổ tiêm tú, sở hàm đường một trương thanh tuấn thiếu niên mặt trung lại lộ ra một tiêu mờ mịt. Màu đen dày chủ nhân là tạ tự hoài. Hắn ngón tay còn treo một chuỗi kim loại chìa khóa. Nông đậm lại lớn lên lông mi rũ xuống tới, rũ mắt nhìn ngã tại bên người Sở Hàm Đường, người gương mặt này có chút giống ta nhận thức một người. Bất quá, cũng là một chút mà thôi. Có Đầu Lang tử tạ tự Hoài sau lưng đánh lén mà đến. Hắn phản phất giống như không biết, vẫn là thấp mắt thấy nàng, tựa hồ là ngẩn ra một chút. Sở Hàm Đường cũng không biết từ chỗ nào tới sức lực, nhanh chóng mà đứng lên, rút ra trường kiếm, kéo qua tạ tự Hoài, lại hung hăng đâm vào lang thân. Lang đau đến sau này lui một bước. Một đôi lục mắt thấy đắc nhân tâm hoang mang rối loạn. Quay đầu lại, lại thấy Tạ tự Hoài vẫn là đang nhìn nàng, Sở Hàm Đường không rảnh lo cánh tay phát đau, lôi kéo hắn liền hướng chỗ cao chạy. Tạ tự Hoài nhìn chăm chú Sở Hàm Đường nhân chạy động mà giơ lên đuôi tóc, ngươi vì sao phải cứu ta? Nàng đầu óc lộn xộn, ta? Ở trong mắt hắn, nàng là nam quyết sơn trang trang chủ thủ hạ, giống như xác thật không có lý do gì. Sở Hàm Đường nhất thời cũng tìm không thấy thỏa đáng lý do. Cùng lúc đó, Tạ tự hoài rút ra cắm ở bên hông truy thủ, đang muốn từ phía sau vòng qua đi, lau sạch nàng cổ. Hắn không tin bất luận kẻ nào. Truy thủ cơ hồ muốn gặp phải sở hàm đường làn ra, mà nàng còn không hề sở giác. Sở hàm đường lòng bàn tay ra mồ hôi, đầu góc vừa kéo, buột miệng thốt ra, ta ngưỡng mộ người, tạ tiểu công tử, ta thích người, cho nên mới sẽ phấn đấu quên mình mà cứu người, trừ cái này ra, không còn nhị tâm. Truy thủ dừng lại. Tạ tự hoài không biết nghĩ tới cái gì. Cầm trùy thủ tay thả xuống dưới, cười như không cười. Ngươi nói ngươi ngưỡng mộ ta, ngươi nói ngươi thích ta, nhưng ngươi là nam. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó. Quyên chính mình hiện tại vẫn là nam tử thân phận, ngày thường xem tiểu thuyết xem quá nhiều, đem những cái đó lời kịch đều cấp đối xuống dưới. Nhưng nói ra đi nói giống như bắt đi ra ngoài thủy, rốt cuộc thu không trở lại, sở hàm đường có thể làm chỉ có hảo hảo mà viên. Viên đến hảo, có lẽ có thể lưu lại một cái mệnh. Nguyện chỉ nguyện. Tạ tự hoài sẽ không bởi vì bị một cái nam thích mà bị ghê tẩm đến muốn giết người. Nhưng hắn nếu không có ở nàng nói ra những lời này thời điểm liền động thủ, còn nói nói mấy câu, có phải hay không ý nghĩa, hắn không thích, lại cũng không ghê tẩm, chỉ là vẫn là hoài nghi nàng chân chính dụng ý. Sở hàm đường lấy không chuẩn bệnh tiểu tâm tư. Ai nói nam liền không thể thích nam, nếu là thiệt tình thích một người, lại sao lại để ý nàng giới tính đâu. Giới tính cũng có thể không cần tạp đến như vậy chết. Sở hàm đường xảo lưỡi như hoàng. Nàng không nghĩ nhiều, chỉ là không nghĩ làm tạ tự hoài bởi vì chính mình cứu hắn mà sinh nghi tâm, đến lúc đó tuyệt đối không thể lại gần hắn thân. Cổ đại người ám sát cũng muốn trước ngụy trang hảo tự mình, chờ đợi cơ hội đâu. Dù sao hệ thống cho nàng sáng tạo ra tới thân thể mới, dùng xong liền sẽ bỏ rớt, nói thành đoạn tụ cũng không quan hệ, hoàn thành cốt truyện điểm quan trọng nhất. Tạ tự hoài cười, nhưng chúng ta không phải hôm nay mới thấy qua mặt, gì nói ngưỡng mộ. Sở hàm đường hiện tại chỉ có thể cùng hắn so với ai khác đầu vóc xoay chuyển mau. Trước kia, trước kia ta liền gặp qua ngươi, chỉ là mấy năm nay ngươi không ở, ta liền không gặp được, nhưng ngươi hóa thành cho đều. Không phải, là vô luận qua mấy năm, ta cũng vẫn là nhớ rõ bộ dáng của ngươi. Nàng nói sai lời nói, chạy nhanh sửa miệng, cái gì hóa thành cho đều nhận được, cảm giác không phải biểu đạt thích, mà là biểu đạt hận ý. Tạ tự hoài tựa bán tín bán nghi, trước kia, sở hàm đường bị không châu bắt chó đi cải. Ngự khí lại chém đinh chặt sắt nói, đúng vậy. Hắn hồn nhiên không thèm để ý chung quanh tán loạn cắn người lang, cũng đương những người đó bị lang cắn mà phát ra thống khổ tiếng rên rỉ không tồn tại, lại hỏi, vậy ngươi lại là vì sao sẽ thích ta? Nàng ngẹn ra một câu, ngươi lớn lên đẹp. Sở hàm đường tạm thời không thể tưởng được cái gì càng tốt nguyên nhân, cứ việc nói như vậy, có chút nông cạn. Tạ tự hoài đánh giá nàng một phen, chậm rãi cong cong môi, bởi vì ta này một bộ tối ra, cho nên, ngươi mới có thể thích ta thậm chí không màng ta là nam tử cũng vẫn là thích sở hàm đường không biết vì sao có loại bị dán độc theo dõi hảo giác không sai kia ngày sau nếu là có một cái lớn lên cũng đẹp nữ từ đâu hắn không biết tổn cái gì tâm tư đối loạn thành một đoàn trung quanh làm như không thấy cư nhiên còn hỏi nàng mấy vấn đề ngươi là sẽ lựa chọn nàng sau đó thuận theo thế tổ cùng nàng sinh nhi dục nữ vẫn là kiên định mà lựa chọn một cái vô pháp thế ngươi nối dõi tông đường nam tử kiên định mà lựa chọn ta người yêu thương Sở hàm đường những lời này là phát ra từ nội tâm. Tạ tự hoài tươi cười càng thêm cao thâm khó đoán, ngươi tên là gì? Hiện tại, sở hàm đường phi thường oán trách hệ thống cho nàng thân thể này sáng tạo thân phận kêu tiết hàm đường. Tuy rằng hệ thống cũng giải thích qua cho nên muốn sáng tạo cùng nàng có hai phần tương tự mặt cùng chỉ kém một cái họ tên, là bởi vì như vậy mới có thể đem thứ tạ tự hoài một đao cốt chuyện điểm về vì nàng làm. Nàng căng ra đầu nói, tiết hàm đường. Thân thể này thân phận tên vẫn là sở hàm đường vừa tới đến nơi này, mạnh dạ cùng nàng nói. Hơn nữa Nam Tuyết Sơn trang người hẳn là cũng biết, nói dối là không có khả năng, ngược lại có vẻ dục cái nghi trương, bị phát hiện hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tạ tự hoài long mi run lên, lại hơi hơi nâng lên, mờ hổ phách đôi mắt ảnh ngược sở hàm đường mặt, ôn nhu mà niệm một lần tên này, rồi lại có nói không nên lời sởn tóc gái Tiết, hàm, đường. Hắn nhìn chăm chú vào nàng, là nào mấy chữ? Sở hàm đường nghĩ nghĩ, vô dụng trước kia tự giới thiệu, chính là thường nghe cái kia tiết họ, hàm là ngấm ngẩm hại người hàm, đường là đường lê hoa đường. Tạ tự hoài ánh mắt lại một lần đảo qua nàng mặt mày, mũi, môi. Sở hàm đường còn tưởng rằng tránh thoát một kiếp, đang chuẩn bị tung một hơi, liền bị một bàn tay bóp lấy cổ, lạnh băng năm ngón tay gắt gao mà rán nàng trần trụi cổ, thông thả thu nạp. Nàng trưng lớn hai mắt, hô hấp dần dần trở nên khó khăn, ngươi, ngươi vì sao? Tạ tự hoài lại trước sau mà vẫn duy trì một cái gai đúng châu ngứa lực độ, sẽ không làm nàng thật sự hô hấp không được, ngựa khí của quái, ngươi không gạt ta, thật sự thích ta. Hắn kêu một tiếng, sở hàm đường. Sở hàm đường trái tim sậu đỉnh, này, đây là nàng nơi nào lộ ra dấu vết? Không có khả năng a, sao có thể? Phần 33. chương 33 ngẫu phiến. Liên ở cách bọn họ không xa địa phương, lang cắn xé một cái lại một người, sở hàm đường cổ bị véo đến ẩn ẩn nổi lên vết đỏ. Tạ tự hoài lòng bàn tay lâm vào nàng làn da bên trong. Hắn ngón cái đẻ ở nàng hầu kết mặt trên, vừa lúc có thể cảm thụ được đến nó trên dưới lan lộn. Cho tới bây giờ, nàng vẫn là không tin chính mình bị xuyên qua thân phận thật sự. Sở hàm đường mở miệng hô hấp, lông mi run rẩy không ngừng, ý đồ vì chính mình tìm được một đường sinh cơ. Tạ tiểu công tử, ngươi nói sai rồi, không phải sở, mà là tiết, ta, ta kêu tiết hàm đường. Tiết hàm đường. Hắn lại niệm một lần. Tạ tự hoài mi mắt hơi hơi đi xuống thiết. Ánh mắt lại không biết vì sao ở mỗi nháy mắt trở nên thanh minh, xin lỗi à, nói sai rồi. Trong miệng nói xin lỗi, lại vẫn là bốc nàng. Hắn trên mặt mang theo mưa thuận gió hòa cười, nhưng đấy mắt lại là nửa điểm ý cười cũng không thấy. Giơ tay véo người thời điểm, hồng tụ đi xuống, hoặc tới tay khuỷu tay, lộ ra thủ đoạn tơ hồng, còn có cánh tay thượng giống một viên nốt ruồi đỏ đồ vật, làn da quá bạch, màu đỏ ở mặt trên quá mức thấy được. Sở hàm đường thở dốc chung vô tình nhìn lướt qua dường hồ cũng không phải nốt rồi đỏ, càng như là bị điểm đi lên đồ vật, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là cổ đại nữ tử trên người thủ cung sa. Nhưng tạ tự hoài là nam, trên người như thế nào cũng sẽ có cùng loại thủ cung sa đồ vật. Nhưng nếu không phải thủ cung sa, lại không phải nốt rồi đỏ, kia sẽ là cái gì? Nghĩ vậy nhi, Sở Hàm Đường cũng bội phục chính mình, rõ ràng đều mệnh huyền một đường, còn như vậy thích tưởng này đó lung tung rối loạn sự tình, hẳn là ngẫm lại như thế nào mới có thể sống sót mới là. Tạ tự hoài còn giải thích vài câu. Ta trước kia nhận thức một người, nàng đã kêu sở hàm đường, cho nên ta vừa rồi thuận miệng nói ra. Kêu tiết hàm đường, ngươi nói đều là thật sự. Hắn ý cười hàm chứa lạnh lạnh, ánh mắt hình cùng có thật cảm mà dừng ở nàng trên mặt. Ngón tay càng thu càng chặt, phảng phất muốn đem sở hàm đường này một đoạn mảnh khảnh cổ bốc nát, cũng không giống như là bị nàng chân thành thông báo sở đả động. Chạm đến nàng nhìn qua, lộ ra mạc danh quen thuộc ánh mắt, tay lại không tự giác mà tùng thượng lỏng. Bất quá. Véo cổ cái này động tác tự nhiên là không có khả năng sẽ làm người thoải mái. Sở hàm đường không cấm hoài nghi tạ tự hoài có phải hay không cũng đối nàng thân là sở hàm đường cái kia thân phận có ý kiến, bằng không vì cái gì nói những lời này thời điểm, véo người sức lực tăng lớn không ít. Cổ xem như người yếu ớt nhất địa phương trí nhất, bị gông cùm xiềng xích trụ cái này bộ vị, nàng có loại bị liệp ưng hung hăng mà ngậm lấy hết hầu hào giác. Tạ tự hoài hành vi xử sự biến ảo khôn lường, gọi người khó lòng phòng bị, tìm không thấy quy luật Vừa mới nghe được hắn niệm sở hàm đường tên này, thật đúng là cho rằng lộ ra dấu vết, nhưng nghe được hắn lời này, biết được áo chẳng còn ở, nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy nguy cơ từ phía. Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng mà tin tưởng bất luận kẻ nào, ta có thể lý giải. Hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Bị bóp sở hàm đường hoán lại đây, nhưng ta nói chính là thật sự. Loại này xấu hổ thông báo có thể xấu hổ người chết, bất quá cũng không cái gọi là, chỉ cần nàng không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Chuyện tới hiện giờ sửa miệng, không phải cũng là lửa hắn. Dù sao đều là lửa, ở chết một chữ phụ cận bồi hồi, còn không bằng thủ vững chân địa. Một bộ lý do thoái thác, một bộ lý do thoái thác đổi, tạ tự hoài mới có thể trực tiếp hạ tử thủ. Lời này vừa nói ra, bóp chặt tay nàng bông lỏng. Sở ham đường cả người rớt đến trên mặt đất, chật vật bất ham, lại ở thế ngã dây tiếp theo. ngẩng đầu, tưởng thông qua quan sát vẻ mặt của hắn tới xác định bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm cái này cốt chuyện điểm quả thực là muốn bắt mệnh đi hoàn thành, còn không có bắt đầu liền không có nửa cái mạng. Bất quá cũng có thể lý giải, ở Nam Tuyết Sơn Trang cùng Nam Cung phủ loại này không bắt người mệnh phóng nhãn địa phương, nếu là tùy tùy tiện tiện mà liền có thể tin tưởng một người, kia mới kêu ngốc bạch ngọt nhân thiết. Bệnh điều sao có thể là ngốc bạch ngọt nhân thiết? Tạ Tự Hoài nhìn xuống nàng, hông y liễm thám huyết, mặc phát ngọc diện, tựa tiên y liễm nổ mã, không dành thế sự thiếu niên, rồi lại càng tựa đoạt mệnh diêm vương. Sau một lúc lâu. Hắn nửa ngồi sống xuống. Sở hàm đường theo bản năng mà sau này dịch một chút ngông, tạ tự hoài lại đối nàng cười cười. Hôm nay, ta sẽ không giết người. Nàng nổi ra gà đều không chịu khống chế đi lên, đặc biệt là ở gặp qua hắn mặt không đổi sắc, còn cười đến sung sướng mà đem một cái sống sờ sờ người ném vào đóng lại lang lồng sắt sau. Giờ phút này, sở hàm đường nhìn tạ tự hoài lại cười, tổng cảm giác hắn là ở đánh cái gì chú ý. Trực giác nói cho sở hàm đường, hắn bung ra bóp chặt nàng cổ tay tuyệt không sẽ là bởi vì kia một phen căn bản không thể đả động mặt ngoài ôn nhu như nước thực tế quặn cuẹt máu lạnh tạ tự hoài giả thông báo hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì sở hàm đường cùng tạ tự hoài đối diện nàng té ngã trên mặt đất chưa đứng dậy hắn uốn gối ngồi sồn xuống một tay tản mạn mà đáp ở đầu gối có loang lổ vết máu ngón tay rũ xuống ngươi không hỏi ta vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý chẳng lẽ không hiếu kỳ tạ tự hoài cúi người lại đây thuộc về hắn hương vị cũng theo bay vào sở hàm đường cái mũi như có như không mùi hương, trộn lẫn mùi máu tươi. Nàng thân chí thanh tỉnh, giơ tay sờ sờ cổ lưu lại chỉ ngân, vì sao? Rõ ràng vài đạo chỉ ngân rơi rụng ở sở hàm đường trắng non trên da thịt, phảng phất từng đạo dấu vết, là như vậy nhìn thấy ghê người. Từ một cái khác quỷ dị góc độ xem, rồi lại có vẻ kiều diễm bất ham. Tạ tự hoài duỗi tay đến sở hàm đường phía sau, nhặt lên một cây không biết là cái nào xui xẻo người bị lang cắn xé rơi xuống đứt tay chỉ, đặt ở lòng bàn tay thưởng thức mấy giây, lại ném xuống. Ta sẽ ở Nam Cung Phủ ở vài ngày, mấy ngày nay, ngươi có lẽ sẽ biết nguyên nhân. Sở hàm đường ngẩn ngơ. Tạ tự hoài nói xong câu đó liền đứng lên, kia màu đỏ và táo ở đứng dậy kia một khắc, cỏ qua tay nàng. Sở hàm đường bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất trường kiếm, lại xem hiện tại sấn đối với chính mình đứng tạ tự hoài. Tay nàng chỉ giật giật, ở trong lòng mặt hỏi hệ thống có hay không quy định thứ một đau nơi nào. Hệ thống giống như đột nhiên rất tuyến giống nhau, không có lập tức trả lời, không có biện pháp chỉ có thể tạm thời từ bỏ cơ hội này. Sở Ham Đường cũng chậm rãi đứng lên. Đang ở lúc này, náo động bị áp xuống đi, Nam cung phu nhân dùng vu thuật đem mấy đầu lang chân áp trụ, phân phó người đem chúng nó dẫn đi, lại về tới chủ vị. Hưng phấn ở trong không khí tản ra, kiến thức quá vu thuật lợi hại người sôi nổi mà biển muối. Người cùng xúc vật đều có thể chịu vu thuật sở hoặc. Nam nhân cũng đứng lên, mà nàng đứng vọng phía dưới, như là bị khí đến không được, Tạ tự Hoài, ngươi thật là làm càn. Hôm nay là ta ngày sinh, ngươi cho ta đại lễ đó là cái này. Ngươi tới a, đem hắn cho ta dẫn đi, áp vào thủy lao, đóng lại một đêm. Nam cung bên trong phủ một mảnh hỗn độn, vừa rồi vẫn là y quan chỉnh tề người trở nên mặt sáng mày cho. Nam cung phu nhân ra tiếng, vài tên nam tử do dự mà chiều đứng ở sở hàm đường bên cạnh Tạ Tự Hoài đi đến, sợ hắn sẽ phản kháng, đem bọn họ cũng giết. Thằng đến đụng tới Tạ Tự Hoài, hắn cũng không nửa phần phản kháng y tứ bọn họ mới không hẹn mà cùng mà bùng tâm, đại bộ phận người đều sợ chết. Mạnh Dạ thấy Sở Hàm Đường còn sống, trên mặt vui vẻ, vội vây tay làm nàng qua đi. Sở Hàm Đường đi qua, bị vài tên nam tử vây quanh tạ tự hoài nhìn nàng hướng Mạnh Dạ đi đến. Hắn trong mắt cảm xúc thực động. Trở lại Nam tuyết Sơn trang trang chủ bên người Sở Hàm Đường xoay người, lại chiều tạ tự hoài vọng lại đây, hắn lại ở nàng xem ra trước chuyển khai đầu. Mấy đầu lang nơi nơi cắn xé người kinh tâm động phách một chuyện cuối cùng đi qua. Mà từ lang khẩu nhặt về một cái mệnh người không vui, thấy tạ tự hoài tựa hồ bị không chế, quay đầu đối nam cung phu nhân biểu đạt bất mãn. Bởi vì hắn phóng lang ra tới, dẫn tới đã chết bảy người, mấy người kia đều là nơi này có uy tín danh dự người, há có thể bị chết như thế bị khuất, thi thể cũng không có, chỉ có khắp nơi thịt nát xương cốt. Nam cung phu nhân lẳng lặng nghe bọn họ lên án. Toàn chương chỉ còn lại có bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, toàn là đối tạ tự hoài chỉ trích. Chỉ có nam tuyết sơn trang trang chủ run đến thịt mỡ loạn run, không nói một lời mà tránh ở mạnh dạ phía sau. Thấy sở hàm đường đã trở lại, hắn lại giơ tay đem nàng xả qua đi, cũng trở thành tấm mộc mà che ở phía trước, thường thường còn trộm ngắm liếc mắt một cái nam cung phu nhân cùng tạ tự hoài biểu tình. Nam cung phu nhân thực mau thu liễm lửa giận, giờ phút này hỉ nộ không hiện ra sắc. Tạ tự hoài càng là bình tĩnh tự nhiên, tựa thân ở hoàn cảnh xấu không phải chính mình, phóng lang ra tới cũng không phải chính mình. Bị bọn họ từng câu từng chữ trọc cột sống tới mắng càng không phải chính mình. Sở hàm đường còn không có có thể phục hồi tinh thần lại, trong đầu tràn đầy hắn vừa mới đối nàng nói câu nói kia. Nàng nghĩ không ra là có ý tứ gì. Hắn muốn ở Nam Cung Phủ ở vài ngày, như vậy tại đây mấy ngày nội sẽ phát sinh cái gì? Sẽ cùng ai có quan hệ? Nam Cung Phu nhân thanh âm truyền vào sở hàm đường lỗ thai, nàng đứng ở địa vị cao phía trên, rũ mắt nhìn xuống bọn họ mọi người. Hôm nay tử thương, ta Nam Cung Phủ sẽ phụ trách đến cùng. Những người đó an tĩnh. Người đều đã chết, lại không sống được. Nếu là bởi vì này có thể vì bọn họ tranh thủ đến ít lợi mới là bị chết có điều giá trị. Nam cung phu nhân thói quen đắn đo bọn họ những người này tâm, tạ tự hoài là ta nam cung phủ người, việc này là ta quản giáo vô phương, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Ngụ ý là muốn bao che tạ tự hoài. Ở đây người sao lại nghe không hiểu. Nhưng bọn hắn được đến về chính mình ít lợi hứa hẹn, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, A-dua định hấp nói. Nam cung phu nhân nói quá lời. Nam cung phu nhân làm việc từ trước đến nay tích thủy bất lậu. Nàng ý bảo thủ hạ đem tạ tự hoài lập tức mang vào thủy lao, lại đối bọn họ ôn tồn. Hôm nay lệnh các vị không thoải mái. Ngày sau ta nhất định sẽ làm đại gia tận hứng mà về. Vừa rồi thoát khỏi nguy hiểm mọi người vừa nghe, cho nhau liếc nhau, lại vẫn là muốn nhìn. Mỗi một năm, Nam cung phu nhân quá song sinh nhật ngày thứ ba đều sẽ mang đến chúc thọ người đi xem khó gặp thỉnh cảnh. Bọn họ sẽ ở Nam cung phụ trụ mấy ngày. Dựa theo lệ cũ, ngày thứ nhất tham gia tiệc mừng thọ, ngày thứ ba quan khán thịnh cảnh. Tới tham gia quá nàng tiệc mừng thọ người, sẽ không có không rõ ràng lắm kia hình ảnh rốt cuộc có bao nhiêu chấn động, coi trọng liếc mắt một cái liền đủ để cả đời khó quên. Bọn họ mỗi lần đều xem đến chưa đã thèm. Sở hàm đường nhìn cái này xử lý sự tình thành thạo nam cung phu nhân, tâm sinh quá dị. Ngay từ đầu, nàng cho rằng nam cung phu nhân cùng tạ tự hoài quan hệ cũng không tốt, đối phương xem hắn ánh mắt cũng coi như không thượng thân thiện. Nhưng không nghĩ tới nam cung phu nhân cư nhiên sẽ thay tạ tự hoài giải quyết tốt hậu quả, cam nguyện dùng lích lợi tới lấp kín những người này miệng. Phía trước là nàng tưởng sai rồi sao? Giàn xếp hảo bọn họ, nam cung phu nhân hướng một câu cũng chưa nói quá nam nhân vươn tay, hắn không có chần chờ, nâng lên tay, đem tay đặt ở nàng lòng bàn tay thượng, hai người chậm rãi đi xuống bậc thang. Sở hàm đường nhịn không được nhiều xem nam nhân vài lần. Hắn tự cảm nhận được, ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, Kia chương cùng tạ tự hoài ít nói cũng có bảy tám phần tương tự mặt, chính diện đối thượng nàng. Một đôi xinh đẹp ánh mắt tựa hồ có thể nói. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nam nhân cũng nhìn nhiều nàng vài lần, ánh mắt kia quá mức thâm thúy, lệnh người cân nhắc không ra. Sở hàm đường nhìn bọn họ không ngừng đi xa bóng dáng, trong lòng chính nghi hoặc. Đã bị mạnh dạ xả một chút, hắn nhìn một lần nàng toàn thân hạ thượng, thấy không bị lang cắn quá miệng vết thương, nhưng cổ có dấu vết, người cổ làm sao vậy? Về sau lại cùng người nói. Sở hàm đường mới vừa nói xong, đông nhiên ngửi được một cổ nước tiểu tao vị, bưng kín cái mũi. Như thế nào có cổ nước tiểu tao vị? Nàng che lại cái mũi còn chưa đủ, còn ngừng lại rồi hô hấp, khó hiểu hỏi mạnh dạ. Nơi này vừa mới đã trải qua lang cắn người sự, có mùi máu tươi chẳng có gì lạ, nhưng là có cổ nước tiểu tao vị liền kỳ quái. Mạnh dạ sắc mặt khẽ biến mà nhìn về phía nam tuyết sơn trang trang chủ, không hảo nói thẳng. Nam tuyết sơn trang trang chủ trên mặt một trận thanh một trận bạch Thẹn quá thành giận, hùng hùng hổ hổ bọn họ vô dụng, còn lấy trên bàn đồ ăn tạp bọn họ. Nếu không phải mạnh dạ giữ chặt Sở Ham Đường, nàng khẳng định một chân đem này đầu phi heo cấp đá trên mặt đất. Nói Nam Tuyết Sơn trang trang chủ là heo, Sở Ham Đường còn cảm thấy dùng heo tới hình dung hắn, vũ nhục heo, lập tức thu hồi câu nói kia. Sở Ham Đường bị tạt một thân đồ ăn, cả người tản ra kỳ quái hương vị. Nam Tuyết Sơn trang trang chủ sau lại rốt cuộc phát tiết xong rồi. Thấy nàng cùng mạnh dạ đều rơ hề hề, lại dùng phi thường ghét bỏ ánh mắt nhìn bọn họ, đại phát từ bi mà làm cho bọn họ đi trước rửa sạch sẽ. Hắn tác ngựa quen đường cũ mà hồi chính mình phòng, đem tràn đầy nước tiểu tao vị, rõ ràng ước một tảng lớn xiêm y liền ném xuống, lại gọi Nam cung phủ thị nữ tiến vào hảo hảo mà hầu hạ chính mình tắm gội. Chờ tắm gội xong, hắn lại tưởng một mình một người đi tìm Nam cung phu nhân, lén lút thương nghị một ít việc. Bên ngoài đêm khuya tĩnh lặng, vân ẩn tiểu nguyệt. Nam Tuyết Sơn trang trang chủ đi đến nửa đường, trải qua một cái hồ nước bị người một chân đá trung ngông, còn không có tới kịp quay đầu lại xem là người phương nào sở đá, liền một đầu nguyên lành mà tải vào hồ nước trung. nguyên bản bình tĩnh mặt nước nháy mắt bắn khởi thật lớn bọt nước, hoa sen cũng bị áp đã chết vài cọng. sở ham đường vặn vẹo cổ chân, đã như vậy trọng đồ vật, hơi kém đem chân cũng cấp thương tới rồi, may mắn kịp thời dừng lực độ, bằng không mất nhiều hơn được. nàng một bên tưởng, một bên rời đi hồ nước biên, còn ở trong nước phịch nam tuyết sơn trang trang chủ sợ đêm nay sẽ chết ở chỗ này quỷ khóc sói gào mà hô to cứu mạng, lại ở hô vài tiếng sau, phát hiện nước không sâu, đứng lên chỉ tới ngực, im không chết người. Thủy lao chung, Tạ tự hoài chỉ mặc một cái màu trắng áo trong, tóc dài tất cả rơi rụng, đôi tay bị một cái thô to xích sắt buộc, treo ở giữa không trung, sau lưng nổi lên xương bả vai bởi vì cái này bị trói tư thế càng rõ ràng, chân dẫm không đến thực địa, đôi tay lại bị cột lấy, mực nước chậm rãi bay lên, tẩm quá đầu của hắn, cướp đoạt hô hấp, muốn quá một đoạn thời gian. Mực nước mới lại ráng xuống đi, như thế tuần hoàn lặp lại một đêm. Nay trừng phạt cùng tích thủy hình có cùng loại địa phương. Ở người bảo trì thanh tỉnh trạng thái hạ, làm hắn trơ mắt mà nhìn thủy một tức tức mà không quá thân thể của mình, cuối cùng hô hấp không được. Rồi lại nhân thân thể treo không, tay bị trói chặt, không thể động đậy, bị bắt tiếp thu thủy cho hít thở không thông. Tạ tự hoài ở trong nước nhấp môi, nhắm mắt lại, phảng phất ngủ rồi giống nhau. Tóc dài theo chính lưu động thủy tại bên người bay, áo trong nội cũng vù vào không ý thủy giải khai cổ áo, lộ ra hướng trong hám sâu nửa thanh xương quai xanh. Thời gian chậm rãi qua đi, hắn vẫn không núp ních, hàng mi rải rụi ngoan mà rũ, thủ đoạn bị xích sắt ma hồng, mười ngón đầu ngón tay hơi hơi phim phấn. Mực nước giảm xuống, mặt nước rơi xuống tạ tự hoài cổ chỗ, hắn chậm rãi mở mắt ra, mấy viên bọt nước từ lông mi lan xuống, mực nước còn ở vẫn luôn giảm xuống, nương ở tạ tự hoài đường quăng liều sướng eo bụng. Quên khác, mực nước lại bắt đầu bay lên, theo thủy áp đề cao, không ngừng mà đè ép thân thể hắn. Liên tục mà chuyển vận sắp cảm giác hít thở không thông. Chờ mực nước lại một lần không quá mức thời điểm, tạ tự hoài lại ở trong nước trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm nơi nào đó xem. Chỉ thấy có một cái đầu hướng thủy lao thăm. Người này đúng là trước đó không lâu đem nam tuyết sơn trang trang chủ một chân đá tiến hồ nước sở hàm đường. Nàng nghe được thủy lao ở đâu sau, trăm cây ngàn đắng mà lật qua tường cao, tránh đi canh dự ở thủy lao bên ngoài người, lúc này mới đi đến. Sở hàm đường sợ thủy lao bên trong cũng có người thủ, chậm chạp không dám lộ diện dò ra đầu đi xem, vừa thấy đến Tạ Tự Hoài toàn thân bị thủy không quá, Sở Hạm Đường chạy nhanh chạy qua đi, nàng nhìn hắn bị trói hai cổ tay, tưởng dỗi tay qua đi, rồi lại với không tới, trừ phi xuống nước, lại du qua đi, bỏ đến treo xích sắt cự thành thượng. Sở Hạm Đường thấy không rõ trong nước là thế nào, lo lắng Tạ Tự Hoài cứ như vậy đã chết. Tạ Tiểu Công Tử, Tạ Tự Hoài ở trong nước nhẹ nhàng chớp một chút mắt, bất quá nàng nhìn không thấy. Sở Hạm Đường cũng cảm thấy chính mình choáng váng, hắn ở trong nước. Nếu cũng vô dụng, lại nói không được lời nói. Nàng sốt ruột đã chết, còn ở trong lòng mắng hắn vài câu, lấy tạ tự hoài thực lực hoàn toàn có thể từ kia vài tên nam tử trong tay chạy thoát, vì cái gì phải bị bọn họ mang vào thủy lao chịu hình. Xứng đáng. Nếu không phải phải đi cốt chuyện điểm, sợ hắn như vậy đã chết, nếu không nàng khẳng định sẽ không để ý đến hắn. sở ham đường thở phì phì mà nghĩ, còn phân thần xem trung quanh, xem có thể hay không tìm được một ít có thể thoát khỏi trên tay hắn xích sắt công cụ. Giống như cũng không đúng, nếu hắn muốn chạy trốn nói, liền sẽ không chủ động đã trở lại. Sở ham đường tìm đồ vật tay đột nhiên một đốn, tạ tự hoài hiện tại bị trói đôi tay, nhìn không có gì phản kháng lực lượng. Nếu ở ngay lúc này đi cốt chuyện điểm, cho hắn một đao có thể hay không thực dễ dàng liền hoàn thành. Cũng đúng không thông. Hệ thống hiện tại còn không có minh xác mà trả lời muốn thọc một đao nơi nào, vạn nhất thọc sai rồi, lấy tạ tự hoài phản ứng tốc độ, kế tiếp liền tuyệt đối không cơ hội lại thọc đệ nhị đao. Vẫn là trước đem hắn từ trong nước vớt lên lại nói, ở hệ thống chưa đáp lại nàng phía trước, trước cùng tạ tự hoài làm tốt quan hệ tổng không sai, phương tiện biết được yêu cầu sau tiếp cận hắn, thuận lợi mà hoàn thành cốt chuyện điểm. Rốt cuộc nếu hắn đối nàng có phòng bị chi tâm, sở hàm đường cũng rất khó gần hắn thân, đi thọc một đào. Mực nước đi xuống, lộ ra tạ tự hoài lội nước mặt, hắn trợn mắt xem nàng. Sở hàm đường thình lình bị này vừa thấy, nhất thời không biết nên lộ ra cái gì biểu tình, tiểu tiểu thanh nói, tạ. Tạ tiểu công tử, ngươi còn hảo sao, muốn hay không ta giúp ngươi. Tạ tự hoài biết nàng muốn nói cái gì, trực tiếp nói, không cần. Hán đôi mắt bị thủy tẩy qua đi, càng thêm sang trong, ngữ khí còn mang theo cười, ngươi vì sao phải tới chỗ này tìm ta. Ngươi sợ ta chết. Sở ham đường lần này đúng sự thật gật đầu. Tạ tự hoài nhưng thật ra không có cảm thấy ngoài ý muốn, như là đoán được nàng sẽ như vậy trả lời. Đôi mắt cùng khỏe miệng cũng đi theo con một chút, không thể hiểu được mà lại kêu nàng một tiếng, tiết ham đường thiếu niên tiếng nói thanh triệt, nghe phảng phất bị con bướm ôn nhu mà dùng xinh đẹp cánh chạm vào một chút sở hàm đường lo sợ tiến lên một bước ngồi sồn thủy biên làm sao vậy tạ tự hoài dương mắt xem nàng ta đói bụng cho rằng chính mình nghe lầm sở hàm đường trì độn nửa nhịp vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn nói đói bụng trước kia đều là nói không đói bụng à Người đói bụng hắn gật đầu ân sở hàm đường sờ biến toàn thân xấu hổ cười ngượng ngùng ta tới phía trước tắm rửa một cái thay đổi bộ quần áo Liền ngày thường sẽ mang ở trên người đường cũng không ở. Nàng vẫn là tưởng trước cho hắn mở ra trên tay xích sắt ta trước cho ngươi đem cái này lộng rớt. Ta tự hoài lắc đầu, ta muốn ăn đồ vật. Sở ham đường đành phải bị hề hắn, tổng không thể làm hắn đói bụng, ta đây trước lấy ăn cho ngươi lấp đầy bụng, ngươi muốn ăn cái gì? Ngẫu phiến. Canh giờ này, nàng đến chỗ nào cấp tạ tự hoài lộng ngẫu phiến? Còn cái năn? Hai cái đại màn thầu được chưa? Sở ham đường tưởng là như vậy tưởng, lại chưa nói xuất khẩu. Vẫn là đáp ứng xuống dưới, hảo đi, ngươi thật không có việc gì đi. tạ tự hoài ân một tiếng, thất thần nói, ta thói quen. Sở hàm đường đứng lên, hồi tưởng nam cung phủ phòng bếp ở nơi nào, ta hiện tại đi tìm xem, ngươi liền ở chỗ này chờ ta trở lại. Nói xong, còn rất là lo lắng mà nhìn nhìn lại bay lên lên, không quá hắn ngược mặt nước. Nàng đường cũng phản hồi mà rời đi thủy lao, bởi vì thân thể này võ công không kém, còn tính nhanh nhẹn, từ tiến vào đến đi ra ngoài cũng chưa kinh động canh giữ ở bên ngoài người. Thủy lao lại an tĩnh lại, chờ sở hàm đường rời đi nơi này, Tạ tự hoài thủ đoạn dùng một chút lực mạnh mẽ mà tránh ra mặt trên xích sắt, đôi tay huyết nhục mơ hồ, thậm chí có thể thấy được xương cốt, hắn lại nhìn như không thấy, trực tiếp từ trong nước ra tới, ngồi ở trên mặt đất, tùy tiện mà ninh ninh và táo thủy, tùy ý nó nhăn dùng gió, lại như là nghĩ đến cái gì buồn cười sự, đống nhiên cười khởi, tiếng cười truyền tới bên ngoài, thủ thủy lao hai người lập tức tiến vào xem xét, bọn họ thấy xích sắt bị tránh thoát. Muốn đi bẩm báo nam cung phu nhân, lại ở xoay người nháy mắt bị người từ phía sau bóp chặt cổ, lấy một loại quỷ dị thủ pháp vặn gãy, sau này nhéo, lại mạnh hướng tạ ninh. Đi chỗ nào đâu? Tạ tự hoài thanh âm vang lên đồng thời cùng với vặn gãy cổ giang rất thanh. Hắn cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất thi thể, nhấc chân vượt qua đi, nhặt lên điệp ở một bên màu đỏ áo ngoài mặc vào, lập tức hướng thủy lao cửa đi ra ngoài. Sở ham đường là dùng chạy tới phong bếp, canh giờ này nhưng thật ra không ai ở chỗ này nàng xúc lên một cái lại một cái nồi chỉ nhìn thấy màn đầu điểm tâm mấy đĩa thịt chính là không thấy được nẫu phiến chỉ còn lại có một cái nồi không mở ra xem qua nàng vỗ tay khẩn cầu một chút hy vọng mở ra cái này nồi có thể nhìn đến một đĩa tuyết trắng trong sáng nẫu phiến có thể là ông trời chiếu cố tạo tự hoài sở hàm đường thấy được một đĩa nẫu phiến nẫu phiến vốn dĩ chính là lạnh ăn không cần chưng nhiệt nàng giũi tay bưng lên dùng tình mị cái đĩa trang nẫu phiến chạy chậm rời đi phòng bếp Trải qua Nam Tuyết Sơn trang trang chủ trụ sân, nghe được bên trong truyền ra trọng vật ngã xuống đất thanh âm. Sở hàm đường bước chân một đốn, tay phủng ngẫu phiến, ma xui quỷ khiến mà quải cái cong đi bảo, chỉ thấy trong phòng sáng đèn, cửa phòng nửa mở ra. Phanh một tiếng, có khối thân thể nặng nề mà tạp hướng cửa phòng, là đêm nay bị tiêu đi bảo hộ Nam Tuyết Sơn trang trang chủ mạnh dạ. Vừa thấy đến hắn, sở hàm đường liền chạy nhanh qua đi, mạnh dạ, ngươi, dư lại nói không có thể nói xuất khẩu một đạo ấm áp máu bắn đến nàng sạch sẽ trên mặt, cũng bắn tới rồi nàng đôi tay cầm nỗ phiến, máu tươi nhiễm hồng thuần trắng ngọt hương từng mảnh từng mảnh ngó sen. mạnh dạ ngã trên mặt đất tưởng bò bò không đứng dậy, nhưng người tạm thời còn sống. Nam Tuyết Sơn trang trang chủ liền không may mắn như vậy, bắn đến sở hàm đường trên người huyết đúng là hắn. nàng phảng phất ngây dại, tí tách, huyết dọc theo nàng cầm nhỏ giọt. Tạ tự hoài đem từ mạnh dại trong tay đoạt lại đây trường kiếm ném tới trên mặt đất, loảng xoảng mà vang. Tinh xảo ngũ quan trải rộng tình tinh điểm điểm huyết châu, hắn chậm rãi nâng lên mắt, nhìn về phía cửa. Lần này hắn trở về, vốn chính là muốn đem bọn họ toàn giết, một cái không lưu, trước từ Nam Tuyết Sơn trang trang chủ bắt đầu. Tạ tự Hoài ánh mắt đảo qua Sở Hàm Đường cũng tràn đầy huyết mặt, xuống chút nữa hoạt, cuối cùng ngừng ở kia một địa biến thành hồng bạch sắc lỗ phiến. Mạnh dạn cả người vô lực, chỉ có thể khàn khàn giọng nói tê ư, "Tiết Hàm Đường, ngươi, chạy mau. Đi tìm Nam cung phu nhân. Mau đi." Thấy sở hàm đường vẫn là đứng bất động, mạnh dạ lại không có biện pháp, cho rằng nàng là dọa tròn váng. Chỉ thấy tạ tự hoài từng bước một mà chiều sở hàm đường đi qua đi, bởi vì hắn ăn mặc màu đỏ xiêm y cho nên cho dù có huyết bắn đi lên cũng thấy không rõ, chỉ có lộ ra tới làn da dính vào. Hắn đi đến nàng trước mặt, tạ tự hoài nâng lên tay, cầm một khối dính lên huyết mẫu phiến, bỏ vào trong miệng. Sau đó, lòng bàn tay ở má nàng ấn hạ, đem một viên huyết châu phất rớt, hắn cong lưng cùng sở hàm đường đôi mắt đối với đôi mắt, nhìn như ôn nhu mà mỉm cười, dọa đến ngươi. Phần 34 Trường 34 bán tên Mà giờ phút này Nam Cung phủ địa phương khác cùng trước kia không khác nhau, ở đêm khuya tĩnh lặng khi chỉ còn lại có côn trùng kêu văng thanh, to như vậy phủ đệ phảng phất cũng theo đêm tối buông xuống, rơi vào ngủ say bên trong. Một gian trải thật lớn nhung thảm trong phòng, lưu lương yên chậm rãi từ nhỏ khổng trung bay ra. Trên tường treo một bức lại một bức bức hỏa còn tròn, Từ hạt châu xuyến thành mảnh treo ở giữa không trung, nếu có phong từ cửa sổ thổi vào tới, dèm châu liền sẽ phát ra đức quáng va chạm thanh. Trước gương ngồi một người nữ nhân, nàng đã đem phát thượng đồ trang sức trụ kiện lấy xuống dưới, đem chúng nó chỉnh tề mà để vào trang trang sức chác. Nhưng trong phòng không ngừng một người. Nam cung phu nhân nhìn chầm chầm trong gương gương mặt kia, mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng gặp phải lược có nếp nhăn đôi mắt, móng tay nhấn một cái, tâm tình nóng nảy bất an, nghe tâm phúc nói, ẩn có không kiên nhẫn. Tâm Phúc đang hỏi Nam Cung phu nhân, muốn hay không trước thời gian mà thúc dục Tạ tự Hoài bị gieo vu thuật, sợ hắn lần này trở về sẽ đối nàng bất lợi. Tạ tự Hoài tuổi nhỏ khi bị gieo vu thuật, chỉ có ở đêm trăng tròn mới có thể phát huy tác dụng. Cũng là vì trên người hắn có nàng gieo vu thuật, cho nên Nam Cung phu nhân mới lưu hắn một mạng, biết người này đem vĩnh viễn ở chính mình khống chế dưới. Chỉ cần Tạ tự Hoài một ngày tưởng tợi bỏ trên người hắn vu thuật, kia liền một ngày không dám đối nàng làm bậy. Húng chi Nam cung phu nhân quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường đọc sách nam nhân, vô luận như thế nào, tạ tự hoài giống như đều đến sống sót. Tâm phúc theo nàng tầm mắt xem qua đi, thấy nam nhân tựa hồ căn bản không chú ý bọn họ bên này. Nhưng ngay cả như vậy, tâm phúc vẫn là có điều băn khoăn, không biết nên không nên ở nam nhân trước mặt không kiêng nghề gì mà nói về tạ tự hoài sự tình. Nam cung phu nhân tự nhiên biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, không chút nào để ý mà cầm lấy đem lược, từ đầu sơ đến đuôi, có chuyện nhưng nói thẳng. Hắn là phu quân của ta, có gì nghe không được. Tâm Phúc không dám đối bọn họ quan hệ vọng thêm phỏng đoán, vội cúi đầu xưng là. Nam nhân xem xong một tờ thư, lại phiên đến trang sau, như là chuyên chú với thư tịch trên tay. Tâm Phúc đã không có cố kỵ, nói thẳng nói, hôm nay tạ tự hoài giết một người người trong cửa, ở ngài tiệc mừng thọ thượng, lại đem lang thả ra, gián tiếp hại chết bảy người, ngại cô ý mà làm chi. Nam cung phu nhân cười một tiếng, màu đỏ móng tay moi cây lược gỗ tử. Ánh mắt lại phóng tới trên giường nam nhân sơn mặt. Này con muốn ngươi nói. Tâm Phúc lại nói, một khi đã như vậy, khó có thể bảo đảm hắn tối nay liền sẽ an phận thủ thường. Nam nhân phiên thương ngón tay nhỏ đến khó phát hiện một đốn. Nam cung phu nhân đem lược thả lại trên bàn, tối nay. Ta không phải phái người đem hắn quan đến Thủy Lao một đêm sao? Hôm nay việc, chỉ sợ là hắn tưởng phát tiết một ít trong lòng bất mãn thôi, bất quá là mấy cái mạ người thôi, liền từ hắn đi. Nàng chậm gì gì nói, hơn nữa hắn nếu muốn phản kháng ta liền sẽ không ngoan ngoãn mà tùy ý ta người đem hắn mang đi thủy lao kỳ thật nam cung phu nhân cũng có tính toán đem tạ tự hoài trên người vu thuật trước tiên thúc giục nhưng thấy hắn không hề phản kháng mà đi thủy lao liền từ bỏ cái này ý tưởng rốt cuộc mạnh mẽ thúc giục loại này vu thuật nàng thân thể cũng sẽ đã chịu nhất định tổn thương tâm phúc thấy nam cung phu nhân tâm ý đã quyết liền không hảo nói nhiều nghe lệnh hành sự nam cung phu nhân che môi ngáp một cái giơ tay làm hắn lui ra nàng từ ghế trên đứng dậy Đi đến rừng bên, đem nam nhân cầm sách cổ rút ra. Nam nhân ngẩng đầu xem nam cung phu nhân. Một trương rảo hảo mặt nhìn không ra thực tế tuổi. Nàng giống tình đậu sơ khai giống nhau mà lộ ra ngượng ngùng tới cười, ngồi ở hắn bên người, đem đầu rất cẩn thận mà dựa thượng bả vai, tay chặt chẽ mà ôm lấy cánh tay hắn, ngươi cùng ta trò chuyện đi. Nói, cái gì? Nam nhân hôm nay lần đầu tiên mở miệng, thanh âm giống nhu nhu gió đêm. Nam cung phu nhân ngửa đầu nhìn gần trong gang tức nam nhân, phảng phất sẽ biến sắc mặt. Rõ ràng thượng một giây vẫn là ánh mặt trời sán lạng cười, giây tiếp theo đó là âm chắc chắc, bí mật mang theo ghen ghét cùng hận không thể tra tấn người tàn nhẫn cười, liền nói nói ngươi vì sao có thể thích thượng hắn mẫu thân. Nam nhân không giao động. Nam cung phu nhân lại cuồng loạn, giống cái không hơn không kém kẻ điên, hoàn toàn không có hôm nay ở khách khứa trước mặt thông dòng, tựa có thể khống chế sở hữu tư thái. Nàng hung hăng mà bắt lấy nam nhân tay, móng tay thật sâu khảm nhập hắn huyết nhục trung. Ngươi là nhất không có tư cách thích nàng người. Ngươi sao lại có thể thích nàng? Ngươi là không thể thích nàng. Ngươi là điên rồi mới có thể thích nàng, nhưng ngươi lại vẫn là thích nàng. Ha ha ha ha. Nàng chết ngươi cũng thoát không được căn hệ, ngươi cho ta nhớ kỹ. Nam nhân an tĩnh mà nghe nàng nói chuyện, bất động, ngồi đến thẳng tắp, vẫn như cũ là thanh nhã đoan chính khí chất. Hán mặt cùng tạ tự hoài tương tự, khí chất lại là hoàn toàn tương phản, phảng phất một chính một tà, một minh một ám, tuyệt không sẽ làm người nhận sai. Bất luận kẻ nào đều có thể thích nàng. Chỉ có ngươi không được, chỉ có ngươi không được nam cung phủ phu nhân ghé vào nam nhân trên người rơi lệ, đi theo người trước bộ dáng bất đồng, giống cái tiểu nữ nhân. Không biết nam cung phủ nơi khác đã xảy ra chuyện gì sở hàm đường đối mặt tạ tự hoài tới gần, nhịn xuống tưởng sau này lui xúc động. Hắn vừa mới mới giết người xong, hiện tại lại đối nàng cười một cái, tươi cười tưởng có thể hóa băng vì thủy, căn bản một chút cũng không giống giết người không chấp mắt người, càng giống một cái ngoan ngoãn thảo ăn vô tội người. Bất quá! Nếu là mới vừa xuyên tiến thư sở hàm đường khả năng sẽ bị dọa đến đứng không vững. Nhưng nàng hiện tại không phải mới vừa xuyên tiến thư, mà là xuyên tiến thư có một đoạn thời gian, tâm lý thừa nhận năng lực từng bước đề cao. Hắn đột nhiên nói, ngươi không phải thích ta sao, kia có không vì ta làm một chuyện. Sở hàm đường ý thức được tạ tự hoài đây là ở thử chính mình, rất có khả năng thử nàng có phải hay không dụng tâm kín đáo mà tiếp cận hắn. Nàng cố tình không đi xem nam tuyết sơn trang trang chủ thi thể, ngươi muốn ta làm cái gì. Nam Tuyết Sơn Trang Trang chủ chết chưa hết tội, đêm nay sở hàm đường ngẫu nhiên từ mạnh dạ trong miệng biết được hắn mấy lần cưỡng bách quá phụ nữ nhà lành, liền không cảm thấy hắn đáng thương, nhưng vẫn là không dám nhìn này đó hình ảnh. Cũng sợ tạ tự hoài sẽ giết người diệt khẩu, tuy rằng hắn nói qua hôm nay sẽ không giết nàng. Chợt thấy hắn còn muốn ăn một khối ngẫu phiến. Sở hàm đường lần này lại kịp thời đem cái đĩa chuyển hướng một bên, ngăn cản, cái này ô hế. Thấy nàng không cho chính mình ăn, tạ tự hoài giống như cũng không có sinh kh cũng tạm thời không trả lời, đem con xuống dưới eo đuôi thẳng, nghiêng đầu đi xem còn ở nỗ lực dễ ruột bỏ dậy mạnh dạng. Sở Hạm Đường phát hiện, không khỏi kinh hãi. hắn vừa rồi cho ngươi đi tìm Nam Cung Phu Nhân. hắn giơ tay lau một phen chính mình trên mặt huyết, dấu ở huyết phía dưới trắng non làn da chậm rãi lộ ra tới. nàng lấy hết can đảm, đi đến mạnh dạng phía trước, ngươi trước đừng giết hắn. trong phòng ánh đến leo lắt. Sở Hạm Đường mặt bị Minh Hoàng sắc quang chiếu dội, rồi lại nhân bị bắn đến đại diện tích huyết. Trong nháy mắt thấy không rõ ngũ quan, chỉ có kia một đôi mắt còn rõ ràng có thể thấy được. Tạ tự hoài cực kỳ nghiêm túc mà nhìn sở hàm đường, nhuận miệng cười nói, vì sao a Trong phòng trừ bỏ bọn họ nói truyền thanh, còn có mạnh dạ trầm trọng tiếng hít thở, đó là bởi vì sau khi bị thương, hô hấp cũng có trình độ nhất định chịu trở. Sở hàm đường quay đầu lại nhìn thoáng qua mạnh dạ, hắn sẽ không đem đêm nay sự nói ra đi, chúng ta cũng nguyện ý vì ngươi che giấu, ngươi kế tiếp hẳn là còn có việc phải làm đi. Mạnh Dạ kinh ngạc mà nhìn bọn họ, không có nghĩ tới sở hàm đường sẽ chủ động đưa ra thế tạ tự hoài che giấu đêm nay sát nam tuyết sơn trang trang chủ một chuyện, tiết hàm đường, ngươi điên rồi, việc này nếu bị nam tuyết sơn trang cùng nam cung phủ biết. Nàng trật tự rõ ràng nói, ngươi không phải nói, nếu trang chủ đã chết, chúng ta cũng sống không được sao. Mạnh Dạ đột nhiên ngần ra, hiện tại hắn đã chết, không làm như vậy, ngươi không phải đêm nay chết ở tạ tiểu công tử thủ hạ, chính là ngày sau chết ở nam tuyết sơn trang cùng nam cung phủ thủ hạ. Sở hàm đường tạm dừng một chút, hơn nữa, ngươi lại không phải không biết trang chủ đã làm cái gì. Mạnh dạ không hề răng, hắn như thế nào sẽ không biết nam tuyết sơn trang trang thân cây quá sự, ỉ vào có nam cung phủ, có chính mình tỷ tỷ ở sau lưng chống lưng, đã làm không ít táng tận thiên lương sự. Mà hắn mỗi lần đều bằng quan. Húng chi, nam tuyết sơn trang trang chính và phụ tới không đem bọn họ này đó thủ hạ cánh mạng để vào mắt. Còn có rất nhiều hôm nay ở tiệc mừng thọ thượng, hắn có thể đem sở hàm đường đẩy ra đi chăn lang. Kế tiếp theo ai có thể bảo đảm, đệ không phải là mạnh dạ. Mạnh dạ hoàn toàn bị nàng thuyết phục. Tạ tự Hoài nghe được cười, vân đạm phong khinh mà đảo trong phòng nước trà tới rửa tay, ngươi nói được không sai, nhưng ta đem các ngươi đều giết, các ngươi cũng giống nhau nói không nên lời đi, không phải sao? Sở Hàm Đường phản ứng một lát, ngươi đã nói hôm nay sẽ không giết ta. Hắn đem ngón tay phùng vết máu cẩn thận mà xoa rửa sạch sẽ, ta hôm nay là sẽ không giết ngươi, nhưng này cũng không đại biểu ta sẽ không giết hắn. Kẻ muốn như thế nào làm? Ngươi mới sẽ không giết hắn. Nàng vẫn là tưởng cứu Mạnh Dạ một mạng. Tạ tự hoài lại là bỗng nhiên con mắt nhìn một chút Mạnh Dạ mặt, ánh mắt ở mặt trên lưu chuyển vài giây. Hắn chợt cười hỏi, ngươi hôm nay ở tiệc mừng thọ thượng cứu ta, lý do là thích ta, kia nhất định phải cứu hắn lý do là cái gì, cũng là vì thích hắn. Mạnh Dạ nghe được chừng lớn hai mắt, sợ tới mức hơi kém là có thể đứng lên. Cái gì? Cái gì? Tiết Hàm Đường cư nhiên là thích nam. Nhìn dáng vẻ còn cùng trước mắt cái này giết người như nghệ tạ tiểu công tử có một chân. Tối nay, mạnh dạ cảm giác chính mình đã chịu nhất định đánh sâu vào, thẳng đánh tâm linh. Sở hàm đường không biết mạnh dạ đã chịu như thế nào đánh sâu vào, cho rằng tạ tự hoài tìm được rồi nàng lừa gạt hắn chứng cứ, sau đó đương lấy cớ, thay đổi chủ ý, muốn sát chính mình. Không. Hắn là ta huynh đệ, trước kia giúp quá ta không ít, thành sinh tử chi giao. Nàng nói được kia kêu, kêu một cái tình ý chân thành. Nói tưởng tê vài giọt nước mắt ra tới, đáng tiếc trong lúc nhất thời tê không ra, chỉ có thể tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới chân thành một chút. Mạnh dạ bị sở hàm đường nói được cảm động không thôi. Cứ việc hắn cái này huynh đệ là đoạn tụ, làm hắn có chút khó có thể tiếp thu, nhưng liền hướng nàng lời này, đời này, hắn nhận định cái này huynh đệ. Đoạn tụ liền đoạn tụ đi, lại không phải làm hắn. Tạ tự hoài cũng không biết là tin vẫn là không tin, rửa sạch sẽ tay sau, ngồi ở ghế trên, tay chống cằm, khẽ nâng mi mắt nhìn không trước mắt mà nhìn trầm trầm sở hàm đường mặt, sở hàm đường bị hắn xem đến một trận chói dạ, tiểu tâm mà nhìn lại hắn, nàng đem trong tiểu thuyết thổ đến dụng răng lời kịch toàn bộ nói một lần, ta chỉ thích ngươi một người, có lẽ ngươi đã có người trong lòng, nhưng chỉ cần cho ta lưu tại bên cạnh ngươi cơ hội là được. ở hắn bên người mới hảo hạ đau, mạnh dã nghe xong lại cảm giác vô cùng đau đớn, hắn cái này huynh đệ là đoạn tụ còn chưa tính, vẫn là cái tình nguyện ở một thân cây thắt cổ chết, cũng không muốn đi tìm khắp rừng dẫm nốc bạch ngọt nốc tử. Hắn thừa nhận rất ít người có thể so sánh đến quá tạ tiểu công tử dung mạo, khả ngộ bất khả cầu. Nhưng nàng thích cũng quá hèn mọn, cái gì kêu chỉ cần cấp lưu tại bên người cơ hội là được. Quan trọng nhất chính là, vạn nhất này tạ tiểu công tử chỉ thích nữ tử đâu. Mạnh dạ tưởng mở miệng khuyên bảo sở hàm đường, lại phát hiện thời cơ không thích hợp, nhìn xuống đi. Mạnh dạ còn tưởng, có lẽ sở hàm đường chỉ là nhất thời xúc động, không nhất định thật là thích nam tử. Nếu lần này có thể tồn tại rời đi nam cung phủ. Hắn ngày khác muốn mang Sở Hàm Đường đi đếm thử nữ tử tư vị, kể từ đó, nàng có lẽ sẽ thay đổi ý tưởng. Ở Sở Hàm Đường không hiểu rõ dưới tình huống, Mạnh Dạ đã hạ quyết tâm. Thật lâu sau, tạ tự hoài kia trương như bị khắc băng ngọc chắc quá gương mặt mới có chút bình thường biểu tình, không giết liền không giết. Sở Hàm Đường được đến hắn hứa hẹn, như là ăn một viên thuốc căn thần, chạy nhanh buông cái đĩa, không lưng liền muốn đi nâng dậy trên mặt đất mạnh dạ. Mạnh Dạ thấy nàng như thế, nhịn xuống thân thể đau ý, cũng bắt tay vội qua. Tạ tự hoài lại dùng vô hại ngữ khí nói, hắn nêu chính mình khởi không tới liền không cần nổi lên. Tay tức khắc ngừng ở giữa không trung, nàng ngượng ngùng mà thu hồi tới, ý bảo mạnh dạ đỡ bên cạnh tường, xem có thể hay không lên. Mạnh dạ tốt xấu cũng là cái ở trên giang hồ lăn lê bò lết nhiều năm năm nhân, cuối cùng dựa vào một ngụm không muốn chết khí, chính là từ trên mặt đất bò lên. Hắn dựa lưng vào tường đứng vững. Sở hàm đường xác định mạnh dạ sẽ không có tánh mạng chi yêu. Liền hỏi tạ tự hoài ngay từ đầu nói muốn nàng vì hắn làm sự là cái gì. Hắn nguyên bản là muốn cho nàng tự mình giết mạnh dạ, nếu đáp ứng nàng không giết, hiện tại liền cũng thay đổi chủ ý, ta tưởng lại ăn một đĩa ngẫu phiến. Sở hàm đường như tao sẽ đánh, trong phòng bếp không có ngẫu phiến, ăn khác được chưa? Tạ tự hoài chỉ là nhìn nàng không nói lời nào, mạnh dạ xấu hổ đứng ở bên cạnh, không biết như thế nào cho phải. Giang co vài giây, sở hàm đường cuối cùng quyết định tự mình xuống bếp, từ phòng bếp rời đi trước. Nàng nhìn đến còn có mấy tiết củ sen ngâm mình ở lô nước. Không ai phản đối. Mạnh dạn một què một què mà qua đi tưởng cấp nam tuyết sơn trang trang chủ nhặt xác, bằng không chờ lát nữa nếu như bị người thấy liền không xong. Đến xử lý rất thi thể. Không đợi hắn đi qua đi, liền thấy tạ tự hoài đầu tiên là đem nam tuyết sơn trang trang chủ đầu cắt bỏ, lại đem một lọ nước thuốc đảo đi lên, giữ lại thi thể ở bọn họ trước mặt nhanh chóng không có. Sở hàm đường tập mãi thành thói quen, quay đầu không xem. Chờ tạ tự hoài rửa sạch gây án hiện trường, bọn họ rời đi này gian phòng. Nang Lam mạnh dạn về trước chính mình phòng xử lý miệng vết thương, đổi thân quần áo. Sơn Tạ tự hoài cầm Nam Tuyết Sơn trang trang chủ đầu không biết đi chỗ nào khi, Sở Hàm Đường cũng thuận tiện thay đổi thân tân y y phục cùng rửa sạch vết trên mặt huyết, sau đó muốn đi phòng bếp cho hắn lộng nấu phiến. Trăng sáng sao thưa, gió đêm đem phòng bếp bên ngoài quả hồng lá cây tử thổi đến sàn sạt vang. Phòng bếp cửa sổ là hiện ra một cái hình chữ nhật hình dạng mở ra, sở hàm đường đứng ở cái thớt gỗ trước, cầm đao, đem một tiết củ sen cắt thành từng mảnh. nàng lĩnh viên theo không kịp bệnh tiểu mạch não. đại buổi tối mới vừa giết người xong, tự nhiên còn làm như chuyện gì cũng không phát sinh mà nói muốn ăn ngẫu phiến. ngoài cửa sổ, tạ tự hoài ngồi ở tấm ván gỗ thượng, ngẩng đầu nhìn trời, hắn mặt cũng rửa sạch sẽ, chính là màu đỏ quần áo còn không có đổi, vẫn là nhìn không ra có vết. đến gần rồi có lẽ có thể nghe thấy mùi máu tươi. dưới mái hiên lục lạc len ken vang. Tạ Tự Hoài tay cũng chống ở tấm ván gỗ thượng, theo lục lạc phát ra thanh âm quy luật, nhẹ nhàng mà gõ. Đứng ở Sở hàm Đường vị trí này, có thể nhìn đến hắn sân mặt, hàng mi dài chậm rãi động đậy. Sở hàm Đường thiết xong củ sen, đem chúng nó đặt ở cái đĩa thượng, nhìn Tang Hảo Nam Tuyết Sơn trang trang chủ đầu, lại đi vào phòng bếp hắn, tò mò hỏi, "Ngươi là như thế nào từ thủy lao ra tới?" Tạ Tự Hoài nghiêng đầu nhìn về phía nàng, lại là bốn mắt nhìn nhau. Hắn hơi câu khóe môi nói, "Nếu ta nói cho ngươi ta là trực tiếp đem kia hai người cấp giết trở ra đâu sở hàm đường lập tức không hỏi nàng sĩ quan cấp cao liêu bỏ vào dọn xong ngẫu phiên cái đĩa lại đem cái đĩa bỏ vào lồng hấp trưng chợt nhớ tới một sự kiện kia nam cung phu nhân nếu là biết người đêm nay ra tới có thể hay không đoán được tạ tự hoài rời đi thủy lao trước dùng vũ thuật khống chế hai người canh giữ ở thủy lao cửa người khác không có việc gì sẽ không đi thủy lao không chiếm được cho phép cũng không được tới gần đến nỗi nam cung phu nhân Nàng tuy nhiều nghi, lại cũng tự phụ, nhận định hắn sẽ không phản kháng chính mình, liền sẽ không lại nhiều lý. Chỉ cần hắn làm bộ là ngày mai sáng sớm mới ra tới, nam cung phu nhân cũng sẽ không có sở hoài nghi, mà tạ tự hoài càng là hành sự tùy tâm sở dụng, có một số việc, cho dù mạo hiểm cũng muốn hoàn thành. Sở hàm đường thấy tạ tự hoài không nói lời nào, lại không hỏi, an phận xem hỏa. Ở nàng ngồi sổm xuống đi xem hỏa thời điểm, có hai gã gã sai vật từ nơi khác lại đây phòng bếp. Bọn họ thấy tạ tự hoài ngồi ở cửa, vừa muốn lên tiếng, liền hút vào một cổ hương phấn, không đến một lát, ánh mắt chất phác, xoay người rời đi phòng bếp. Hai gã gã sai vật chân trước mới vừa đi. Sở hàm đường sau lưng liền đứng lên, bò đến cửa sổ ra bên ngoài xem, liền nhân ảnh cũng chưa nhìn đến, nếu là có người tới trong phòng bếp, người nhớ rõ trốn trốn. Tuy nói đêm khuya, hẳn là rất ít người tới. Sau nửa canh giờ, sở hàm đường từ lồng hấp mang sang một đĩa ngâu phiến cấp tạ tự hoài, ngồi ở hắn bên cạnh. Xem hắn dùng chiếc đũa từng khối từng khối mà kẹo ăn Mạnh dạ lại đây khi Nhìn đến đó là bọn họ vai sát vai mà ngồi Nàng nhìn chằm chằm hắn tới xem Nhìn không được, nhìn không được Vô luận như thế nào Nhìn hai cái nam bộ dáng này vẫn là cảm giác kỳ kỳ quái quái Ở mạnh dạ trong lòng Sở hàm đường thật là ái thảm tạ tự hoài Căn bản không biết nàng giờ phút này suy nghĩ chính là Hệ thống như thế nào còn không ra đáp lại Muốn thọc một đao tạ tự hoài nơi nào Sâu chết nàng Nam Cung Phu Nhân quả nhiên như tạ tự hoài dự đoán như vậy, chưa từng hoài nghi hắn chạy ra qua thủy lao. Ngáy mắt liền tới rồi Nam Cung Phu Nhân ngày sinh qua đi ngày thứ ba, ngày này, bọn họ mỗi người đều là rất sớm liền nổi lên. Sở ham đường tưởng ngủ nướng, nhưng bị mạnh dạ méo lô thai kéo tới. Hắn khôi phục tốc độ vẫn là rất nhanh, chỉ là qua một ngày một đêm, hành động thoạt nhìn cùng ngày thường không sai biệt lắm. Hôm nay, bọn họ mọi người muốn đi địa phương là Nam Cung già tư nhân bãi săn. Xe ngựa một đường về phía trước chạy, xử ra náo nhiệt đường phố, vòng qua đường núi, thẳng đến tư nhân bãi săn mà đi, hạ nhân đều là đi theo chính mình chủ tử áp chế xe ngựa bên cạnh, đi bộ đến bãi săn. Sở hàm đường cùng mạnh dạ không nói hai lời mà thủ một chiếc bên trong chống rộng xe ngựa về phía trước đi. Nam Tuyết Sơn trang trang chủ xuất ngoại giống nhau sẽ muốn xen vào ra đi theo, nhưng lúc này đây không có. Quản gia lâm thời muốn tới địa phương khác thu một tuyệt bút chướng, Nam Tuyết Sơn trang trang chủ nhớ kia một tuyệt bút tiền muốn thu hồi tới lại không yên tâm phóng người khác đi làm, liền không mang theo quản gia tới nam cung phủ. Trừ bỏ bình thường hầu hạ hạ nhân ngoại, bên người bảo hộ cũng chỉ có sở hàm đường bọn họ hai cái. Cho nên cũng không ai biết này chiếc xe ngựa là trống không, mà nam tuyết sơn trang trang chủ ở phía trước đêm cũng đã chết ở tạ tự hoài rơi kiếm. Sở hàm đường đến bãi săn trước tiên đó là nơi nơi tìm kiếm tạ tự hoài thân ảnh. Mạnh dạ biết nàng nơi nơi xem là đang xem cái gì, tưởng chế nhạo vài câu, lại nghĩ tới bọn họ là đoạn tụ. Nháy mắt không có chế nhạo tâm tư Việc này cũng trách không được mạnh dạ Hắn thân là một cái thuần thẳng nam Thật sự vô pháp lý giải nam chính là như thế nào có thể thích nam Cũng không biết sở hàm đường là thế nào qua chính mình trong lòng kia quan Sở hàm đường bước ve cột vào chính mình trên cổ tay tiểu đao Tâm sự nặng nề Bãi săn có một khối đất trống Chi nổi lên không ít lều trại Còn đáp khởi một cái đài cao Mặt trên bày hai trương bàn ghế Nam cung phu nhân cùng nam nhân ngồi đi lên Nam nhân nhìn bãi săn Bình chân như vậy Nam cung phu nhân tắc bị dưới đài người lịnh nọt đầu đến mặt mày hớn hở, bất quá nàng đột nhiên phát hiện thiếu một người, là nàng từ trước đến nay có thể nói đệ đệ, nam tuyết sơn trang trang chủ. Nàng phái người đi tìm xem. Sở hàm đường thấy tạm thời tìm không thấy tạ tự hoài, cũng không lại tiếp tục đi xuống. Nàng hôm nay cũng là xuyên một thân kính trang, tay áo bó, viền lánh, màu đen dày bó, eo thon chân dài, sạch sẽ lưu loát, thiếu niên cảm mười phần. Bị nam cung phu nhân phái đi tìm nam tuyết sơn trang trang chủ nam tử tìm được rồi sở hàm đường. Vì thế, nàng bị đưa tới nam cung phu nhân trước mặt. Nam cung phu nhân nhìn sở hàm đường, hiếp hiếp mắt, ngươi là người phương nào, ta đệ đệ đâu. Nam nhân cũng nhìn qua đi. Sở hàm đường đầu tiên là cho bọn hắn hành lễ, hồi nam cung phu nhân, trang chủ hắn vừa tới ở đây liền thân thể không khỏe, giờ phút này lưu tại trong trướng nghỉ ngơi. Nam cung phu nhân đang muốn đứng dậy đi cách đó không xa lều trại nội nhìn xem. Sở Hàm Đường khẩn trương đến đổ mồ hôi. Nam nhân quét nàng liếc mắt một cái, lông mi vừa động, giơ tay kéo lại Nam Cung phu nhân. Nàng cơ hồ là lập tức liền quên chính mình muốn đi làm gì, làm Sở Hàm Đường đến một bên chờ, mắt lộ vui mừng mà xem hắn, nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy?" Nam nhân cầm lấy một khối bánh đậu xanh, đưa tới Nam Cung phu nhân bên miệng, "Ngươi ăn một chút cái này." "Hảo." Sở Hàm Đường thấy vậy, yên lặng mà lui xuống đi. Chẳng được bao lâu, Có người đi lên bảy biển cung tiễn cùng cái bia, bị mời lại đây khách nhân nóng lòng muốn thử, cầm lấy cung tiễn đó là một phát. Trước mắt hết thể nhìn đều tính bình thường. Thằng đến sở hàm đường thấy hơn 10 người thoạt nhìn bất quá tám, chín tuổi hài tử bị người lánh đến cái bia trước mặt, bọn họ khuôn mặt non nớt, quần áo rách tung tóe, mỗi người đều cầm một con quả táo. Sau đó, bọn họ đem quả táo rơ lên đỉnh đầu. Một người thân xuyên sang quý tím văn áo gấm nam tử nhìn này đó hài tử, thương phấn mà vặn mẹo cổ thướng nam cung phu nhân thỉnh cầu nói, chẳng biết có được không làm tại hạ tuyển người. nam cung phu nhân gật đầu, tự nhiên có thể. nam tử tùy tay hướng dưới đài một lóng tay, cũng chọn hơn 10 người thủ hạ, cũng mặc kệ bọn họ là ai thủ hạ, các ngươi ra tới. sở ham đường vừa lúc bị lựa chọn, đứng ở nàng bên cạnh mạnh dạ nhỏ giọng dặn dò nói, đây là cho các ngươi đi trước luyện tập. sở ham đường cũng đã nhìn ra, hắn mí môi, ngươi nếu cự tuyệt, chỉ biết bị trộm tới vi lang, cho nên đừng hành động thiếu suy nghĩ, hảo hảo bán. Còn có thể cứu đương ngươi bia ngắm đứa bé kia, đúng rồi, ngươi sẽ bắn tên sao? Nàng còn không có tới kịp trả lời mạnh dạ đã bị nam tử lôi đi, cọ tới cọ lui cái gì đâu. Giờ này khắc này, tạ tự hoài xuất hiện, đứng ở đám người mặt sau nhìn bãi săn người trên. Hơn 10 người bị lấy ra tới thủ hạ các cầm một cung một mũi tên, cách một khoảng cách, đối với hơn 10 người run bần bật hải tử. Mà những cái đó bị mời lại đây khách nhân ngồi uống trà ăn điểm tâm, rất có hứng thú mà xem bọn họ. Cẩm ý liền nam tử vừa lòng mà nhìn một màn này, vỗ vỗ tay, quay đầu hỏi sở hàm đường bọn họ, các ngươi giữa có hay không người sẽ không bắn tên. Có mấy người đứng ra nói sẽ không. Nhưng cẩm ý liền nam tử lại vẫn là làm cho bọn họ chạm đi trở về, tươi cười càng tăng lên, sẽ không bắn tên có thể luyện. Hôm nay liền lấy này đó hài tử cho các ngươi luyện, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Cùng bọn họ nói xong, hắn đứng ở một bên xem diễn. Bắn tên trước, bọn họ có thể đi điều chỉnh một chút bia ngắm vị trí cũng chính là hải tử vị trí sở ham đường cầm cung tiễn tay không ngừng ra mồ hôi chiều nàng phụ trách cái kia tiểu nữ hài đi qua đi nửa ngồi sồn xuống ngươi tên là gì tiểu nữ hài hốc mắt hàm chứa nước mắt lại trước sau không rơi xuống nói chuyện ẩn mang theo khóc nức nở ta ta kêu tiểu tương hảo tiểu tương ngươi có thể kêu ca ca ta sở ham đường dùng tay sờ sờ nàng mặt tiểu nữ hài gật gật đầu bất an mà phủng quả táo ca ca sở ham đường thâm hô một hơi tiểu tương Ngươi tin tưởng ca ca được không? Cùng ca ca chơi một cái cho chơi, chờ lát nữa nhắm mắt lại, đem quả táo đặt ở trên đỉnh đầu, ngàn vạn đừng cử động. Nàng châm mặc vài giây, ca ca, ta sợ. Sở hàm đường cấp tiểu nữ hải nhấc tay chung cung tiễn, không phải sợ, tin tưởng ca ca, ta sẽ không làm ngươi có việc. Tiểu nữ hải nhìn trước mặt tuấn tiếu thiếu niên ca ca, nhịn xuống khóc ý, đáp ứng rồi, hảo. Cẩm ý Việt Nam tử thúc giục bọn họ, cái kia ngồi sổm xuống tên gọi là gì? còn ở chỗ này nói cái gì đâu chạy nhanh trở về chuẩn bị bắt đầu rồi sở ham đường nắm cung tiện đứng dậy rời đi tiểu nữ hải trở lại bắn tên vị trí ngồi ở trên đài cao nam nhân từ trước đến nay là không đối những việc này cảm thấy hứng thú cúi đầu hiện tại cũng ngẩng đầu lên Cầm ý ghi nam tử lấy thổi lên huyết sáo vì tín hiệu hắn đem huyết sáo phóng bên miệng dùng sức một thổi. ba ba ba thanh âm liên tiếp mà vang lên có bắn trúng quả táo có bắn trúng tiểu hải nhi một mũi tên chí mạng trực tiếp ngã xuống đất bị bắn thương phát ra thống khổ tiếng khóc có chút tiểu hài nhi cũng không phải bởi vì bắn tên người tại bắn cung không tinh mà chết mà là bởi vì bọn họ sợ đến ném xuống quả táo hoảng không chọn lộ mà chạy loạn còn có sở hàm đường không có bắn cầm y lìa nam tử bất mãn thúc giục nói ngươi nếu không bắn liền xuống dưới đổi người khác đi lên nàng trả lời ta sẽ bắn sở hàm đường hơi hơi nghiêng đi thân mình hai chân nội khấu tay cầm một cây mũi tên lại đem cung nâng lên tới một tay đẩy cung một tay câu huyền thon dài ngón tay bắt quá dây cung, dây cung áp quá nàng nửa khuôn mặt cùng cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ hải phương hướng, nỗ lực mà bỏ qua mặt khác tiểu hài tử nhân bị mũi tên bắn trúng phát ra khóc để thành gió nóng hạ, sở hàm đường sau đầu dây cột tóc bay tới thổi đi, nàng lực chú ý lại trước sau tập trung. lần trước ở tiệc mừng thọ nói coi trọng lồng sắt thiếu niên thiếu nữ, lúc này ánh mắt chói chặt ở sở hàm đường trên người, lại thay lòng đổi dạng. thiếu nữ nuốt nuốt nước miếng, ngồi đối diện ở mặt trên nam cung phu nhân nói, cô mẫu đây là người nào? Nam cung phu nhân hiểu rõ cười, coi trọng hắn. bất quá là ngươi thúc phụ một thủ hạ mà thôi, chờ hắn bắn xong mũi tên, kết cục ngươi mang đi đó là. thiếu nữ vui vẻ nói, cảm ơn cô mẫu. sở hàm đường cẩn thận mà điều chỉnh chính mình bắn tên tư thế, bá một tiếng, vũ tiện bắn ra đi. mũi tên tiêm bắn thủng quả táo, tiểu nữ hài run lên, mở bừng mắt, một giọt nước mắt chảy xuống. tiểu nữ hài run rẩy xuống tay đem đỉnh đầu bị bắn thủng quả táo bắt lấy tới. mạnh dã vẫn luôn đi theo khẩn trương. Thấy nàng bắn trúng quả táo, kích động đến nắm tay. Sở ham đường phảng phất cả người thoát lực giống nhau, chậm rãi buông cung, may mắn. Tạ tự hoài nhìn đứng ở trong sân thiếu niên, như suy tư gì cái này bắn tên tư thế. Phần 35 Trường 35 cắm đao Có thể sống sót hải tử đều bị tiến đi, không có thể sống sót tắc bị kéo tẩu thi thể. Sở ham đường buông cung tiễn, chuẩn bị muốn kết cục, ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt kia đâm nhập tạ tự hoài trong ánh mắt, bước chân một đốn. Sau đó đó là nhanh hơn tốc độ mà chiều hắn đi đến tạ tự hoài liền đứng ở tại chỗ Chờ nàng tới Còn không chờ chạy đến hắn bên người Sở hàm đường bị một người không quen biết thiếu nữ kéo lại tay Nàng nghi hoặc mà nhìn đối phương Ngươi là Thiếu nữ sinh đến nạo nghệ mỹ diễm Bên hông treo một cái roi Hoàng eo nhỏ Thân xuyên tươi đẹp màu cam váy áo Thịnh khí lăng nhân nói Ta là ngươi về sau chủ nhân Sở hàm đường chợt vừa nghe cái này xưng hô Tưởng trực tiếp xoay người chạy lấy người Cái gì chó má chủ nhân? Chuyện tới hiện giờ, hoàn thành cốt truyện điểm quan trọng nhất. Thiếu nữ thấy sở hàm đường cư nhiên đối chính mình làm như không thấy. Đại tiểu thư tính tình cùng vặn vẻo tính tình làm nàng rút ra roi, thủ đoan vung. Mặt ngoài có một tầng câu thứ roi vào đầu phách qua đi. Kẻ hèn một cái nô tài, không dám làm cản. Một trận tiên phong từ sau lưng mà đến, sở hàm đường vội vàng nghiêng người một trốn, làm người bổ cái không. Nàng quay đầu lại xem lớn lên nhân mô cẩu dạng thiếu nữ. Nghị thẩm cổ đại giai cấp phân chia quá nghiêm trọng, hiện đại cho dù có cũng không thể trắng trợn táo bạo, sợ bị cho hấp thụ ánh sáng đến trên mạng, cổ đại người cũng mặc kệ. Không ít người tự nhiên là thấy được vị này đại tiểu thư vô cớ gây rối, lại cũng chỉ đương việc vui xem. Sở Hâm Đường nhịn không được tưởng cùng nàng làm một trận, đống nhiên nghe được lang giống thanh âm, không phải một đầu, cũng không phải mấy đầu, mà là một đám, tiếng hô hết đợt này đến đợt khác, chậm rãi hướng chúng nó con ngồi tới gần. Mà chúng nó con ngồi là cái gì? Là bọn họ. Loại này thanh âm không ngừng nàng một người nghe được, ở đây tất cả mọi người nghe được đến. Bọn họ an ý mà nhớ tới tiệc mừng thọ ngày ấy cảnh tượng, sôi nổi nhìn về phía Nam Cung Phu Nhân, như là đang hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Nam Cung Phu Nhân cũng khiếp sợ mà đứng lên. Nam Cung phủ Tư Nhân bãi săn là dưỡng một đám lang, bọn họ tới phía trước cũng biết, cũng là bởi vì này mà đến, muốn nhìn càng thêm chấn động lang truy đuổi người trường hợp. Hào vết sẹo đã quên đau, nói chính là bọn họ. Ấn mỗi một năm kế hoạch. Những cái đó lang sẽ bị vây ở từ song sắt làm thành đất trống. Đem chúng no đói mấy ngày, sẽ không đói đến không thể lực, nhưng vừa nhìn thấy đồ ăn liền sẽ hai mắt sáng lên, chết cắn không bỏ. Một khi cắn đồ ăn, có thể ở trong khoảnh khắc cắn xé thành mảnh nhỏ, người thường đều so khó phản kháng. Bọn họ sẽ ở hôm nay, đem 50 cái bất mãn 10 tuổi hài tử bỏ vào đi, có thể sống sót sẽ bị nam cung phủ nam cung phu nhân tự mình dạy dỗ, môi lớn thành nhân, truyền thụ võ công cùng vũ thuật. Là một loại đặc thù chọn lựa người phương pháp, cũng thuận tiện thỏa mãn bọn họ những người này ác thú vị. Loại sự tình này đã liên tục 10 năm tả hưu. Mỗi năm sống sót người đều thiếu chi lại thiếu, tổng cộng thêm lên không đến 5 cái. Giữa xuất sắc nhất đó là tạ tự hoài, nhưng hắn cũng là khó nhất lấy không chế. Nhưng hôm nay, con mồi không hề là bất mãn 10 tuổi hải tử, mà là bọn họ. Bọn họ cơ hội nhanh chân liền chạy, hướng bãi săn cửa chạy, mà lại bởi vì nam cung phủ phú khả địch quốc, tư nhân bãi săn toàn xây tường cao cùng bên ngoài là hoàn toàn ngăn cách hai. Liên tính hỏa ở bên trong thiêu cháy, cũng chỉ sẽ ở tường cao trong phạm vi thiêu đốt đến kết thúc. Nơi này còn chỉ có một có thể đi ra ngoài xuất khẩu. Có chút chạy trốn mau người đi tới đó, phát hiện môn đẩy không khai, như là bị thứ gì từ bên ngoài hoàn toàn cấp ngăn chặn. Bọn họ không ngừng mà chuột phủi màu đỏ đại môn. Hoàn toàn quên tư nhân bãi săn vị trí hẻo lánh, ngày thường căn bản sẽ không có người đến nơi đây tới. Cứu mạng A. Có hay không người mở mở cửa? sở hàm đường trong lúc hỗn loạn bị người xô đẩy, nghịch lưu mà đi, tìm kiếm trước đó không lâu còn ở phía trước, hiện tại lại không biết tung tích Tạ Tử Hoài, không đáng tin cậy hệ thống vừa rồi ra tới đáp lại muốn thọc nơi nào, vai hắn, bãi săn nội một đám lang ở tùy ý mà đoạt lấy đồ ăn, bốn phương tám hướng còn có hừng hực bốc cháy lên liệt hỏa, khói đặc cùng ngọn lửa đem nơi này chậm rãi cắn nuốt, như là muốn đem bọn họ hủy đi cốt nhập bụng, mạnh dạ thật vất vả tìm được sở hàm đường, hắn giữ chặt còn muốn hướng trong đi nàng, lớn tiếng nói. Tiết hàm đường. Ngươi không muốn sống nữa. Hôm nay lang cùng lửa lớn hiển nhiên là sớm có dự mưu, nhất định là hắn làm, hắn đều chưa từng nhắc nhở qua chúng ta, làm chúng ta tìm cơ hội trốn, thuyết minh hắn là tính toán đem chúng ta cũng giết. Hắn không thích ngươi. Một chút cũng không thích mới có thể liền ngươi tánh mạng cũng không màng, tiết hàm đường ngươi cho ta thanh tỉnh điểm. Ánh lửa tận trời, khói đặc nổi lên bốn phía. Ta tự hoài thật là không thích nàng, cũng không có khả năng thích nàng, nếu là thích nàng mới kỳ quái Sở Hàm Đường cùng Mạnh Dạ vô pháp giải thích, đẩy ra hắn tay, sau đó che lại cái mũi, phóng ngừa hút vào khói đặc quá nhiều, dẫn tới chính mình té xỉu. Nàng nếu không có thể hoàn thành cốt truyện điểm, cũng không sai biệt lắm ly chết không xa, ngươi đi trước, lấy ngươi võ công là có thể vượt qua bãi săn phủ cận tường cao. Mạnh Dạ nhìn Sở Hàm Đường. Hắn không thể nén hạ cười, tiết Hàm Đường, ngươi hôm nay thị phi muốn tìm được hắn không thể sao?" Sở Hàm Đường kiên định gật đầu, "Đúng vậy." Trong không khí bí mật mang theo đốt cháy hương vị. Mạnh dạ nhìn thoáng qua bị lửa đốt đến nhiệt liệt bãi săn, làm tốt quyết định, con người của ta sợ chết, cũng yêu tiền, không có gì bằng hữu. ngươi tính một cái. Nàng chờ hắn đem nói cho hết lời. Mạnh dạ chụp sở hàm đường bả vai một chút. Ngươi nếu một hai phải tìm được hắn, ta cũng sẽ không lại ngăn cả ngươi, nhưng hy vọng ngươi có thể sống sót, ta ở bãi săn một giảm ngoại địa phương chờ ngươi. Nếu một đêm sau, ngươi còn không có ra tới, ta sẽ vì ngươi lập mộ chôn di vật. Sở hàm đường dở khóc dở cười, cũng không Hảo, cảm ơn ngươi, Mạnh đại ca. Mạnh dạ cùng nàng Triều tương phản phương hướng đi. Thấy hắn đi xa, Sở Hàm Đường mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục tìm kiếm tạ tự Hoài thân ảnh, thủ đoạn tiểu đao đã chạy xuống đến trong lòng bàn tay, bị nàng gắt gao mà cầm. Thanh bại tại đây nhất cử, ông trời phù hộ nàng. Mà bị Sở Hàm Đường tâm tâm niệm niệm muốn tìm được tạ tự Hoài lúc này, trưởng thân ngọc lập mà đứng ở nam cung phu nhân cùng nam nhân trước mặt. Trong tay hắn xách theo nam tuyết sơn trang trang chủ đầu, ném tới nàng bên chân. Nam cung phu nhân sở hữu cảm tình đều chút xuống ở nam nhân trên người, cho dù nhìn đến chính mình thân đệ đầu, cũng không phải đặc biệt bi thương. Càng có rất nhiều tức giận, tức giận cái này tiện loại thế nhưng thật sự dám phản bội chính mình. Nàng giận cực, lại cất tiếng cười to, Tạ tự hoài, ta đã chết, ngươi vu thuật từ đây không người có thể giải. Tạ tự hoài cười, hỏi lại, chẳng lẽ ngài cảm thấy ta sẽ để ý? Lửa lớn thiêu đốt lá cây cùng thịt người hương vị đủ để che giấu hương phấn vị, kể từ đó. Nam cung phu nhân vô pháp mượn hương phấn triển khai vu thuật, cũng vô pháp giống ở tiệc mừng thọ ngày đó như vậy dùng hương phấn khống chế lang, hoặc là người. Nàng chỉ có thể chơ mắt mà nhìn này hết thể mất khống chế mà phát triển đi xuống, nhìn bãi săn bị hủy rớt, nhìn chính mình thân ở hoàn cảnh xấu, nhìn cái này không cha không mẹ tiện loại giống đến chính mình trên đầu sang vậy, Hắn là cố ý, xem ra tạ tự hoài từ trở về ngày đầu tiên liền không có để ý quá vu thuật hay không có thể cải bỏ. Kẻ điên! Tự nhiên không thèm để ý vu thuật hay không có thể cải bỏ. Như vậy ý nghĩa tạ tự hoài tùy thời đều có thể giết nàng, nhưng hắn không có, cố tình là chờ đến lúc này, từ tâm lý phỏng tuyến tới đánh tan nàng, nam cung phu nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng đột nhiên cuồng khiếu một tiếng, rút ra một phen kiếm liền phải chiều tạ tự hoài đâm tới. Tạ tự hoài ứng phó tự nhiên, hai ngón tay kẹp lấy nam cung phu nhân đã đâm tới kiếm, một cái tay khác linh hoạt mà từ phía dưới vòng qua đi, cực có kỹ xảo mà gõ hạ nàng tay cầm kiếm chỉ thấy nam cung phu nhân ăn đau mà buông ra tay, kia thanh kiếm liền rơi xuống trong tay hắn. thiếu niên xoay người, đem trường kiếm sau này thứ kiếm hoàn toàn đi vào huyết đục thanh âm nghe được nhân tâm sinh sung sướng, tạ tự hoài khụi tay lại sau này đẩy, trực tiếp thọc xuyên nam cung phu nhân bụng, máu tươi nháy mắt nhiễm hỏng váy áo theo hoa quỳnh. tạ tự hoài làm cho nam nhân mặt thanh kiếm rút ra, máu chảy đầy đất. nam cung phu nhân phanh mà ngã xuống đất, tay hiện ra vận vẹo hình dạng, lại vẫn là kiên trì mà hướng nam nhân phương hướng voi qua, tuyên tuy. Viên sư du mắt nhìn nàng rối lại đây tay, ánh mắt ôn nhu rồi lại vô tình. Kia đem cắm vào quá Nam cung phu nhân bụng trường kiếm, mang theo còn nhiệt huyết, ngược lại hoàn toàn đi vào hắn đơn bạc thân thể. Tạ tự hoài mỗi một động tác đều là nhanh chóng, chuẩn xác, vô câu vô thúc, giống như người của hắn giống nhau. Gọi người đột nhiên không kịp dự phòng, rồi lại gọi người tuyệt vọng. Nam cung phu nhân hốc mắt đỏ, nàng phi đầu tán phát mà ngã trên mặt đất, tay chân về phía trước bò, bị Tạ tự hoài thọc xuyên bụng thời điểm không có khóc lại ở tuyên sư bị thứ kia một khắc, rơi lệ đầy mặt, truy đau lòng cốt, lang giông, lửa đốt, cầu cứu thanh. này đó nam cung phu nhân tất cả đều nghe không thấy, nàng chỉ thấy được tuyên sư bị thứ, chỉ nghe thấy kiếm đâm thủng hắn huyết nhục phát ra thanh âm. a a a a, không cần a. tuyên sư, kiếm lại một lần bị rút ra, tuyên sư từ đầu tới đuôi đều không có quá một chút ít phản kháng, cũng chưa từng dùng tay che lại trong thân thể bị kiếm đâm ra tới lỗ thủng, phảng phất thực an tưởng mà ngã xuống. Nam cung phu nhân không ngừng về phía trước bò, tường đụng vào hắn, Tạ Tự Hoài, ngươi sao lại có thể? Nang Tê tâm liệt phế mà khóc lóc, ngươi sao lại có thể giết hắn? Hắn chính là ngươi thân sinh cứu cứu, nếu không phải bởi vì hắn, ngươi đã sớm đã chết. Tạ Tự Hoài vẫn là cười, đúng không? Nam cung phu nhân đoán hận nói, cha ngươi, ngươi nương đều đã chết, ngươi tại đây trên đời chỉ có hắn một người thân, hiện giờ ngươi cư nhiên thân thủ giết hắn, Tạ Tự Hoài, ngươi quả nhiên máu lạnh vô tình. Hắn nuốt ve thân kiếm mặt trên huyết. Ta tạ tự hoài, chưa bao giờ yêu cầu cái gì thân nhân. Nói xong, cho tuyên sư cuối cùng nhắc kiếm. Ngươi hoàn toàn đã chết, khoe miệng lại là cười, chỉ có nam cung phu nhân quả thực muốn điên rồi, đáy mắt tràn đầy hồng tơ máu. Ta tự hoài, ta nguyện rùa ngươi. Ngươi đời này đều không chiếm được trong lòng sở ái, ái mà không được, cầu mà không được, thống khổ bất kham, nguyện rùa ngươi cũng muốn giống ta như vậy, nhìn người yêu thương ở trước mặt chết đi, bất lực. Nam cung phu nhân một bên nói, Một bên nỗ lực mà bỏ đến tuyên sư bên người Liên ở nàng sắp gặp phải hắn khi Tạ tự hoài đem nam cung phu nhân nhất kiếm xuyên tim Nàng cuối cùng vẫn là không có có thể chạm vào tuyên sư Ngài, đi hảo Lưỡng đạo thi thể an an tĩnh tĩnh mà nằm trên mặt đất Tạ tự hoài ném xuống kiếm sau Tính toán trực tiếp rời đi nơi này Trở về tìm trì nghiêu giao bọn họ Lại ở xoay người thời điểm Trong đầu lại lần nữa vang lên nam cung phu nhân Trước khi chết nói câu nói kia Trong lòng sở ái là thứ gì Hắn không tưởng đi xuống, vừa nhấc đầu, nhìn đến đó là tới tìm chính mình sở hàm đường. Sở hàm đường cũng nhìn đến trên mặt đất thi thể, lại vẫn là hướng hắn đi đến. Tạ tự hoài bị ma quỷ ám ảnh mà dừng lại, nàng đi tới trước mặt hắn, một câu cũng chưa nói, xuất kỳ bất ý mà đem trong tay tiểu đao cắm vào đầu vai hắn. Nàng tay là có chút run rẩy, cho nên đem tiểu đao cắm vào đi thời điểm, hắn có thể cảm thụ được đến. Nghe tới hệ thống nói cốt truyện điểm tính đi xong, sở hàm đường như là cầm phòng tay khoe sọ. Nám tiểu đao tay đột nhiên buông lỏng. Nàng lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn tạ tự hoài. Hắn không giận phản cười, cười ngâm ngâm mà nhìn thoáng qua trên vai tiểu đao, môi mỏng khẽ nhúc nhích, chỉ hỏi nói, vì sao? Sở hàm đường lại nói, thực xin lỗi. Nói xong nàng liền chạy, không chạy vài bước đã bị một con hung mánh lang từ bên cạnh một ngụm cắn lại đây, tốc độ cực nhanh ngay cả tạ tự hoài cũng không phản ứng lại đây. Cũng không phải không phản ứng lại đây, mà là vận mệnh chú định giống như có một con vô hình tay ở khống chế được hết thảy phát triển. Tại đây sự kiện phát sinh ngáy mắt, hắn rõ ràng có thể ngăn cản. Lại không biết vì sao vẫn là đã xảy ra. Lang trực tiếp đem người ngậm ở trong miệng, lang khẩu đại trường, đang muốn đem cả người nuốt ăn. Một phen trường kiếm đâm chúng nó hết hầu. Lang miệng mở ra, sở hàm đường liền từ nó trong miệng rơi xuống, lại không có bất luận cái gì hơi thở. Tạ tự hoài đem hình thể so với chính mình lớn hơn mấy lần lang cấp giết, nguyên bản còn tính sạch sẽ quần áo dần dần mà tràn đầy huyết ô. Sở hàm đường nhắm mắt lại bị nhanh sói giả phá cổ đổ máu không ngừng tạ tự hoài ánh mắt bình tĩnh mà đi qua đi ngồi sồn xuống, xuống đầu ngón tay nhẹ nhàng mà chạm chạm từ nàng trong thân thể chảy ra huyết nhiệt rồi lại giống như cùng người khác độ ấm không quá giống nhau phảng phất có thể thông qua đầu ngón tay đem độ ấm truyền cho hắn thực mo huyết liền không chảy hắn nhìn sở hàm đường thi thể biến cứng đờ lông mi hồi lâu mới hơi hơi động một chút ta giống như còn không hỏi ngươi là ai dạy ngươi bán tên ta giống như cũng còn không có hỏi ngươi Vì sao có thể không chịu ta vu thuật sở hoặc? Ở tiệc mừng thọ ngày đó, ta liền đối với ngươi dùng vu thuật, đúng là nhân ngươi cùng hắn giống nhau, không có bất luận cái gì phản ứng, ta mới tạm thời không có giết ngươi, ngươi sẽ là hắn sao? Nhưng này lại sao có thể? Có hai phân tương tự mặt, tên chỉ kém một chữ, cũng luôn là dùng cái loại này ánh mắt xem hắn. Ngay cả đi đường tư thế cùng bình thường một ít động tác nhỏ thói quen cũng đều không sai biệt lắm. Như vậy một người cùng hiện tại hẳn là ở Trí Nghiêu giao bên người Sở Hàm Đường thật sự không quan hệ sao? Tạ Tự Hoài lại cười rộ lên, càng cười càng lớn tiếng, mười ngón gian tất cả đều là Sở Hàm Đường huyết. Có nói không nên lời quỷ dị tiếng cười đem đối một tia động tĩnh đều thực nhạy bén bầy sói hấp dẫn lại đây, bị hắn thả ra bầy sói, giờ này khắp này đem hắn bao quanh mà vây quanh. Ngọn lửa thiêu đốt bãi săn vần vật. Ánh lửa ánh đỏ nửa bầu trời, khói đặc quẩn cuộn hướng thiên phiêu, ngồi ở Sở Hàm Đường thi thể bên cạnh Tạ Tự Hoài thong thả đứng lên. Hắn từ bên hông gỡ xuống truy thủ, thân ảnh xuyên qua ở trong bầy sói, đao khởi dao lạc. Giống khi còn nhỏ như vậy, rồi lại so khi còn nhỏ càng thêm nhanh nhẹn, có sức lực. Trờ Lang toàn đã chết, tạ tự hoài lại đem đi theo chính mình nhiều năm truy thủ thả lại bên hông, tay đều là ma, thiếu niên đem sở hàm đường bế lên tới, trên vai còn cắm nàng đã đâm tới tiểu đao. Hướng tới bãi săn cửa đi. Bị hỏa cắn nuốt cây cối một cây một cây ngã xuống, ở bọn họ phía sau, ngọn lửa truy đuổi mà đến. Tửa cũng muốn đem bọn họ này hai khối thân thể đốt thành cho tẫn. Môn lại ở ngay lúc này khai. Ngoài cửa đứng thở hổn hển mạnh dạ, hắn không ở một giảm ngoại đám người, mà là đem đôi ở bên ngoài cục đá toàn dọn khai. Chờ mạnh dạ hướng bên trong xem đi vào, chỉ nhìn thấy một người gương mặt nhìn như tuấn tú văn nhã thiếu niên trong lòng ngực ôm một người, mà trong lòng ngực người an an tĩnh tĩnh, nhắm mắt lại, sắc mặt chết bạch. Mạnh dạ ngây ngẩn cả người, đó là tiết hàng đường. Hắn hốc mắt hơi hơi đỏ, cái này tiểu tử thối. Chết sống không nghe khuyên bảo, ngạnh muốn tìm người, người tìm được rồi, chính mình lại đã chết. Tạ Tự Hoài nhìn Mạnh Dạ liếc mắt một cái, không nói chuyện, vượt qua cửa thi thể, hướng địa phương khác đi rồi, Mạnh Dạ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng theo sau. Bài săn ba rừng ngoại, nhiều một cái mộ. Mạnh Dạ một đại nam nhân phá lệ mà rơi lệ, trong lúc vô tình ngẩng đầu, phát hiện Tạ Tự Hoài phảng phất mỹ ngọc mặt thế nhưng không có một tia thương chi tình. Tạ Tự Hoài ánh mắt nhìn như nhàn nhạt mà đảo qua lấy một đường trên bia mặt viết tên. Hắn đang ở tự hỏi giờ phút này chính mình trong lòng tâm tình là thế nào. Một loại rất kỳ quái cảm giác, chưa bao giờ từng có xa lạ, loại này tâm tình khó có thể hình dung, tạ tự hoài từ nhỏ đến lớn cơ hội đều không có quá. Mạnh dạ nhìn, nhìn không được khiển trách nói, ngươi liền một chút cũng không thương tâm. Tiết hàm đường liền không nên thích ngươi. Tạ tự hoài nhìn phía hắn, theo bản năng mà tưởng tượng trước kia như vậy lộ ra tươi cười, khỏe miệng lại không biết vì sao con không đứng dậy, vì thế không để ý tới, thấp giọng nói. Thương tâm. Hắn thích ta. Chẳng lẽ không phải sao? Mạnh dạ hỏi lại. Hắn đem trên vai tiểu đao rút ra, chăm chú nhìn vài giây, giống như. Không phải. Tuy rằng dùng chính là không quá xác định tử, nhưng ngữ khí lại là thập phần khẳng định. Tạ tự hoài xoay người rời đi. Nửa canh giờ không đến, hắn đi mua một con quái mã, tay cầm dây cương, cái gì cũng không mang theo, lẻ loi một mình, mã bất định để mà hướng một chỗ chạy đến. Một gian bay rửa hương trong phòng, sở hàm đường nằm ở mặt trên. Đông nhiên che lại cổ ngồi dậy, mồm to mà thở phì phò, liên tiếp động tác bừng tỉnh canh giữ ở bên cạnh Trí Nghiêu Giao. Trí Nghiêu Giao kinh hỉ mà nhìn nàng, "Sở Công tử, người rốt cuộc tỉnh." Sở Ham Đường buông tay, hô hấp tần suất cũng khôi phục bình thường, "Ta đây là nằm mấy ngày? Ba ngày hai đêm." Thấy Sở Ham Đường khi cách ba ngày hai đêm tỉnh lại, Trí Nghiêu Giao lập tức muốn đi cho nàng nấu chút thanh cháo, đem bên ngoài Liêu Chi Bùi kêu tiến vào bồi nàng. Liêu Chi Bùi đối Sở Ham Đường tỉnh lại một chuyện tự nhiên là cao hứng. Lại nhải mà nói một đống lớn lời nói, đem mới vừa tỉnh không lâu nàng tạp đến đầu góc tròn váng. Nguyên lai like bọn họ đã rời đi thanh Trấn, đi tới Túc Châu nơi này, ly kinh thành không xa. Ở sở hàm đường hôn mê quá khứ ngày đầu tiên, bọn họ vẫn là lưu tại thanh Trấn, cũng là ngày đó, bọn họ phát hiện thanh Trấn bí mật. Thanh Trấn nửa đêm quỷ là địa phương người. Trước kia không phải như thế, thẳng đến trong trấn người trẻ tuổi kết bạn đi ra bên ngoài thảo sinh kế, sau khi trở về liền trở nên thích ăn thịt người, uống người huyết chỉ ở buổi tối hành động mà bọn họ lại giống bị truyền vận cái gì mệnh lệnh giống nhau sẽ chỉ ở gõ cửa sau có người cho bọn hắn mở cửa mới có thể đem người kia bắt đi đại khái là đương đối phương đồng ý bị giết những cái đó người trẻ tuổi đều là thanh trấn thế hệ trước hải tử tiểu đồng lứa phụ thân thanh trấn nhân thiết pháp đem việc này giấu xuống dưới nguyên nhân là sợ bên ngoài người lấy chu sát quái vật chi danh tới giết chết bọn họ vì bảo hạ bọn họ thánh mạng không cho bọn họ đi ra ngoài cũng đối ngoại người tới không sát mà tốt Hy vọng ngoại lai người không cần ở chỗ này đặt chân. Bọn họ là bị vu thuật không chế, rồi lại ở vu thuật không chế dưới sẽ sử dụng vu thuật người. Chí Nghiêu Giao lúc ấy phỏng đoán, có lẽ là ở bọn họ xuất ngoại thảo sinh kê thời điểm bị người trộm tới luyện vu thuật, cũng không biết là như thế nào trốn trở về. Tựa như cổ thuật giống nhau, đem sâu phóng tới nhân thể tới luyện tập, vu thuật cũng là. Nếu thanh chấn người là sinh bệnh, Chí Nghiêu Giao còn có thể giúp bọn hắn trị, nhưng đây là vu thuật, trừ phi tìm được cho bọn hắn gieo vu thuật người. Nếu không vĩnh viễn đều không giải được. Chí nghiêu giao bất lực, hơn nữa có việc muốn làm, đành phải đi trước rời đi. Bất quá nàng xử lý xong sở hữu sự, ngày sau nhất định sẽ trở lại thanh trấn, dốc lòng nghiên cứu vu thuật, tận lực trợ giúp bọn họ. Sở hàm đường nghe xong Liêu Chi Bùi nói những lời này, đã phát trong chốc lắc ốc. Liêu Chi Bùi cho rằng nàng ngủ lâu như vậy, khả năng ngủ tròn váng, giơ tay qua đi quơ quơ, nhỏ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Sở hàm đường lại sờ lên chính mình cổ sau lưng đem hệ thống mang cái biến hoàn thành cốt truyện điểm sau, cư nhiên làm nàng kia khối thân thể chết ở lang khẩu dưới, cứ việc bị cắn nấy mắt, chính mình liền trở lại nơi này, còn là cho nàng nhỏ yếu tâm linh để lại bị thương, thuộc về hai nạn lao động, còn không có bồi thường. bạch uyên bọn họ cũng biết sở hàm đường tỉnh, mấy người xâm nhập một cái không lớn trong phòng xem nàng, quan tâm hỏi nàng té xịu trước có hay không cái gì khác thường, sở hàm đường đã sớm nghĩ kỹ rồi một bộ lý do thoái thác tươi ứng đối, bọn họ tin tưởng nàng. Cũng chưa từng hoài nghi. Bọn họ hiện giờ tính toán là ở Túc Châu nơi này chờ tạ tự hoài lại đây, sau đó lại cùng nhau đi trước Kinh Thành, rốt cuộc càng tới gần Kinh Thành, nguy hiểm càng lớn. Vừa nghe bọn họ nhắc tới tạ tự hoài, sở hàm đường liền có chút ấy náy. Đặc biệt là nghĩ đến mấy ngày sau nàng lại muốn cùng hắn gặp mặt, sở hàm đường cũng không xác định đến lúc đó chính mình có thể hay không tốt lắm đem chuyện này che giấu qua đi. Bảy ngày chi kỳ tới rồi. ngày nay, sở hàm đường đi ra ngoài mua đồ vật. Chí liêu giao cùng bạch viên bọn họ là bị người đuổi giết mục tiêu, ở tạ tự hoài còn không có trở về phía trước, vẫn là hiếm khi ra cửa thì tốt hơn. Cho nên đã nhiều ngày, không phải sở hàm đường đi ra ngoài mua đồ vật, chính là liêu chi bùi đi ra ngoài mua đồ vật. Hôm nay lại đến phiên nàng. Sở hàm đường cầm túi tiền, xách theo cái đồ ăn rổ, hướng chợ đi, trên cổ không lại trói vải bồ trắng, làn da dấu răng qua lâu như vậy cũng đã biến mất. Đỉnh một chương xuất sắc mặt ở bên ngoài lắc lư, đưa tới không ít ánh mắt. Nhưng là lệnh người không tưởng được chính là cái này Tuấn Tiếu tiểu công tử, dẫn theo đồ ăn rổ, thập phần thuần thục mà cùng bán đồ ăn đại nương chém nổi lên rối. Mua xong đồ ăn, chuẩn bị chạy lấy người. Nàng thấy đồ ăn quán củ sen lại ngừng lại, "Lão bản, này củ sen bán thế nào?" Sở Hàm Đường mua xong đồ ăn, lại muốn đi mua chút tinh xảo tiểu điểm tâm trở về ăn. Túc Châu điểm tâm là có tiếng ăn ngon, Sở Hàm Đường xếp hàng nghe từ cửa hàng bên trong bay ra mùi hương, trong bụng thực trùng ngao ngẹn rục dịch. Phía trước có vài người yêu cầu chờ một lát, nàng muốn mấy túi điểm tâm, lão bản tay chân lanh lẹ mà cấp sở hàm đường trang hảo, làm khách nhân lần sau lại đến, nàng đem bạc đưa qua đi, còn lễ phép điệu đạo thánh tạ. nhưng ông trời tựa hồ muốn trêu cợt người, không hề dấu hiệu ngầm nổi lên mưa to. nàng vì mấy túi điểm tâm, đành phải ở cửa hàng ngoài cửa chờ vũ nhỏ một chút hoặc là dừng lại lại đi. chính nham chán, sở hàm đường thấy đầu đường đi tới một người, trời mưa sau, người đều trốn vũ đi, đột nhiên xuất hiện một người quá dễ dàng thấy. Người nọ và táo chậm rãi dạng khai, chân dẫm lên dòng nước, cầm một phen lê hoa bạch sắc dù đi tới. Thủ đoạn thon gầy, đầu ngón tay tái nhợt thon dài, nắm cán dù. Bên hông đừng trùy thủ, còn nhiều một cái tơ hồng, mà tơ hồng hệ chính là một phen tiểu đao. Dù hạ là một trương thiếu niên mặt. Nước mưa liên tiếp không ngừng mà nện xuống tới, Tạ Tự Hoài đem dù hơi hơi nâng lên, lộ ra hoàn chỉnh mặt, cách màn mưa, cách một đoạn ngắn khoảng cách, cùng đứng ở cửa hàng ngoài cửa sở hàm đường đối diện. Hắn nhẹ dọn gọi, sở công tử. Tiếu niên thanh triệt thanh âm xuyên thấu màn mưa, chậm rãi chuyển vào sở hàm đường trong hai. Phần 36. Chương 36 thuyết phục. Mưa to tầm tã mà xuống, hai người cộng căng một phen dù trở về, sở hàm đường trong lòng ngực ôm đồ an rủ cùng đặt ở mặt trên điểm tâm, thường thường nhìn lén liếc mắt một cái đứng ở chính mình bên cạnh người Tạ tự Hoài. Tạ tự Hoài mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, tay phải cầm cán dù, cách ở bọn họ trung gian. Nàng ánh mắt rơi xuống hắn có bị xích sắt thít chặt ra tới vết thương thủ đoạn. Chưa kinh qua xử lý miệng vết thương tự động khép lại, nhưng thập phần thông thả, nhìn có chút dữ tợn đáng sợ, ở một đoạn tế bạch như xứ trên cổ tay, phá hủy mỹ cảm, về sau còn khả năng lưu lại vết sẹo. Người tay làm sao vậy? Sở hàm đường biết là chuyện như thế nào, lại vẫn là ra vẻ không biết hỏi xuất khẩu. Nay đại khái là hắn ở Nam Cung Phủ tránh thoát buộc ở đôi tay thượng xích sát, lưu lại vết thương. Ở nghe được những lời này thời điểm, ta tự hoài bước chân tựa hồ thả chậm chút, bên hung hệ tiểu đao lắc lư độ cùng cũng thu nhỏ. Hắn quay đầu xem sở hàm đường, nói cười yến yến nói, không cẩn thận lộng tới mà thôi. Nước mưa từ bọn họ bên cạnh chảy xuống, hai người sóng vai mà đi, sở hàm đường không dám ai tạ tự hoài thân cận quá, sợ đụng tới cánh tay hắn, tác động hắn trên đầu vai thường, cho nên cố ý mà ra bên ngoài dịch một ít. Lệnh sở hàm đường kinh ngạc chính là, tạ tự hoài vừa tới đến Túc Châu liền ở trên phố gặp chính mình. Này cũng quá xảo. Nàng nghe từ trên người hắn truyền tới mùi hương thoang thoảng, không nói cái gì nữa. Sợ nói nhiều sai nhiều, đem người mang hướng bọn họ trụ địa phương. Lại bởi vì sợ hàm đường cố tình mà kéo ra khoảng cách, đầu vai quần áo đều bị vũ xối. Tạ tự hoài đống nhiên nói, sợ công tử ngươi siêm ý thì đều ướt, vì sao không dựa tiến bảo chút. Hảo, sợ nhiều sinh sự tình, sở hàm đường đành phải đem thân mình hướng dù thu. Theo khoảng cách kéo gần, bọn họ cánh tay xoa cánh tay mà qua, mà tạ tự hoài phải dùng tay dơ dù, nàng rũ xuống tay ngẫu nhiên sẽ cọ quá hắn kia lược ngạnh eo phong có chút của người. Đầu ngón tay không cẩn thận câu quá một phen băng băng lương lương tiểu đao, trái tim không thể hiểu được run lên. Sở Hàm Đường cơ hồ là theo bản năng mà tối đầu đi xem, phát hiện tạ tự hoài bên hông trừ bỏ ngày thường thường mang theo trùy thủ ngoại, còn nhiều một phen tiểu đao. Nàng sẽ không nhận không ra, đây là chính mình vì đi cốt chuyện điểm, dùng để thọc hắn tiểu đao. Vì cái gì còn giữ? Chẳng lẽ tạ tự hoài bởi vì thọc hắn tiết Hàm Đường cùng nàng lớn lên có hai phần tương tự, tên cũng không sai biệt lắm. Cho nên vẫn là đem này một bút chướng nhớ đến nàng trên đầu. Sở công tử suy nghĩ cái gì đâu. Tạ tự hoài không biết khi nào rũ mắt nhìn nàng. Sở hàm đường có tật giật mình mà nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng mắt nhìn phía trước, người trên eo tiểu đao từ chỗ nào tới. Trước kia như thế nào chưa thấy qua. Tạ tự hoài nâng lên một cái tay khác, chậm rãi vuốt ve tiểu đao mặt ngoài. Cái này sao? Nàng gật đầu, ân. Hắn cười nói, đây là một người tặng cho ta lễ vật, ta thích liền nhận lấy. Sở hàm đường lại nhịn không được xem tạ tự hoài. Nếu không phải nàng thân thủ dùng này đem tiểu đao cắm vào tạ tự hoài trong thân thể, chỉ sợ hôm nay nghe hắn nói như vậy, còn thật có khả năng sẽ tin tưởng, ai tặng lễ vật, đưa tiểu đao à. Tạ tự hoài ý cười không giảm, không chỉ có như thế đâu, hắn tặng lễ vật phương thức cũng thực đặc biệt. Dù mặt vẫn cứ ở nhỏ nước, ngày mưa hơi lạnh, sở hàm đường run lên một chút. Kỳ thật nàng từ hoàn thành cốt truyện điểm sau, trở về đến bây giờ, còn có một cái nghi hoặc điểm vì cái gì tạ tự hoài phải đi về dùng một lần đem những người đó đều giết sở hàm đường còn tưởng bên gõ sườn nghe một chút tạ tự hoài đối tiểu đao chủ nhân là cái gì ý tưởng nếu hắn tránh mà không nói vậy rất có khả năng là ghi hận trong lòng nghĩ ngày sau đem thù hận tái giá đến trên người nàng nàng cười miệng hỏi là ai tạ tự hoài không che che giấu giấu hắn đeo tiếc hàm đường cùng sở công tử tên của ngươi có chút giống đúng rồi các ngươi lớn lên cũng có chút như giống bất quá cũng chỉ là có một chút như thôi Sở hàm đường càng thêm sở không rõ hắn suy nghĩ cái gì, làm bộ tò mò, tiết hàm đường. Vậy ngươi khi nào nhận thức người này? Tại đây trong bảy ngày nhận thức, cũng không tính thục, nhưng hắn lại tặng ta cái này lễ vật. Lời này nghe được sở hàm đường bất ổn, tâm loạn như ma gian, hơi kém bước vào cái vùng nước. Bị tạ tự hoài dùng tay vị trụ, hắn tay trái lướt qua cầm dù tay phải, cầm cổ tay của nàng, lại cười nói, sở công tử gần đây giống như rất nhiều phiền lòng sự. Đi đường đều không quá chuyên tâm. Sở hàm đường xấu hổ cười, nàng chẳng hảo, hắn tay cũng buông lòng ra, nhưng lòng bàn tay thượng lây dính đến độ ấm cũng vẫn cứ ở, tạ tự hoài vô ý thức mà xoa hạ đầu ngón tay. Hắn vô tình mà nhìn nhìn đồ ăn rổ, lông mi chậm rãi nháy mắt, ngươi hôm nay mua ngó sen. Sở hàm đường ân một tiếng, còn chỉ chỉ điểm tâm, không chỉ có mua củ sen, còn mua không ít điểm tâm, không biết ngươi có thích hay không ăn, đến lúc đó trở về cho ngươi nếm thử. Tạ tự hoài cũng chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt. Nước mưa dần dần ngừng, hắn thu hồi rụ. Nàng thả lòng mà ngửa đầu nhìn không trung, hô hấp sau cơn mưa không khí thanh tân. Cũng không lo lắng tạ tự hoài trở về nhìn thấy trì liêu giao sẽ biết nàng ở hắn rời đi mấy ngày nay nội hôn mê, bởi vì sở hàm đường trước tiên cùng bọn họ chào hỏi qua. Làm cho bọn họ đừng ở tạ tự hoài trước mặt nhắc tới chuyện này, ra mặt dày nói sợ hắn lo lắng. Liêu chi bùi nghe xong biểu tình cổ quái, cho rằng sở hàm đường là trận tròn mắt nói dối. Hắn phun tào nói. Ngươi cùng tạ công tử quan hệ khi nào hảo đến nước này, hắn biết được việc này còn sẽ lo lắng ngươi. Ta như thế nào cảm giác hắn đối cái gì đều không phải thực để ý bộ dáng. Bất quá cho dù Liêu Chi Bùi cảm thấy sở hàm đường sầu lo là dư thừa, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Dù sao lại không phải cái gì đại sự. Liêu Chi Bùi có chút tính khó làm người đều đồng ý, giữ lại người tự nhiên không cần nhiều lời. Chí nghiêu giao chỉ là làm sở hàm đường ngày thường nhiều chú ý điểm nhi thân thể là được, đến nỗi hôn mê mấy ngày chuyện này. Nàng nhất định sẽ bảo mật rốt cuộc. 15 phút sau, bọn họ về tới Trí Nghiêu Giao sở trụ địa phương, khổng thường cùng tố tâm đang ở trong viện thu thập bị vũ đánh rớt lá cây tàn chi. Chí Nghiêu Giao ở sửa sang lại treo ở dưới mái hiên thảo dược, này đó đều là nàng mang theo trên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng tùy ý hướng cửa vừa thấy, nhìn thấy bọn họ hai cái, mắt sáng ngời, vung trong tay đồ vật đi qua, tạ công tử. Người đã trở lại. Thanh âm tuy không lớn, nhưng trong sân người đều nghe thấy được đều ngẩng đầu. Ở nóc nhà thượng đổ ngói bạch tuyên cũng xem xuống dưới. Đỡ lấy cây thang liếu chi bùi nhìn bọn họ, kinh ngạc nói, tạ công tử. Ngươi như thế nào cùng sở công tử cùng nhau trở về? Sở hàm đường đem đồ ăn rổ phóng tới một bên, ở trên phố gặp được, liền cùng nhau đã trở lại. Liêu chi bùi thuận miệng nói, kia thật là có duyên phận, Túc Châu cũng không nhỏ, hắn hôm nay vừa trở về, các ngươi là có thể ở trên phố đụng tới. Nàng đem điểm tâm một túi một túi mà lấy ra tới. Trước đem bánh hoa quế đưa cho Chỉ Nghiêu Giao. "Ta nhớ rõ ngươi thích ăn ngon như là bánh hoa quế, cái này cho ngươi." Liêu Chi bùi hừ một tiếng, sợ công tử, làm người cũng không thể như thế nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi chỉ nhớ rõ Chỉ cô nương thích ăn cái gì, kia cũng biết chúng ta thích ăn cái gì." Sở Hàm Đường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chỉ Nghiêu Giao là nàng hảo nữ ngõng, chính mình xem tiểu thuyết thời điểm khẳng định sẽ thực lưu ý đối phương yêu thích, mà khác vai phụ yêu thích không rõ ràng lắm hơn nữa tác giả cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả bởi vì người đọc xem tiểu thuyết đại bộ phận dưới tình huống chỉ coi trọng vai chính cho nên tác giả ở vai phụ thượng hoa bút mực sẽ thiếu chút chi nghiêu giao thật ngượng ngùng mà tiếp nhận tới bánh hoa quế cảm ơn sở công tử bạch uyên đem nóc nhà lẩu thủy mái ngói bổ thượng nhìn thấy một màn này nhìn như cũng thần sắc tự nhiên theo cây thang xuống dưới tạ tự hoài lại không biết vì sao từ vừa tiến đến liền nhìn chi nghiêu giao thấy sở hàm đường lấy lòng thức mà cho nàng điểm tâm Lại đem tầm mắt chuyển rời đến nơi khác Sở hàm đường đem điểm tâm đều tách ra Còn lưu lại một túi, Xoay người hướng tạ tự hoài đi qua đi Điểm tâm ngọt hương ở trong không khí chậm rãi tàn ra Nàng lấy ra một khối đưa cho hắn Bởi vì ngươi trước kia ăn đồ vật rất ít Cho nên ta cũng không biết tạ công tử ngươi thích ăn cái gì Muốn hay không trước thử xem cái này củ cải bánh Nàng vẫn là so với hắn lùn thượng không ít Giống nhau yêu cầu ngựa đầu nói với hắn lời nói Mà nam tử ngựa đầu tư thế Hậu kết sẽ so bình thường dưới tình huống càng thêm rõ ràng đột ra, sở hàm đường cũng không ngoại lệ. Cho nên đương tạ tự hoài cuối đầu xem sở hàm đường thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến tất nhiên sẽ có hậu kết tồn tại, hắn nhìn vài giây, cũng tiếp nhận nàng trong tay củ cải bánh. Bọn họ quyết định ở Túc Châu đợi cho hậu thiên lại đi. Tạ tự hoài hôm nay mới từ địa phương khác chạy tới hội hợp, bạch tuyên suy xét quyết định không cho hắn như vậy buôn ba, nếu không đến lúc đó dễ dàng tổn hại thân thể, định ra hậu thiên mới đi. Sở hàm đường nhưng thật ra không sao cả, nàng trước mắt quan trọng nhất sự chính là suất trì liêu giao hảo cảm độ. Ở tạng tự hoài không ở mấy ngày nay, sở hàm đường từ việc nhỏ bắt đầu làm, từng bước một mà đem trì liêu giao hảo cảm độ từ 50 suất tới rồi 60. Ly thành công lại gần một bước. Nhớ tới chuyện này, sở hàm đường cả người đều là nhảy nhót, giống tiêm máu gà giống nhau. Trí liêu giao đem thảo dược thả lại phòng trở ra, nhìn đến sở hàm đường một người đứng ở trong viện ngây ngô cười. Nàng không tự chủ được cũng đi theo cỡi, "Sở công tử, đây là gặp chuyện gì? Vì cái gì cao hứng như vậy?" Sở Hàm Đường nói không có việc gì, sau đó lại nghĩ tới hôm nay đi mua đồ ăn nghe trở về tin tức, Túc Châu đêm mai muốn làm pháo hoa lễ, hỏi nàng muốn hay không cùng đi. Nghe xong nàng đề nghị, Trí Nghiêu giao không lập tức đáp ứng, tính toán hỏi một chút những người khác ý kiến. Sở Hàm Đường hứng thú bừng bừng mà đi hỏi bọn hắn mỗi người, Liêu Chi Bùi là cái thứ nhất đồng ý. Hắn nguyên bản chính là một cái hoa hoa công tử đối trì nghiêu giao để bụng sau, không hề nơi nơi niêm hoa nhạ thảo, nhưng trong xương cốt thích náo nhiệt, thích nơi nơi đi tính cách không có biến hóa. Bạch uyên cũng đáp ứng rồi, chủ yếu là cảm thấy trì nghiêu giao hẳn là cũng sẽ thích túc châu pháo hoa sẽ. Được đến bọn họ mọi người đồng ý, sở hàm đường bắt đầu chờ mong đêm mai buông xuống. Muốn trách thì trách cổ đại có thể giải trí đồ vật quá ít, nàng ngày thường trừ bỏ xem một ít dân gian thoại bản ngoại, mặt khác nhàn dỗi thời gian đều thực nhàng chán, có đôi khi còn ngồi sổm trong viện cùng con kiến chơi lên. Tuy rằng sở hàm đường ở hiện đại đối pháo hoa không có gì hứng thú, liền tính là ăn tiết cũng ngốc tại tràn đầy noan khí trong phòng chơi di động. Nhưng đi vào cổ đại sau liền không giống nhau, nàng đối pháo hoa đều nhắc tới hứng thú. Bởi vì cung sở hàm đường lựa chọn đồ vật không nhiều lắm. Đến buổi chiều, sở hàm đường thân ảnh ở trong phòng bếp hiện lên, mấy ngày nay, nàng đều sẽ đi vào phòng bếp hỗ trợ làm việc, tẩy rửa rau, nhất thiết đồ ăn gì đó. Có đôi khi thấy khổng thường tố tâm lo liệu không hết quá nhiều việc. Còn sẽ ra tay làm vài món thức ăn. Sở Ham Đường Chu Nghệ còn tính không tồi, nàng phụ thân là đồ bếp, hoặc nhiều hoặc ít có thể mưa rầm thấm đất đến một chút đồ vật. Mà Tạ tự Hoài ngồi ở trong sân, đem chủy thủ cùng tiểu đao đều lấy ra tới lau sát. Nhìn những người đó đều đã chết, hắn tâm tình hết sức vui sướng, sung sướng đến cực điểm. Ở bãi săn, thét chóe hai cầu cứu thanh giống như êm thai tiểu khúc, chật vật chạy trốn thân ảnh phát họa ra một bức đẹp bức họa của tròn. Bọn họ mỗi người mặt, hắn đều nhớ kỹ. Ở khi còn bé, Bọn họ ở song sắc ngoại nhìn bị nhốt ở bầy sói hắn, hẳn là cũng là như vậy vui sướng đầm đìa cùng sung sướng. Lúc ấy, hắn liền nghĩ về sau cũng muốn cảm thụ một chút bọn họ tâm tình. Nguyên lai, bọn họ nhìn một đầu một đầu lang, che giả măng mọc bổ nhào vào nhân thân thượng, mở ra miệng máu muốn đem người một ngụm nuốt vào khi, là loại này tâm tình, một loại có thể chấn động đến linh hồn khoái cảm, một loại bệnh trạng đến dị dạng khoái cảm. Quần quần không ngừng mà bò lên, lấy người khác thảm trạng vì no bụng thức ăn chán nuôi chậm rãi nhấm nuốt, nuốt, nhập bụng. Mấy ngày trước đây chết ở bãi săn người có lẽ có cũng không có tham dự quan khán năm đó thịnh cảnh. Tham dự người chỉ là bọn hắn cha mẹ, thân nhân. Nhưng thì tính sao? Tạ tự hoài trước nay đều không phải cái gì đại thiện nhân. Nếu bọn họ lúc này đây lựa chọn đi quan khán, kia liền cùng nhau giết đi. Còn bọn họ rốt cuộc có phải hay không đâu? Hắn vẫn là làm như vậy. Chỉ là những cái đó nhân thấy bọn họ chết thảm sung sướng. Khoái cảm ở nhìn thấy diện mạo cùng sở hàm đường có hai phân tương tự tiết hàm đường đã chết sau, nói không rõ vì cái gì, đồng nhiên biến mất hầu như không còn. Kia cắn chết tiết hàm đường lang, cũng là từ hắn thân thủ thả ra đi. Nhưng là thả ra đi cắn những người đó, cũng không từng nghĩ tới nó sẽ cắn tiết hàm đường. Không chịu không chế cảm giác làm hắn hưng phấn đến mức tận cùng thần kinh, tức khắc lấy tiếp cận quỷ dị tốc độ bình tĩnh xuống dưới. Tiết hàm đường đã chết. kia một khắc, tạ tự hoài lại nghĩ tới sở hàm đường. Tiết Hàm Đường rơi vào lang khẩu nháy mắt, gương mặt ở hoàng hốt trung tựa hồ biến thành Sở Hàm Đường bộ dáng, trái tim bỗng dưng đình nhảy nửa nhịp. Trong lòng lỗi thời mà hiện lên một ý niệm, bị phủ nhận sau, lại nhanh chóng nảy lên tới, lại lần nữa bị phủ nhận, lại lần nữa nảy lên tới, như thế tuần hoàn lặp lại, không ngừng bồi hồi. Ngay lúc đó, cái thứ nhất ý niệm đó là, hắn muốn đi trông thấy Sở Hàm Đường. Tiết Hàm Đường cùng Sở Hàm Đường rốt cuộc có hay không quan hệ, Tạ Tự Hoài cũng cũng không cái gọi là. Hắn tưởng xác nhận chính là sở hàm đường hay không còn sống. Thậm chí còn bởi vì trong đầu vớ vẩn ý tưởng, nếu bọn họ là cùng cá nhân, nàng có thể hay không cùng tiết hàm đường cùng chết đi. Vì thế tạ tự hoài ra roi thúc ngựa, không ngủ không nghỉ mà đi vào túc châu, ở ngày mưa, xa xa mà liền thấy được đứng ở cửa hàng trước cửa tránh mưa sở hàm đường. Vì sao phải để ý chuyện này? Trời sinh khuyết thiếu người bình thường nên có cảm tình tạ tự hoài không rõ lắm. Chỉ biết hắn muốn sẽ dắt lấy chính mình tay. Sẽ cho chính mình gấp đồ ăn, sẽ cho chính mình xử lý miệng vết thương, ở phong thành chỉ chung quá một lần vu thuật sau sẽ giống miêu nhi giống nhau thân mật chính mình sở hàm đường. Mà hắn muốn người, lại là một người nam nhân. Cho dù không trải qua quá tình yêu việc, tạ tự hoài cũng từng ở trên giang hồ gặp qua, nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua hai cái nam nhân chi gian. Có lẽ là bởi vì loại quan hệ này ở cái này triều đại thượng không bị cất chứa, tiếp thu, cho nên rất ít sẽ bày ra bên ngoài thượng. Dẫn tới xưa nay đối người khác việc thờ ở tạ tự hoài chưa thấy qua, cảm thấy kỳ quái. Nhưng này đó là thích sao. Cũng không hẳn vậy, tạ tự hoài lại tưởng, có lẽ hắn chỉ là tưởng sở hàm đường đãi ở chính mình bên người. Giống miêu Nhi giống nhau. Cho nên sở hàm đường là nam nhân đó là nam nhân đi, trở thành có thể làm bạn ở hắn bên cạnh người miêu Nhi mà thôi. Sống mái lại có cái gì phân biệt đâu. Như thế, tạ tự hoài thuyết phục chính mình. Hắn rốt cuộc lộ ra tươi cười, như nhau thường lui tới. Rồi lại có vài phần bất đồng, bình tĩnh mặt nước hạ, thường xuyên cùng với ám lưu dũng động dòng chảy xiết. Tạ tự hoài chiều phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp hiện tại có mấy người, phân biệt là Khẩm Thường, Tố Tâm, Sở Hàm Đường, Trí Nghiêu Giao, còn có tìm mọi cách đi theo Trí Nghiêu Giao bên người Liêu Chi Bùi. Bọn họ phân công hợp tác xử lý đồ vật. Liêu Chi Bùi là không thể giúp gấp cái gì, chỉ biết đem tùi đốt bỏ vào hố lửa. Sở Hàm Đường giờ phút này đang ở thiết củ sen, bung xuống đầu tay cầm đao một cái tay khác đè lại cổ sen, thuần thục mà thiết n phiến. Nàng chát đầu tóc bởi vì nhích tới nhích lui có chút rối loạn, gương mặt rơi xuống vài sợi toai phát. Tạ tự Hoài đứng ở phòng bếp bên ngoài, xuyên thấu qua kia một phiến mở rộng ra cửa sổ hướng bên trong xem, ánh mắt đảo qua sở hàm đường mặt, lại đảo qua nàng trong tay dần dần thành phiến cụ sen. Lúc lên đèn, sắc trời mới vừa ám xuống dưới không lâu. Một chương thật dài bàn gỗ trước ngồi vài người, cơn mùi hương không đến một lát liền phiêu đầy toàn bộ sân. Sở hàm đường đem cuối cùng một đạo đồ ăn mang sang tới. Nàng thói quen tính mà ngồi ở tạ tự hoài bên người. Liêu chi bùi ăn một lát đồ ăn, đối sở hàm đường nhìn với con mắt khác, đoán không được nàng như vậy sẽ nấu cơm. Nơi này có vài đạo đồ ăn là sở hàm đường làm, chủ yếu là hôm nay là tạ tự hoài trở về Nhật tử, bọn họ rất sớm phía trước liền nói quá phải làm một đồ tốt. Hơn nữa nàng đối hắn lòng mang ngày nấy, tự nhiên là có bao nhiêu hảo làm thật tốt. Sở hàm đường sẽ không lấy chính mình chỉ là bị bắt vì đi hệ thống nói cốt truyện điểm vi tử, cho rằng nàng cắm thương tạ tự hoài là chưa từng có sai. Liên tính là vì về nhà, liên tính là ở hệ thống thúc đẩy chuyến về sự, nàng cũng có sai. Sai rồi phải đền bù. Sở hàm đường ân cần mà cấp tạ tự hoài gấp không ít đồ ăn, trong đó có đậu hủ, nghe nói đậu chế phẩm đối vai thương khôi phục có trợ giúp, Vốn dĩ nàng là tưởng hầm canh xương hầm. Chính là nghĩ đến hắn không ăn thịt, cũng sẽ không uống canh thịt. Sở Hàm Đường liền từ bỏ. Thật là đáng tiếc, sau khi bị thương ăn nhiều thịt hảo đến màu một chút, bất quá phóng trên người hắn, có thể ăn nhiều mấy khẩu đồ vật đều tính không tồi, cho dù là rau dưa. Sở Hàm Đường đem trên mặt bàn không phải thịt loại đồ ăn đều kẹp cái biến, toàn đến tạ tự hoài trong chén. Liêu Chi Bùi xem đến trợn mắt há hốc mồm. Sở Hàm Đường căn bản không hướng hắn nơi đó xem, kẹp xong cuối cùng một chiếc đũa, cuối cùng dừng tay, ngươi ăn nhiều một chút nhi. Tạ tự hoài nhìn vài giây, mới cười thanh. Cảm ơn sở công tử. Trong chén là trồng chất như núi đồ ăn, hắn cầm lấy chiếc búa, đầu tiên là gấp đặt ở nhất bên cạnh ngô phiên ăn, ăn thật sự chậm như là suy nghĩ nhấm nháp ra cái gì hương vị giống nhau. Chờ ăn xong này khối ngô phiến, hắn rũ xuống mắt. Chờ tạ tự hoài cơm nước xong sau, sở hàm đường qua tay móc ra một con quả đào lại cho hắn, nàng tưởng cho hắn bổ sung nhiều điểm nhi vitamin. Liêu chi bùi ồn nào nàng nặng bên này nhẹ bên kia, sở công tử, ngươi thật không trượng nghĩa. Đem dư lại hai chỉ quả đào phân cho Tạ công tử cùng chỉ cô nương. Tạ tự Hoài cầm quả đào tay nắm thật chặt. Hắn lúc này mới phát hiện Trí Liêu Dao trong tay cũng cầm một con quả đào, đứng ở cách đó không xa xem Sở Hàm Đường cùng Liêu Chi Bùi hai người ồn ào nhôn nháo. Trí Liêu Dao son phấn không nhiễm, khẽ mỉm cười, một thân hồng nhạt váy áo, lấy nơ con bướm đai lưng thêu eo eo nếu rớt tố, còn kéo một cái vô cùng đơn giản vân búi tóc, mang lấy chi cái châm cài đầu cùng cây châm, lỗ thai truy hoa hai, cho dù bị người đổi giết, Ở Giang Hồ sốc này, vẫn như cũ có thể nhìn ra được tiểu thư khuê các khí chất. Nguyên lai Sở Hàm Đường thích như vậy nữ tử sao? Sở Hàm Đường cùng Liễu Chi bùi ẩm ý xong, nàng lại đi tìm Trí Nghiêu Dao. Trí Nghiêu Dao đã chậm rãi đem tiểu chính mình một tuổi Sở Hàm Đường đương đệ đệ nhìn, liền tính nàng thường xuyên tới tìm chính mình nói chuyện, cũng rất vui lòng. Giống nhau đến lúc này, Bạch Bạchuyên đều sẽ yên lặng đến địa phương khác đợi. Tạ tự hoài lại cầm lòng không động mà vớt ve thượng treo ở bên hung tiểu đao cốt tương thật tốt ngón tay nhẹ nhàng mà cầu quá mũi lao mũi lao ma quá lòng bàn tay lạnh lùng nghe thấy nàng đối trị nghiêu giao nói chị cô nương ngươi mang này chi san hô cây châm hảo hảo xem sở ham đường chân chính thân phận là nữ sinh sẽ lưu ý đẹp trang sức thực bình thường chỉ là ở người khác nghe tới liền có mặt khác một tầng ý tứ liêu chi buổi vẻ mặt căm giận mà nhìn nàng cảm thấy nàng chính là tưởng dựa miệng lưỡi chân chu tới đạt được chỉ nghiêu giao phương tâm chỉ nghiêu giao bị khen sau ngượng ngùng cười Về sau ngươi đừng một ngụm một cái chỉ cô nương kêu ta, kêu ta chỉ tỉ tỉ đi, ta về sau có thể hay không kêu ngươi hàm đường. Nàng trước kia cũng có một cái đệ đệ, chẳng qua bệnh đã chết. Chỉ tỉ tỉ. Sở hàm đường lập tức sửa lại. Liêu chi bùi xem thường muốn phiên trời cao, rất tưởng cắm một chân tiến bọn họ liêu để tài đi, nhưng phát hiện chính mình đối trang sức gì đó, không nhiều ít nghiên cứu. Trước kia hắn đều là trực tiếp cấp bạc những cái đó nữ tử, tưởng mua cái gì trang sức liền mua cái gì. Trăm triệu không nghĩ tới sở hàm đường vì Thảo Trí Nghiêu giao niềm vui, còn cố ý đi tìm hiểu một phen nữ tử trang sức, cẩn thận đến như vậy đồng ruộng, còn không phải thích nàng, thích đến hết thuốc chữa. Tạ Tự Hoài cũng nhìn về phía Trí Nghiêu giao phát thượng kia một chim màu đỏ san hô cây trâm, còn có nàng gương mặt kia. Trời rơi đi sân, Tạ Tự Hoài đem sở hàm đường cho hắn kia một con quả đào ném, bị quăng ngã lạn quả đào nằm trên mặt đất. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Tạ Tự Hoài ngồi ở trong phòng trước gương mặt, đoan trang chính mình mặt. Thiếu niên khuôn mặt có một chút nhi âm nu, môi sắc đậm hồng, mũi cao thẳng, đôi mắt hơi hẹp dài. Hắn giơ tay vòng đến mặt sau, chậm rãi cởi xuống chát cao đôi ngựa dây của tóc. Dây cột tóc bung lỏng, ba nghìn tóc đen rơi xuống. Đai tóc dài tán tán khi, ta tự tự hỏi lại nhiều vài phần khó phân nam nữ cảm giác. Nhưng chỉ cần vừa thấy hắn trắng non trên cổ hình dáng rõ ràng hầu kết liền biết là một người nam, nữ liền tính sẽ có như vậy một chút hầu kết, cũng không có khả năng giống như vậy rõ ràng mà nô lên khối xương quốt. Trong đầu hiện lên chỉ nghiêu giao gương mặt kia. Sở hàm đường thật sự chỉ thích gương mặt kia sao, tạ tự hoài cũng không phải không thể có. Hắn có chút tố chất thần kinh mà tưởng, chỉ cần chính mình muốn miêu nhi thích, hắn có thể đi lột hạ chỉ nghiêu giao mặt, lại cả ngày lẫn đêm mà mang đến chính mình trên mặt, như vậy là được. Bất quá chính là một khuôn mặt sao. Nhưng sở hàm đường cũng không chỉ có chỉ là thích chỉ nghiêu giao mặt, càng là bởi vì có được gương mặt này chỉ nghiêu giao là nữ, cho nên thân là nam sở hàm đường mới có thể thích nàng. Tạ tự hoài độc ngồi, trầm rãi tưởng. Điểm này tựa hồ không có biện pháp thay đổi. Liên tính là thái giám, kia cũng không phải nữ, vẫn như cũ không thể cấp đến Sở Hàm Đường muốn. Nếu cấp không được nàng muốn, Sở Hàm Đường liền sẽ không đương hắn Miêu Nhi. Tạ tự hoài gắt gao mà nhìn chằm chằm trong gương mặt chính mình, tóc đen rối tung bộ dáng tú mỹ, đôi mắt trời sinh hơi hơi phế hồng, như là đồ phấn mặt giống nhau. Lại không phải nàng muốn, vô luận là gương mặt này, vẫn là thuộc về hắn rơi tính. Tính Giới tính là không đổi được, vậy trước hết nghĩ biện pháp được đến nàng thích gương mặt kia. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đặc sệt, phòng nội, chỉ cần nhẹ nhàng một tuổi, ánh nến liền tắt tạ tự hoài mặt dần dần lâm vào trong bóng tối. Phần 37 Trường 37 ngộ thương Ban đêm ngọn đèn dầu nhìn như sao trời rơi vào vạn ra, phong quất vào mặt mà đến, trên nóc nhà ngồi ngay ngắn một đạo mảnh khảnh thân ảnh, ngửa đầu xem giữa không trung Nàng giống suy nghĩ sự tình gì, trên mặt biểu tình khi thì ngọt ngào, khi thì thương cảm. Chí Liêu Giao đi vào túc châu đệ nhất cảm giác chính là nó cùng chính mình quê nhà rất giống, dễ dàng lệnh người nhớ tới trước kia cùng người trong nhà ở bên nhau nhật tử. Chí Gia diệt môn cùng ngày, Chí Liêu Giao cả người đều là mở mịt vô thố. Nếu không phải bạch tuyên vừa lúc ở Chí Gia, đem nàng mạnh mẽ mà lôi đi, có lẽ chính mình cũng sẽ chết ở kia một ngày, cùng Chí Gia 36 khẩu người chết ở cùng một ngày. Chí Liêu Giao ngay từ đầu cũng sẽ không ngừng oán giận, vì sao là nhà bọn họ tao này thai họa bất ngờ. Càng lệnh người không thể tưởng tượng chính là, quan phủ không mấy ngày liền định án. Nói là Sơn Phỉ đối trị Nghiêu dao phụ thân mang binh công Sơn một chuyện ghi hận trong lòng, ở đêm khuya lẻn vào nhà bọn họ, đem tất cả mọi người giết. Nàng sao có thể tin tưởng. Đêm đó, trì Nghiêu dao cũng ở đây, chính mắt chứng kiến những cái đó lẻn vào nhà bọn họ người hành động có tự, đâu vào đấy, không giống như là không có kỷ luật, chỉ dựa vào hung mãnh cùng sức châu thủ thắng Sơn Phỉ. Cấp trì Nghiêu dao cảm giác càng giống huấn luyện có tố cải trang giả dạng qua đi binh lính. Người nào mới có thể điều động binh lính, ở ban đêm lẻn vào mệnh quan triều đỉnh phụ đệ, đem 36 khẩu người toàn giết chết, còn có thể can thiệp quan phủ tra án, đem này án qua loa chấm dứt. Chí Nghiêu Giao nhớ tới phụ thân trước khi chết cùng nàng nói qua nói, làm nàng đi tìm đồ vật. Việc này chỉ sợ cùng đương kim thánh thượng có quan hệ. Còn chưa tới đạt phái châu phía trước, Chí Nghiêu Giao chỉ là có điều hoài nghi, như vậy tới phái châu sau biết được cùng nàng phụ thân giáo hảo nhiều năm bằng hữu cũng là địa phương thái thú một nhà đồng dạng bị diệt phía sau cửa. Chí Nghiêu Giao hoàn toàn xác nhận việc này cùng đương kim vị này tuổi trẻ thánh thượng có quan hệ. Sẽ là hắn sao? Đương kim thánh thượng bí mật hạ lệnh xử lý rất chỉ ra một môn, còn có phái châu thái thú một nhà, vì chính là kia một cái hộp nhỏ. Chí Nghiêu Giao đem hộp nhỏ từ trong tay háo lấy ra, chậm rãi bước ve, chăm chú nhìn nó thật lâu sau. Cái này hộp nhỏ cơ quan, nàng nhìn thực quen mắt, tựa hồ khi còn nhỏ nàng phụ thân từng đã dạy nàng một lần. Nhưng Chí Nghiêu Giao nhớ không rõ lắm, dù sao cũng là rất nhỏ rất nhỏ thời điểm sự. Chẳng lẽ thật sự mở không ra hộp nhỏ? Nhưng sở hữu bí mật tựa hồ đều giấu ở cái này hộp nhỏ, nàng nếu muốn biết, cần thiết phải nghĩ biện pháp mở ra nó mới được. Phụ thân làm Chí Nghiêu Giao mang theo cái này hộp nhỏ đi kinh thành tìm Tam Vương Gia. Tam Vương Gia có thể hay không cởi bỏ cái này hộp nhỏ cơ quan. Chí Nghiêu Giao đống nhiên nhiều một tia hy vọng, nhưng ngẫu nhiên lại nhịn không được nghi ngờ chính mình phụ thân. Đương Kim Thánh Thượng cùng Tam Vương Gia là huynh đệ, Tam Vương Gia thật sự sẽ giúp bọn hắn sao. Bất quá hoàng gia chi gian có rất nhiều loanh quanh lòng vòng, lục đục với nhau, thân tình bạc ngược, có lẽ phụ thân là tưởng thông qua lợi dụng Tam Vương Gia cũng muốn làm hoàng đế gia tâm, sau đó. Chí Nghiêu Giao vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng phụ thân. Chi tỉ tỉ, sở hàm đường cũng bò lên trên nóc nhà, chính Tiểu tâm mà dẫm lên mái ngói lại đây. Chí Nghiêu Giao có chút kinh ngạc, cho rằng bọn họ ở cái này canh giờ đều nghỉ ngơi. Không nghĩ tới sở hàm đường còn tỉnh, thậm chí cùng chính mình giống nhau thượng nóc nhà. Sở hàm đường ngồi vào trí nghiêu giao bên người, nhìn nàng trong tay cầm hộp nhỏ. Hộp nhỏ không lớn không nhỏ, phương tiện tùy thân mang theo, trí nghiêu giao lưu ý đến sở hàm đường ánh mắt sau, cũng không hảo lập tức giấu đi, húng chi này hộp nhỏ vẫn là nàng lấy về tới cấp bọn họ. Trước kia dùng qua góc nhìn của thượng đế xem tiểu thuyết sở hàm đường như thế nào sẽ không biết trí nghiêu giao giờ phút này suy nghĩ cái gì, hẳn là nhớ tới nàng người trong nhà. Sở hàm đường chỉ chỉ trí nghiêu dao trong tay hộp nhỏ, trí tỷ tỷ ngươi còn không có nghĩ đến biện pháp mở ra cái này nó. Trí nghiêu dao theo tay nàng chỉ, túi đầu nhìn hộp nhỏ, gật gật đầu, hàm đường, ta rất tưởng mở ra cái này hộp nhỏ, bởi vì có lẽ chỉ có mở ra nó, ta mới có thể biết một ít việc. Vô pháp cùng thư chung người trong sách kịch thấu sở hàm đường đôi tay ôm đầu gối. Bất quá, nàng vẫn là nói câu cổ vũ nói, ta tin tưởng trí tỷ tỷ ngày sau nhất định có thể mở ra cái này hộp nhỏ. Chí Liêu Giao miễn cưỡng cười, chỉ hy vọng như thế. Nàng không lại xem hộp nhỏ, lại nói, chỉ là ta có chút tưởng nhà ta người. Kỳ thật, ngươi có chút giống ta đệ đệ, ta đệ đệ trước kia tính cách cùng ngươi không sai biệt lắm, chỉ là hắn sinh một hồi bệnh nặng liền đi rồi. Nếu còn sống, tuổi cùng ngươi giống nhau. ở tám tuổi năm ấy liền đi rồi. Chí Liêu Giao học y thì một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng đệ đệ. Cái này nguyên tắc nhưng thật ra không đề qua. Sở Hàm Đường kiên nhẫn nghe Chí Liêu Giao nói tâm sự. Chờ nàng nói xong, Sở Hàm Đường mới nói một chút chính mình, không dối gạt, "Chỉ tỷ tỷ, ta cũng tưởng nhà ta người, hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy bọn họ." Trí Nghiêu giao mày đẹp nhíu lại, nghi hoặc nói, "Ngươi phía trước không phải đã nói không có người trong nhà?" Nguyên chủ người nhà tự nhiên là không có, nhưng Sở Hàm Đường cha mẹ vẫn là sống sờ sờ mà ở hiện đại sinh hoạt, chính là không biết hiện trạng như thế nào mà thôi. Nàng giảo hoa cười, "Không vội không chậm viễn trở về, có cơ hội, nói không chừng bọn họ hiện tại ở một cái khác thế giới đâu." Chí Ngưu Giao cho rằng sở hàm đường nói một thế giới khác là sau khi chết hoàng tuyển, cũng liền không hỏi. Các nàng ở trên nóc nhà ngồi, mà ở các nàng nhìn không thấy nóc nhà phía dưới, bạch tuyển cô đơn trước bóng, hắn mấy ngày này đối mặt Chí Ngưu Giao khi, đều sẽ cố tình tránh đi người trong nhà không nói chuyện. Lại chưa từng tưởng Chí Ngưu Giao có lẽ càng muốn tìm một người hảo hảo mà nói nói trong lòng lời nói. Tuy rằng Chí Ngưu Giao vẫn luôn biểu hiện thật sự kiên cường, trên thực tế cũng không phải, chỉ là tình thế bức bách chỉ có thể đem sở hữu yêu ớt đều giấu đi thôi. Bạch uyên đã tới chậm một bước, hắn vừa định thượng nóc nhà, liền thấy sở hàm đường chiều nàng đi qua. chúc mừng ký chủ, nữ chủ đối ngài hảo cảm độ thêm năm, chồng lên qua đi vì 65. hệ thống thanh âm vang ở sở hàm đường bên hai. nàng quay đầu nhìn trì nghiêu giao, tâm tình phức tạp. lúc này đây sở hàm đường đảo không phải ôm tăng lên hảo cảm độ tâm tư thượng nóc nhà tìm trì nghiêu giao, thuận tiện khuyên một chút đối phương, là thiệt tình mà hy vọng nàng có thể từ chuyện cũ đi ra. Như vậy thiện lương nữ ngống, nguyên tắc tác giả là như thế nào ngoan hạ tâm ở tiểu thuyết mặt sau đi ngược nàng. Mà sở hàm đường dùng loại này cực kỳ phức tạp ánh mắt xem chỉ liêu giao hình ảnh trùng hợp mà rơi xuống một người khác trong mắt. Tạ tự hoài đem phòng cửa sổ đóng lại. Canh ba thiên, đèn lưu ly trả nội ánh đèn mê ly, thái giám tổng quản ở bên mài mực, bộ dáng tuấn tú tuổi trẻ hoàng đế vẫn cư ở phê duyệt tấu chương Đông nhiên có một người trực tiếp đi đến, liền ngoài cửa người cũng ngăn không được hắn Thái giám tổng quản chạy nhanh buông trong tay đồ vật, tiến lên đi, dùng tiêm tê âm nhu tiếng nói hô: Nô tỳ gặp qua Tam Vương gia, bệ hạ hắn. Cho bổn vương cút qua một bên. Hoàng đế bình tĩnh như thường, thông thả ung dung mà khép lại tấu trường, lại ngẩng đầu xem xâm nhập trong điện Tam Vương gia. Tam ca sao ngươi lại tới đây? Tam Vương gia khẽ miệng run rẩy vài cái, thần đương không thượng bệ hạ ngài một câu tăng ca. ở Hoàng đế ánh mắt ý bảo hạ, sở hữu thị vệ, Thái giám sôi nổi lui ra, canh giữ ở ngoài điện chỉ thấy hoàng đế nhẹ nhàng cười khẩy, bình tĩnh mà rời đi long ủy. Tam ca gì ra lời này, ngươi ở trong triều địa vị không người có thể cận, chấm cũng muốn lễ nhượng bà phần mới có thể. nói đến chỗ này, hắn thong thả đạp hạ đài cao, ánh mắt lạnh lùng, lại tàng rất khá. ngươi đêm khuya tiến cung, cảm kích lý giải tam ca là cùng chấm thủ túc tinh thâm, không để bụng những cái đó lễ nghi phiền phức, không hiểu rõ chỉ sợ sẽ cho rằng tam ca ngươi lòng ngông dã thú, có bức vua thoái vị chi tâm. tam vương ra thân mình cứng đờ, nhìn thẳng hắn thần chưa bao giờ từng có bất luận cái gì lòng phản địch hoàng đế lưu tú an cũng ánh mắt dừng ở tam vương gia kia trương cương nghị tuấn lãng trên mặt vẻ mặt của hắn tựa nhìn không ra một tia giả bộ châm tất nhiên là biết tam ca sẽ không có bậc này tâm tư chỉ là ngươi tối nay việc làm khả năng sẽ mang thai mang tiếng châm bất quá là nhắc nhở ngươi một câu thôi trong điện lưu hương yên lượn lờ không dứt tam vương gia lưu đoạn hàng tôi cút mà đứng ánh mắt lại ở đống nhiên chi gian ám sùng dưới thanh âm trầm thấp thần chỉ nghĩ hỏi bệ hạ một sự kiện Lưu Tú An cúi đầu, đem Long Bảo Thượng ngheo phong bài chính, Tam Ca hỏi là được. Chi Huyện Thừa một nhà cùng Phái Châu Thái thú một nhà bị diệt môn một chuyện hay không cùng Bệ Hạ có quan hệ? Lưu Đoạn Hằng gắt gao mà nhìn chăm chăm Hoàng Đế, tưởng quan sát vẻ mặt của hắn có thể hay không có biến hóa. Lưu Tú An lại lộ ra thực nghi vấn biểu tình. Hắn nói, Chi Huyện Thừa một nhà không phải bởi vì đắc tội sơn phỉ mà bị diệt môn sao? Phái Châu Thái thú một nhà bị diệt môn tuy vẫn có điểm đáng ngờ, chưa điều tra rõ nhưng như thế nào sẽ cùng chấm có quan hệ. Lưu Đoạn Hằng như là hoàn toàn thất vọng giống nhau, người ở làm, thiên đang xem, cho dù ngài là bệ hạ, cũng sẽ không có ngoại lệ. Lưu Tú An ồ một tiếng, châm cũng tin tưởng thiên đều có công đạo. Thấy hắn chớp mê bất ngộ, Lưu Đoạn Hằng đột nhiên đi nhanh về phía trước, đứng ở Lưu Tú An trước mặt, rũ mắt nhìn so với chính mình lồn một chút hoàng đế, bệ hạ, mong rằng chớ tùy ý làm bệ. Ngài là như thế nào ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế, tin tưởng ngài so thần càng rõ ràng. Nếu năm đó thần không chịu lui bước, hôm nay ngồi ở này ngôi vị hoàng đế không phải là ngài. Lưu tú an duy trì bình thản rốt cuộc tan biến. Hắn ánh mắt sắc bén nói, cho nên đâu, tam vương gia đây là tưởng đoạt lại cái này ngôi vị hoàng đế. Tam vương gia sau này lui một bước, túi lầu hồi, thần không dám, chỉ là hy vọng bệ hạ không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, giấy là bao không được hỏa. Thần đối ngài mấy năm nay làm những chuyện như vậy cũng lược có nghe thấy. Bệ hạ, tiên triều là như thế nào hủy diệt, ngài chẳng lẽ đã quên sao? Hắn thở dài, thần đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, chỉ là muốn cho bệ hạ chớ có lại đi tiền triều cũ lộ, làm văn võ bá quan cùng thiên hạ bá tánh rét lạnh tâm. Lưu tú an hơi híp híp mắt, tam ca ngươi nhưng có chứng cứ, nếu không có, chẳng vẫn là xin khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Một khi đã như vậy, kia thần đi trước cáo lui. Nói xong, Lưu Đoạn Hằng trực tiếp xoay người rời đi. Chờ Lưu Đoạn Hằng vừa ly khai, hoàng đế liền nổi trận lôi đình mà đem tất cả đồ vật lật đổ trên mặt đất gắt gao mà trừng mắt cửa điện. Nếu, nếu không phải binh quyền còn ở lưu đoạn hàng trên tay, trong triều đại thần có hơn phân nửa đứng ở hắn kia một bên, tối nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rõ ràng hắn lưu tú an mới là với triều hoàng đế. Sở hàm đường đêm qua cùng trí liêu giao cho tới đã khuya mới trở về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm sau khởi không tới. Liêu chi bùi gõ cửa đều qua lại gõ vài lần, cuối cùng một lần nghe không được nàng đáp lại, cho rằng lại là giống lần trước như vậy đống nhiên thế xỉu. Hơi kém liền phải đá môn mà vào. Kết quả, cửa mở. Sở hàm đường đôi mắt chỉ mở một cái phùng, còn không dừng mà ngáp. Ngươi gõ nhiều như vậy thứ môn làm gì, ta không phải nói, buổi sáng không ăn cái gì, muốn ngủ tới khi giữa trưa sao. Liêu chi bùi nhìn nàng tóc lộn xộn bộ dáng, có chút ghét bỏ, suy nghĩ vài giây hỏi, ngươi chừng nào thì nói. Ngươi tới gõ chúng ta lần thứ hai. Sở hàm đường đem đôi mắt trợn to chút, hy vọng hắn có thể nhìn đến chính mình ở chừng hắn. Tiếng đập cửa quá lớn. Đáp lại thanh âm quá tiểu, liêu chi bùi không nghe được. Hắn gai gai tóc, không nghe thấy, ngươi tối hôm qua là đi làm tặc. Trước kia ngươi đều là so với ta dậy sớm, hôm nay là làm sao vậy? Sở hàm đường lại ngáp một cái, ngẫu nhiên ngủ cái lười rắc không được a Hắn ngồi sổm xuống dưới, búng búng trước cửa phòng bị mạng nện cuốn lấy sâu, cũng không ngẩng đầu lên. Hành đi hành đi, kia sở công tử ngươi trở về tiếp tục ngủ, nói nữa, ta này không phải lo lắng ngươi sao, lần trước ngươi một té xịu liền. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Sở Hàm Đường đạp một chân Liễu Chi Bùi như là nằm mơ giống nhau không thể tin được nàng cư nhiên sẽ đá chính mình một chân Ta nơi nào đắc tội ngươi Sở công tử Sở Hàm Đường thật ngượng ngùng mà đem hắn nâng dậy Tạ Tự Hoài liền đứng ở cách đó không xa nàng vừa nhìn thấy liền muốn cho Liễu Chi Bùi lập tức cấm miệng nhưng nói rõ lại quá kỳ quặc nóng độ dưới đầu gốc không phản ứng lại đây chân mất khống chế mà vươn đi một dưới chân đi còn rất thấy hiệu quả Liễu Chi Bùi không hề tiếp theo nói tiếp chính là rất thực xin lỗi hắn. Sở Hàm Đường liên thanh nói xin lỗi, ta mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc không thanh tỉnh, vốn dĩ ta là nghị sâu dơ, muốn kêu ngươi đừng đùa. Liêu Chi bùi sắc mặt đều hắt rớt, cho nên "Đây là ngươi đá ta một chân lý do." Hắn đứng lên xoang ngông, "Ngươi đá ta một chân lý do là ta chơi sâu. Chính ngươi nghe một chút, này giống lời nói sao? Khả năng ta thoạt nhìn giống cái ngốc tử, ngươi mới có thể lấy lời này lừa gạt ta." Tạ tự hoài phảng phất đối bọn họ khắp khẩu không có hứng thú. Nghe xong vài câu liền đi rồi. Sở hàm đường lúc này mới dám tùng một hơi, nhưng cũng không tính toán cùng Liêu Chi Bùi nói đá hắn chân thật nguyên nhân là cái gì, bằng không hắn khẳng định sẽ càng tức giận, cảm thấy hoàn toàn không cần phải, liền tính làm tạ tự hỏi biết nàng hôn mê mấy ngày thì thế nào. May mắn Liêu Chi Bùi người này không mang thù, bị đạp một chân sau cũng không như thế nào để ở trong lòng. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng hoàn toàn không mệt nhọc. Ngược lại tinh thần đến không được, tựa như ở hiện đại đọc cao trung như vậy. Đi học khi mơ màng sắp ngủ, bị lão sư kêu lên trả lời vấn đề sau, tinh thần đến giống như có thể đánh chết mấy chỉ lão hổ giống nhau. Sở Ham Đường không vây liền đói bụng, hỏi Liễu Chi Bùi, phòng bếp còn có hay không lưu trữ nàng đồ ăn. Liễu Chi Bùi không mang thú về không mang thú, lại còn có chút tiểu sinh khí. Hắn chỉ là gật đầu, nhưng không rên một tiếng. Sở Ham Đường trộm mà cùng Liễu Chi Bùi nói nói mấy câu, hắn lại nháy mắt khôi phục như thường, còn đặc biệt nhiệt tình mà đem nàng đưa đến phòng bếp. Kỳ thật cũng chưa nói cái gì, chỉ nói một ít chỉ liêu giao thích gì đó lời nói. Trong phòng bếp có một trương băng ghế dài, Sở Hạm Đường phùng chén mì ở kia ăn, Liễu Chi Bùi ở mặc cong chỉ liêu giao thích cái gì, bối đến một nửa, hắn quay đầu hỏi, ngươi lại như thế nào biết nhiều như vậy? Sở Hạm Đường uống một ngụm nước lèo, lau lau miệng nói, ta phía trước nhận thức chỉ tỷ tỷ thời điểm, ngươi còn ở Phong Thành bị người không chế được, thậm chí không rõ đâu, ta tự nhiên biết được nhiều. Nhắc tới Phong Thành bị người không chế chuyện này. Liêu Chi Bùi cả lơ phất phơ bộ dáng thu liệm đi lên. Nhìn giống nhớ tới kia một người không chế quá hắn nữ nhân. Quả nhiên, Liêu Chi Bùi dây tiếp theo liền nói, là ta thực xin lỗi nàng, nàng dung mạo bị hủy cùng ta có quan hệ. Sở hàm đường vừa nghe liền biết có bắt quái, một bên ăn mì, một bên ăn tĩnh mà nghe. Liêu Gia ở phong thành là số một số hai danh môn vọng tộc, Liêu Chi Bùi là Liêu Gia con một, từ nhỏ bị chịu sủng ái. Hắn vẫn là có tiếng ái mỹ nhân. Trước kia từng có rất nhiều đoạn tình. Nàng kia đó là trong đó một đoạn, cũng là khó nhất truyền một đoạn, chính là Liêu Chi Bùi trăm triệu không nghĩ tới nữ nhân đấu kỵ lên sẽ như vậy khủng bố. Cùng Liêu Chi Bùi có hôn ước kia ra đại tiểu thư biết được nữ nhân đối hắn dây dưa không thôi sau cư nhiên phái người đi hủy diệt rồi nàng gương mặt kia. Chuyện phát sinh phía sau, bọn họ cũng đều biết. Nữ nhân không biết từ nơi nào học được khống chế người biện pháp, đem hắn vây ở bên người, còn nói Liêu Chi Bùi không phải thích xinh đẹp mà sao, nàng liền đi đem nhân ra ra mặt lột xuống dưới, mang lên giống điên rồi giống nhau. Liêu Chi Bùi đối nữ nhân lại là ấy nấy lại là sợ hãi, thẳng đến bị Sở Hàm Đường bọn họ cứu ra. Sở Hàm Đường nghe xong chỉnh sự kiện quá trình, đem không mặt chén phóng tới một bên, nhìn không được phun tào một câu nói, thật lãng tử. Bất quá ngươi nói đúng, ngươi sắc thật cũng có sai. Liêu Chi Bùi tuy nghe không hiểu nàng nói thật lãng tử là có ý tứ gì, nhưng mặt sau kia một câu vẫn là nghe đến hiểu. Chuyện này ngươi không cần cùng chỉ cô nương nói, ta sợ nàng. Sở Hàm Đường nhìn hắn trong chốc lát. Ngươi không phải sẽ xem bói sao, cho chính mình tính không tính quá. Như thế nào đột nhiên liền xả đến xem bói mặt trên tới, liêu chi bùi không hề nghĩ ngợi, rêu đầu, không có, xem bói người không cho chính mình xem bói là ước định mà thành quy củ. Nàng không nghĩ hắn càng lún càng sâu, kỳ thật ta cũng sẽ xem bói, ta phía trước cho người tính quá. Liêu chi bùi bán tín bán nghi, thật sự. Sở hàm đường lộ ra nghiêm túc biểu tình, làm bộ làm tịch địa điểm điểm ngón tay. Thật sự. Ta tính đến ngươi cùng chỉ cô nương có duyên không phận, đến kinh thành sau chỉ sợ còn sẽ có huyết quang hai hương, thậm chí rơi vào thi cốt vô tổn kết cục." Liêu Chi bùi an tĩnh vài giây, túm lên một khối đầu gỗ liền phải đánh nàng. "Sở công tử, ngươi mới vừa rời giường thời điểm đá ta một chân còn chưa tính, hiện tại còn nói những lời này tới tiếp tục lừa gạt ta." Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà cười vài tiếng, "Gạt ta nói cái gì ta cùng chỉ cô nương có duyên không phận, cư nhiên còn nguyền rủa ta sẽ thi cốt vô tổn, mệt ta còn bắt ngươi đương huynh đệ." Liêu Chi Bùi đuổi theo sở hàm đường chạy ra phòng bếp, ta tính đến ngươi hôm nay liền có huyết quang thai hương. Nàng kêu to hoan uổng. Chính mình nói đều là lời nói thật, còn mạng bị hệ thống cảnh cáo nguy hiểm nhắc nhở Liêu Chi Bùi, không tin liền tính, còn muốn đuổi theo nàng tới đánh, sở hàm đường chuẩn bị nhìn hắn tự thân tự diệt tính. Mắt thấy kia một khối đầu gỗ liền phải tạm lại đây, nàng tuy tiện tìm cái đứng ở trong viện người tới chán, trốn đến đối phương phía sau. Liêu Chi Bùi vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Sở hàm đường liền bắt lấy này một cây cứu mạng rơm dạ không bỏ, cùng Liễu Chi bùi vòng vòng, đôi tay không biết khi nào phóng tới che ở chính mình trước người người vòng eo thượng, lòng bàn tay như là nắm hắn eo thon. Chóc mũi người được một cổ ưu hương, nàng thất thần một chút, tưởng ngẩng đầu xem là ai. Nhưng Liễu Chi bùi theo đuổi không bỏ, sở hàm đường vừa nhấc đầu, kia một khối đầu gỗ liền tưởng từ phía trên nện xuống tới, đành phải án binh bất động, con eo, tránh ở người phía sau, tiếp tục bắt lấy hắn eo. Đại ở trong phòng người bị sân bên ngoài động tinh quấy nhiều tới rồi, ló đầu ra hoặc đi ra. Chiêu liêu giao vừa định mở miệng ngăn cản bọn họ, liền nhìn đến kia một khối đầu gỗ từ liêu chi bùi trong tay bốc ra, lầm tạp đến tạ tự hoài trên chán đổ máu. Liêu chi bùi ngây ngẩn cả người, sở ham đường cũng ngây ngẩn cả người, đột nhiên đứng thẳng, vung ra bắt lấy tạ tự hoài vòng eo đôi tay, nang vòng đến hắn phía trước, nhìn hắn trắng non trên chán màu đỏ, thẳng hô muốn xong rồi, trừng mắt nhìn liêu chi bùi liếc mắt một cái. Người sau trột dạ thả ấy nấy mà xin lỗi. Liêu chi bùi cầm khối đầu gỗ truy sở hàm đường cũng không phải thật sự muốn tấu nàng một đốn, chỉ là trang cái bộ dáng mà thôi, thất thủ tạm đến tạ tự hoài căn bản chính là ngoài ý liệu sự. Chí Liêu giao bước nhanh lại đây, bình tĩnh nói, trước đừng nói nữa, trước thượng dừa. Tạ tự hoài giơ tay chạm chạm cái chán, lòng bàn tay nhiều điểm nhi huyết, nghiêng đầu nhìn liêu chi bùi liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói, rõ ràng nhìn vô tội thuật lương, lại mặc danh lệnh người sởn tóc gái. Sở hàm đường cho rằng chính mình cũng có sai, lôi kéo tạ tự hoài hướng trong phòng đi, tạ công tử, ta tới cấp ngươi thượng dược. Liêu chi bùi cũng theo đi vào. Chí nghiêu giao theo sát sau đó, còn không quên hỏi liêu chi bùi vừa rồi đã xảy ra cái gì, vì sao sẽ náo loạn lên, hắn cũng không đúng sự thật nói, bằng không cảm thấy chính mình có chút giống ở sau lưng nói người nói bậy. Cho nên liêu chi bùi chỉ nói tựa như ngày thường như vậy ồn ào nhốn nháo mà thôi, chỉ là lần này một không cẩn thận làm ra tới động tĩnh có chút đại. Cũng không biết trì nghiêu giao tin vẫn là không tin, không hỏi đi xuống, làm tố tâm đi lấy dược lại đây. Bạch Tuyên cùng khổng thường hai mặt nhìn nhau, cũng theo đi lên, ngày thường liêu chi buổi cùng sở hàm đường là thích tiểu đánh tiểu nháo, nhưng chưa bao giờ gặp qua huyết, đây là lần đầu, bị thương vẫn là tạ tự hoài. Tuy rằng là tiểu thương, nhưng thấy huyết trung quy không phải cái gì hảo dấu hiệu. Không biết vì sao, hôm nay Bạch Tuyên tâm luôn là có chút bất an, tổng cảm giác sẽ phát sinh một ít việc. Hắn lắc đầu, đem cái này ý tưởng áp xuống đi có tạ tự hoài ở, cho dù có người đuổi giết lại đây, phần thắng cũng đại. Bạch uyên nâng bước theo vào nhà. Trong phòng, sở hàm đường làm tạ tự hoài trước ngồi xuống, chờ tố tâm lấy dược lại đây sau. Nàng đứng ở trước mặt hắn, quan lưng, trước dùng khăn đem trên chán vết máu nhẹ nhàng lau lau, lại dùng ngón tay dính lên điểm nhi trong suốt thuốc mỡ bôi đi lên. Liêu chi bùi khẩn trương mà canh giữ ở một bên. Sở hàm đường biết trong nguyên tắc tạ tự hoài là một cái có thủ tất báo người, nàng cho hắn thưởng dược đồng thời. Nếm thử vì Liêu Chi Bùi cùng chính mình giải thích hạ, ngượng ngùng đều là bởi vì ta, Liêu Công Tử mới có thể ngộ thương ngươi. Liêu Chi Bùi vội nói, đúng vậy. Bởi vì dựa đến thân cận quá, sở hàm đường hô hấp ra tới hơi thở luôn là có thể theo nói chuyện, không ngừng mà đảo qua tạ tự hoài mặt. hắn lông mi run rẩy dương mắt thấy chính là nàng mặt, thấp mắt thấy thấy chính là nàng mảnh khảnh cổ cùng. Đang ở lăn lộn hầu kết. Có chút thích loại này tới gần, lại vẫn là có một tiêu bản năng mâu thuẫn nam nhân nàng kham. Chẳng sợ trước đó không lâu dùng cái loại này chỉ đem nàng đương miêu nhi cách nói thuyết phục chính mình. Tạ tự hoài chậm rãi rũ xuống lông mi, sở hàm đường trên eo đai lưng rũ xuống dưới, giờ phút này dừng ở hắn đầu gối, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, liền có thể hoàn hoàn toàn toàn mà rơi xuống hắn trên tay. Hắn lông mi lại là vừa động, lại vô cớ nhiều vài phần cao thâm khó đoán ý vị. Chỉ thấy tạ tự hoài ống tay háo vừa động, một cổ đùng liệt hương phấn hương vị ở phòng trong nhanh chóng tàng ra, không đến vài giây, trừ bỏ sở hàm đường đứng ở trong phòng người ánh mắt toàn bộ trở nên tang dã. Bọn họ không hề động. Sở Hàm Đường đã nhận ra không ổn, ngốc lăng lăng mà buông trong tay thuốc mỡ, Trần trờ nói, bọn họ đây là làm sao vậy? Lại không nghĩ Tạ Tử Hoài đứng lên. Nàng quay đầu lại xem hắn, "Tạ công tử?" Tạ Tử Hoài giơ tay cầm Sở Hàm Đường vai, nàng vẫn là vẻ mặt ngốc, thẳng đến bị hắn nắm lấy bả vai, giống như nghịch sủng vật giống nhau, chậm rãi về phía sau xoay người, đối mặt chỉ nghiêu dao. Hắn cong hạ eo, Thanh âm vang ở sở hàm đường bên hai, sở công tử, ngươi. Không phải thích nàng gương mặt này sao? Ta cho ngươi nhưng hảo. Phần 38 Chương 38 hầu kết Sở hàm đường hiện tại cảm thấy đầu óc có chút loạn, không quá có thể lý giải tạ tự hoài lời nói. Hắn đây là ở dùng có một phong cách riêng phương pháp cảnh cáo chính mình không cần lại tiếp cận trí nghiêu dao. Bệnh tiêu đều là giết địch 100, tự tổn hại 1 ngàn. Chứ cái này ra, nàng không thể tưởng được còn có khác khả năng tính. Nhưng sở hàm đường càng thêm để ý chính là, bọn họ vì cái gì đều vẫn không núc đích. Nhìn bọn họ mỗi người trở nên dại ra ánh mắt, nàng chi độn mà phản ứng lại đây, chẳng lẽ tạ tự hoài cũng sẽ sử dụng vu thuật. Nguyên tắc như thế nào không viết. Chi tỉ tỉ nàng lớn lên thật là đẹp, ta cũng là thích nàng gương mặt này. Nhưng tuyệt đối không phải tạ công tử ngươi hiểu lầm cái loại này thích, ta phía trước cũng nói qua. Tạ tự hoài tay còn nắm sở hàm đường đơn bạc hai vai. Thiên lãnh lạnh dương ngón tay phảng phất có thể lặng yên không một tiếng động mà lạc tiến nàng ra thịt. Sở Hàm Đường toàn bộ thân mình đều cứng đờ. Không phải sinh ra cái gì kiểu diễm ý tưởng, nàng cũng không có khả năng sinh ra cái gì kiểu diễm ý tưởng. Chỉ là lo lắng tạ tự hoài tay sẽ ở bất tri bất giác chung, chậm rãi nắm lấy nàng cổ. Lần trước Sở Hàm Đường vẫn là tiết Hàm Đường thân phận thời điểm, đã bị hắn hung hăng mà véo qua cổ. Nói đến mặt sau, Sở Hàm Đường thanh âm đều nhân khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Ta sở Hàm Đường có thể thề với trời, nếu là đối trì tỷ tỷ có bất luận cái gì gây rối tri tâm, ta liền không chết tử tế được, còn sống không quá 20 tuổi." Tạ tự Hoài nhìn Sở Hàm Đường, "Nếu không thích chỉ cô nương, ngươi như thế nào thân nàng?" Vấn đề này, hắn phía trước cũng nhắc tới quá. Sở Hàm Đường cũng cho rằng cái này rất khó giải thích đến rõ ràng, vô luận dùng cái gì lý do đều như là ở rào biện, nhưng ta trước kia cũng thân quá ngươi à, ta tổng không thể cũng thích Tạ công tử ngươi đi. Đối mặt vấn đề này, thật sự vô pháp giải thích, nàng chỉ có thể nghĩ đến cái gì nói cái gì. Tạ Tự Hoài nghe vậy, lại lần nữa dụ xuống mắt, tầm mắt chậm rãi dừng ở nàng hơi nhấp cánh môi thượng, không có đồ bất luận cái gì phấn mặt, môi sắc đạm phấn, lại nhìn như thập phần mềm mại. Đoan Trang sau một lúc lâu, hắn kia tươi đẹp dung nhan mạc danh nhiều ra một tia lệnh người cân nhắc không ra bệnh trạng quỷ dị cảm giác. Thiếu niên chậm gì gì nói, đúng vậy, trước kia sở công tử cũng từng thân quá ta, bất quá ngươi ta đều là nam nhi thân, ngươi vẫn là chúng vô thuận. Tất nhiên là sẽ không thích ta, nhưng chỉ cô nương bất đồng, nàng là nữ nhi thần, không phải sao? Hắn cái này lo dịch giống như còn rất đúng. Sở Hàm Đường dần dần mà bị tạ tự hoài tư duy vòng đi vào, đầu óc lập tức đắng cơ, không biết nói cái gì cho phải. Nói không phải, tựa hồ có chỗ nào không đúng, nói là, tựa hồ ở tìm chết. Chấm đã, giống như còn có chỗ nào không đúng. Cho dù nàng thật sự thích trì nghiêu giao, kia cùng chính mình muốn đối phương mặt có cái gì liên hệ sao? Vô luận thấy thế nào, đều là tạ tự hoài ở uy hiếp nàng, không chuẩn lại thích chỉ nghiêu giao. Nhưng có một chút nghi kỳ quái địa phương, nếu là dựa theo trong nguyên tắc tạ tự hoài tính cách, hắn căn bản sẽ không hành uy hiếp người việc, xem không vừa mắt người, trực tiếp sát, chặn đường người, trực tiếp sát. Cho nên rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là tạ tự hoài còn tưởng tượng nguyên tắc như vậy chậm rãi tra tấn nàng, chẳng qua thay đổi một loại còn không rõ tân phương thức. Sở Hàm đường suy nghĩ nửa khắc, lời nói nghe thậm chí có chút giống cha nam trách lời. Liền tính chỉ cô nương là nữ nhi thân, ta còn hôn nàng, này cùng ta thích nàng lại có gì quan hệ đâu. Kỳ thật chính là nàng thực không tự tin mà rào biện. Kế tiếp còn có một ít cốt truyện điểm yêu cầu đi, so nhiều về trì nghiêu giao, nếu lúc ấy lại bị hắn nhìn đến, như vậy ly chết liền không xa. Về sau đi cốt truyện điểm thời điểm nhất định phải ở trước đó tránh đi tạ tự hoài. Nhưng có một cái cốt truyện điểm giống như như thế nào cũng tránh không khỏi hắn. Chính là nguyên chủ về sau sẽ bởi vì một ít đặc thù sự tình cùng chi nghiêu giao giả thành thân, lúc ấy, nam chủ bao gồm sở hữu nam xứng đều ở đây. Nhất lệnh sở hàm đường vô pháp tiếp thu chính là, nguyên chủ tính toán từ diễn thành thật, ở động phòng chi dạ đê tiện mà cấp chi nghiêu giao hạ dược. Xem qua tiểu thuyết người đại khái đều có thể đoán được là cái gì dược, thôi tình dược. Bánh hợp thân thiết phương thức cũng có rất nhiều, sở hàm đường phía trước xem qua một bộ hát quốc điện ảnh, bên trong liền có này đó hình ảnh. Cọ sát sinh ra khoái cảm hoặc lợi dụng miến linh tử từ đổ vợ. Trong tiểu thuyết Nguyên chủ chính là muốn dùng cái này phương thức đi được đến nữ chủ trì nghiêu giao. Cuối cùng tuy rằng không thực hiện được, nhưng Nguyên chủ làm như vậy còn là phi thường lệnh người không khỏe. Sở hàm đường thực nhớ rõ này đoạn cốt truyện, phía trước còn riêng hỏi qua hệ thống. Hệ thống cấp ra trả lời là, chỉ cần đi rồi giả thành thân cốt truyện điểm là được, cũng không cần giống Nguyên chủ như vậy hạ dược cùng chuẩn bị tiểu công cụ. Sở hàm đường lúc này mới yên lòng hiện tại Tạ Tự Hoài gần là bởi vì nàng thường thường đối trị nghiêu giao biểu hiện ra ngoài thân mật liền làm ra loại này hành vi dẫn tới Sở hàm Đường không dám tưởng về sau sẽ phát sinh cái gì. Bất quá đi xong kia đoạn giả thành thân cốt chuyện điểm cũng ly đi kết cục trương không xa, nàng chỉ cần tiểu tâm một chút vẫn là có thể sống đến kết cục trương. Giờ phút này Sở hàm Đường thấy Tạ Tự Hoài chậm chạp không nói lời nào, nhịn không được nghiêng đầu xem hắn. Cái chán của nàng cọ qua hắn hơi lạnh mềm môi mỏng, Sở hàm Đường hơi kém đứng không yên. Tạ tự hoài lại phảng phất không có lưu ý đến, còn vẫn duy trì cuối đầu xem nàng tư thế, cười nói, kia sở công tử ý tứ là, ngươi hôn là nữ nhi thân chỉ cô đương, thật không phải thích. Vì cái gì phải cường điệu là nữ nhi thân? Sở hàm đường chỉ là nghi hoặc một giây, nhưng thật ra không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa đi xuống, không sai, vô luận ngươi hỏi ta bao nhiêu lần, ta trả lời đều là không có thích chỉ tỉ tỉ. Xin đừng lại bởi vì cái này nổi điên, nàng thật sẽ không theo hắn tranh nữ chủ. Hai người dựa đến thân cận quá, hơi thở mật không thể phân, ái muội mà giao điệp, lại không ai lưu ý đến. Tạ tự hoài ngô một tiếng, khoe môi tiểu, ta hôm nay đã cho sở công tử cơ hội, nếu ngươi trả lời vẫn là cái này, ta đây liền tin, sở công tử không cần gạt ta. Sở hàm đường nỗ lực mà vẫn duy trì bình thường hô hấp, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Nàng ở do dự mà muốn hay không đem tạ tự hoài đặt ở chính mình trên vai tay cầm xuống dưới, đôi tay kia thật sự quá lạnh, cho dù có siêm ý hay cách. Vẫn là cảm giác giống trực tiếp tính tiếp xúc giống nhau. Mà tạ tự hoài tử có thể đoán được sở hàm đường nội tâm ý tưởng, đột nhiên buông lỏng ra. Giam cầm biến mất, sở hàm đường chưa kịp tùng một hơi, liền thấy hắn triều trì nghiêu giao đi đến. Nàng cơ hồ là theo bản năng mà liền từ tạ tự hoài phía sau ôm lấy hắn, mười căn ngón tay giao nhau mà khép lại, thành một cái gông siềng, khóa khấu ở hắn trước người, lòng bàn tay hướng, kề sát eo phong. Ngươi muốn làm gì? Nàng hỏi trước đó không lâu mới vừa nói xong những lời này đó sau một chân liền triều chỉ nghiêu giao qua đi sở hàm đường cho rằng tạ tự hoài nói một bộ làm một bộ nói đến cùng vẫn là không tin chính mình cho nên trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý tưởng chính là đến lập tức ngăn cản hắn sở hàm đường chặt chẽ khấu khẩn tạ tự hoài hai tay không ngừng mà cọ sát hắn bên hông xiêm vía dì hề. nguyên bản còn tính san bằng vải dệt sinh ra một đạo lại một đạo trật vừa thấy ý vị sâu xa nếp vốn nàng thượng thân cũng theo cái này từ phía sau ôm quá khứ tư thế dựa gần tạ tự hoài xuống lưng hắn hơi đột ra xương bả vai để ở cái chán của nàng thượng nhiệt độ cơ thể hỗn loạn mà giao triển thuộc về sở hàm đường tiếng tim đập lướt qua nàng lực lại lướt qua tạ tự hoài xuống lưng một chút lại một chút mà chuyển tới hắn trong thân thể phảng phất có thể kéo một khắc trái tim cũng lấy loại này tần suất nhảy phanh phanh phanh một trận mãnh liệt tê dại cảm từ sở hàm đường chạm vào hắn bên hông chậm rãi từ xương cổ sống thượng thoáng trong lòng ngứa đến lợi hại tê dại một đường bỏ lên còn truyền lại đến đôi tay đầu ngón tay thượng. Tạ Tự Hoài cúi đầu nhìn về phía trên eo đôi tay kia, đột nhiên cảm thấy khá xinh đẹp. Vì thế, hắn cũng nâng lên tay, phúc ở mặt trên, lòng bàn tay như có như không nuốt ve quá nàng mu bàn tay. Mà Sở Hàm Đường tác hiểu lầm thành Tạ Tự Hoài muốn đem chính mình đôi tay mạnh mẽ bẻ ra, tiếp tục đi phía trước đi, cho nên ôm hắn tay càng thêm khẩn. Tạ công tử, ngươi bình tĩnh một chút nhi. Tạ Tự Hoài nhìn không thấy đứng ở chính mình phía sau Sở Hàm Đường biểu tình, nghe xong lời này. Ngón tay sửa vì dừng ở nàng thủ đoạn chỗ. gầy, hai ngón tay khép lại tất lượng, khuynh lại sau, đốt ngón tay còn có thể nhiều ra một đoạn. Nàng khung xương tử rất nhỏ. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng gập lại, liền có thể nghe được yêu ớt xương cốt phát ra vỡ vụn thanh âm. Hắn cảm thấy xinh đẹp, muốn nhận, lại vẫn là đặt ở sở hàm đường trên người mới đẹp. Tạ tự hoài cầm cổ tay của nàng, lại chậm chạp không có bẻ ra, bình tĩnh một chút nhi. Sở hàm đường cái chán tất cả đều là hã cũng không màng thượng có thể hay không cọ đến trên người hắn. Đúng vậy, ngươi bình tĩnh một chút nhi, ngươi không phải nói tin ta sao. Không sai, ta tin ngươi, nhưng sở công tử ngươi tựa hồ không tin ta, ngươi bộ dáng này làm, là sợ ta hướng chỉ cô nương đi đến, vẫn như cũ đem nàng mặt cấp lột xuống dưới. Hắn ngậm cười nói, nhưng này tiếng cười nghe tới rồi lại cổ quái. Sở hàm đường vừa nghe, rốt cuộc biết là chính mình hiểu lầm tạ tự hoài, vội vàng buông ra tay, nhưng tay lại bị hắn bắt được. Lạnh băng đầu ngón tay giống như phiến chân chửa, đáng sợ thân rắn. Tạ tự Hoài xoay người lại, cùng nàng mặt đối mặt mà đứng, cong hạ eo, bốn mắt ở giữa không trung từng dao, hắn tựa hồ sinh một đôi ẩn tình mắt, vừa lúc có thể che giấu thiếu kia nửa phần nhân tính. Sở Hàm Đường thân thể căng chặt tới rồi cực hạn. Đối này nàng không thể nào biện giải, vừa mới là ta hiểu là ngươi, thực xin lỗi. Tạ tự Hoài không chút để ý mà cười cười, có lẽ là bởi vì Sở công tử quá mức với để ý chỉ cô nương. Cho nên mới sẽ quan tâm sẽ bị loạn, Hoài Nghi ta, ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Sở Hàm Đường vội vàng phủ nhận, không có, ta chính là, chính là đầu óc bị lửa đá. Nàng nhìn thoáng qua bị vu thuật làm cho không có chính mình ý thức bọn họ, thấp giọng hỏi, vậy ngươi vừa rồi là tưởng cho bọn hắn tẩy bỏ vu thuật? Hắn ý cười không giảm nói, đúng vậy. Lại hỏi lại, chẳng lẽ Sở công tử không nghĩ làm ta cho bọn hắn tẩy bỏ sao? Sao có thể? Sở Hàm Đường lại lắc lắc đầu, chính mình đối lý Không phải. Tạ tự hoài nhìn nàng vài giây, cười mà không nói mà cấp tất cả mọi người giải khai vu thuật, sở hàm đường nhìn bọn họ cùng nhau khôi phục lại. Bọn họ không có nhận thấy được có không ổn, chỉ là kỳ quái tạ tự hoài vốn là ngồi, vì cái gì bỗng nhiên đứng lên, mà trong đầu lại không có hắn đứng lên ký ức. Đều chỉ đương chính mình thất thần. Chỉ có trì nghiêu giao biểu tình có chút quái dị, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Phía trước đi thuyền khi cũng từng có loại cảm giác này. Nàng đối ý kỹ thuật có nghiên cứu. Tại thân thể không chế phương diện sẽ so với người bình thường càng thêm mất cảm. Nhưng thấy bọn họ giống như cũng chưa thế nào, trí Ngưu Giao đành phải tạm thời đem nội tâm quỷ dị cảm áp xuống đi. Có lẽ có thể là nàng gần đây nghỉ ngơi không tốt nguyên nhân mới có loại này hảo giác. Trí Ngưu Giao đem ánh mắt chuyển rời đến sở hàm đường trên người, tức khắc lấp bắp kinh hãi. Ngươi như thế nào ra nhiều như vậy hãn? Nàng tùy tiện mà dùng tay háo lau mồ hôi. Trong phòng quá nhiệt, ta tương đối sợ nhiệt. Mọi người vừa nghe, đích xác cảm giác có chút nhiệt nhưng cũng xa xa không tới đổ mồ hôi đầm địa nông nỗi. Tạ tự hoài đem một chương khăn đưa cho sở hàm đường, dùng cái này lau lau đi. Nàng nói thanh cảm ơn, tiếp được liền hướng trên mặt không có kết cấu mà sát, khăn rất thơm, cùng hắn người này giống nhau, có lẽ là trên người mùi hương cũng hơn đến tùy thân mang theo khăn. Lau hắn khăn, sở hàm đường suy nhập trong tay áo, tính toán rửa sạch sẽ trả lại cho hắn. Trải qua vừa rồi, nàng hiện tại liền nhiều xem chỉ liêu giao liếc mắt một cái cũng không dám Liền xem đồ vật đều cố tình tránh đi có Trì Nghiêu giao thân ảnh địa phương, lại bị vẫn luôn chú ý Trì Nghiêu giao cùng nàng Liêu Chi Bùi phát hiện. Hắn tìm được cơ hội, lấp kín phải về phòng Sở Hàm Đường hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Sở Hàm Đường còn cần tiêu hóa một chút tạ tự hoài khác thường cử chỉ, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, lúc này có chút thất thần mà ứng phó hắn, "Cái gì làm sao vậy?" Liêu Chi Bùi nhíu mày, "Ngươi có phải hay không bởi vì ta, cho nên mới sẽ xa cách chỉ cô nương?" Nàng phát hiện hắn sức tưởng tượng thật phong phú. Ngươi cảm thấy có khả năng sao Kỳ thật ta cũng cảm thấy không quá khả năng Nhưng ngươi chính là bị ta cầm đầu gỗ đuổi theo đánh sau Hiện tại giống như đều cố tình mà không đi xem chỉ cô nương Còn không biết xấu hổ nói chuyện này Sở hàm đường chỉ do là hảo tâm bị làm như lòng lang giả thú Ngựa khí cũng ngạnh bang bang Mặc kệ ngươi tin hay không Ta xem bói đến ra tới kết quả chính là ngươi cùng chỉ cô nương có duyên không phận Ngươi đi theo nàng đến kinh thành sẽ đại họa lâm đầu Ta nói những lời này không phải bởi vì ta thích chỉ cô nương, cho nên mới cố ý mà lừa ngươi. Liêu chi bùi trầm mặc đã lâu. Sở hàm đường vốn dĩ chính là một cái khẩu ngạnh mềm lòng người, thấy hắn như vậy, lại nhịn không được nghĩ lại có phải hay không nói chuyện ngựa khí quá nặng. Muốn hay không nói vài câu lời hay tới bổ cứu một chút. Liêu chi bùi không biết nàng suy nghĩ cái gì, cảm xúc hạ xuống mà nói, ta cũng biết sở công tử ngươi không phải là người như vậy, chỉ là ngay từ đầu nghe được thời điểm, ta chính mình không nghĩ tin tưởng thôi. Trong viện gió thổi đến lá cây sàn sạt mà vang. Hắn eo tựa hồ sụp xuống dưới, nhìn nàng hỏi, ta thật sự sẽ thi cốt vô tuần sao. ân quẻ tượng là nói như vậy. Nga. Sở ham đường hoàn toàn mềm lòng, ấp ủ một ít ta nủi lời kịch, còn chưa nói xuất khẩu liền lại nghe thấy hắn nói, bất quá, ta xem sở công tử tướng mạo tính đến ngươi đoạn mệnh cũng là thật sự. Sở ham đường lý giải liễu chi bùi nghe được chính mình nói kia phiên lời nói sau vì cái gì lấy một khối đuổi theo người đánh bởi vì loại này lời nói nghe tới thật sự thực thảo đánh. Liêu chi bùi không gặp người, hắn xác thật sẽ xem bói. Mà nàng sẽ không xem bói, những việc này đều là từ trong nguyên tắc biết được. Nếu hệ thống làm sở hàm đường phải đi cốt chuyện điểm, như vậy rất có khả năng liền ý nghĩa, kết cục không thể thay đổi, trừ bỏ nam nữ chủ đạt được he kết cục ngoại, bọn họ tất cả mọi người sẽ chết. Nói cách khác chỉ có nam nữ chủ tay cầm he tịch bản, những người khác lấy tất cả đều là bè tịch bản. Kết cục. Tạ Tự Hoài giết mặt khác bốn cái nam sướng sau, lựa chọn cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng hắn sống quãng đời còn lại dường bước với 20 tuổi sinh nhật trước một ngày, cổ đại yêu cầu cập nhược quán mới có thể gỡ xuống dây của tóc, thúc quan thành nhân, mà hắn chưa cập nhược quán liền đã chết. Tạ Tự Hoài lựa chọn cô độc sống quãng đời còn lại, lại đến chết đều vẫn là thiếu niên thân, chất tóc cũng vinh viễn sẽ chỉ là một cái dây của tóc, bởi vì hắn chưa từng cập nhược quán. Đêm nay túc châu tiếng người ồn ào, đủ mọi màu sắc đèn lồng treo ở giữa không trung chiếu ánh xuống dưới quang ảnh bình đẳng mà rơi xuống đi ở trên đường người trên người sở ham đường có tâm sự nhưng thật ra không dị vãng như vậy sinh động chỉ nghiêu giao tìm nàng nói chuyện nàng tạm thời có thể lảng tránh tắc lảng tránh hoành treo ở túc châu trung gian mặt sông tràn đầy hướng nguyện phấn bạch sắc hoa sen đèn từ xa nhìn lại giống như đèn hải chợ đêm náo nhiệt tràn đầy đầu người trong quán trà người kể chuyện vô an thanh khởi tiểu lâu không còn chỗ ngồi tạ tự hoài nhưng thật ra lần đầu tiên cẩn thận mà xem như vậy chợ đêm Trước kia chưa bao giờ lưu ý quá, nhưng cũng không có gì đẹp. Ở đứa bé thời kỳ nên có lòng hiếu kỳ bị bóp chết rất sau, liền không hề có. Có một chiếc xe ngựa từ trong đám người xử quá, sở hàm đường bản năng đem đứng ở chính mình bên người tạ tự hoài kéo về phố sườn. Vừa định buông tay, lại bị hắn trở tay nắm lấy. Những người khác còn ở đi phía trước đi, sở hàm đường lại là bị tạ tự hoài nắm đi, thiếu niên thấy nàng nhìn qua liền cong môi cười, môi hồng răng trắng, ta tưởng nắm sở công tử đi, có thể sao? Sở hàm đường trong lòng thình thịch mà nhảy, cho rằng hắn lại phải làm những gì sự. Nhưng nàng nội tâm thẳng buồn trồn, nghĩ chính mình hôm nay tạm thời không tiếp cận trí nghiêu dao. hắn như thế nào còn nhìn chằm chằm không bỏ, vẫn là đáp ứng rồi, có thể. Hắn ngón tay trượt vào nàng khe hở ngón tay, sở hàm đường ra đầu mạc danh tê dần. Liêu chi bùi thấy hồ lâu ngào đường, chuẩn bị mua mấy sâu trở về, muốn hỏi bọn họ có muốn ăn hay không, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bọn họ tay nắm tay, sững sốt vài giây. Có phải hay không hắn nhìn lầm rồi? Hai cái nam, tay nắm tay đi dạo phố. Này bình thường sao? Ở trong lòng hắn, đáp án là không bình thường. Nhưng vì sao sẽ thoạt nhìn không bình thường đâu? Không biết, dù sao thoạt nhìn cảm giác quái quái. Liêu chi bùi biệt nữ mà đem ánh mắt từ bọn họ trong tay rời đi, khô cằn hỏi, các ngươi muốn ăn hổ lâu nào đường sao? Nếu là ở trước kia thấy loại này hình ảnh, hắn nhất định sẽ trực tiếp liên tưởng đến đoạn tụ cái này từ. Nhưng đặt ở thích chỉ liêu giao sở hàm đường cùng nhìn liền sẽ không thích bất luận kẻ nào tạ tự hoài trên người. Liêu chi bùi thật sự vô pháp nghĩ đến này phương diện đi, chỉ cho là có khác nguyên nhân. Trên thực tế, đích sắc có nguyên nhân khác. Chỉ là đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân, thân là đương sự sở hàm đường cũng không biết. Nàng cười gượng một tiếng, ta không ăn. Liêu chi bùi nhìn về phía tạ tự hoài, hắn như là tâm tình thực tốt bộ dáng, khẽ mỉm cười, tuy rằng trước kia cũng là cả ngày treo cười, không có gì khác nhau ta cũng không ăn, nhưng là cảm ơn liễu công tử hảo ý. tạ tự hoài nói. một cái có lễ phép bệnh tiểu. sở hàm đường đột nhiên nghĩ vậy câu nói. liêu chi bùi lại nhịn không được nhìn thoáng qua bọn họ tay, sau đó nỗ lực mà đem lực chú ý từ bọn họ trên người chuyển rời đến, đi hỏi trí nghiêu giao. bạch uyên đáp người. sở hàm đường tự nhiên là lưu ý tới rồi hắn ánh mắt, nàng thử hỏi tạ tự hoài. ngươi vì sao tưởng giật tay của ta? hắn chớp một chút mắt, thon dài lông mi ở trước mắt phương sái lạc đẹp bóng ma. Chính là tưởng, gần là cái này lý do không được sao, chẳng lẽ sở công tử đổi ý? Không có. Sở hàm đường vẫn là tại hoài nghi tạ tự hoài cho chính mình đánh đố, nàng điên cuồng mà hồi tưởng hôm nay rốt cuộc có hay không lại ngay trước mặt hắn tiếp xúc quá trì nghiêu dao Khẳng định là nguyên nhân này, hắn mới có thể tưởng thông qua khác thường hành vi, từ tâm lý thượng tra tấn nàng. Quá xấu rồi. Nhưng chính mình hôm nay rõ ràng không chạm qua trì nghiêu dao Sở hàm đường nghĩ đến đầu vóc đều đau hơi kém đều tưởng trực tiếp hỏi hắn. Bởi vì trên đường quá nhiều người, trừ bỏ nhận thức bọn họ người, không ai sẽ nhiều hơn lưu ý, hai cái thiếu niên tay nắm tay, nhưng thật ra cũng không có khiến cho người khác tò mò mà đánh giá. Cuối cùng Chí Nghiêu Giao lại muốn tìm sở hàm đường nói chuyện, thành cái thứ hai thấy bọn họ rắt tay người. Nàng phản ứng cùng Liễu Chi Bùi không có sai biệt, bất quá là bởi vì nhớ tới sở hàm đường ở phong thành trung vũ thuật, khẩn lôi kéo tạ tự hoài tay không bỏ kia một lần. Chí Nghiêu giao đứng lại. Bột miệng thốt ra hỏi, các ngươi như thế nào nắm tay? Lời này vừa nói ra, bọn họ đều xem qua đi. Bạch uyên có chút kỳ quái, nhưng là không nghĩ nhiều, bất quá cũng muốn biết nguyên nhân, hắn biết tạ tự hỏi cùng sở hàm đường quan hệ so trước kia hòa hoãn một chút. Nhưng, đây là rắc tay nguyên nhân. Khổng thương cũng là thập phần không hiểu, trí nghiêu giao cùng tố tâm có khi sẽ nắm tay đi đường liền tính, các nàng tuy là chủ tớ, lại hơn hẳn tỉ muội bọn họ hai cái nam xem náo nhiệt gì. Chẳng lẽ Nam Chi Giàn cũng dùng dắt tay tới tỏ vẻ hữu hảo? Không thương ngắm liếc mắt một cái chính mình chủ tử bạch viên tay, vẫn là đường. Thích xem các loại thoại bản tố tâm vành thai lại đỏ, ánh mắt ở bọn họ trên mặt qua lại phiêu. Cứ việc tạ tiểu công tử cùng sở tiểu công tử hai cái nhìn dáng vẻ là không có khả năng ở bên nhau. Rốt cuộc sở tiểu công tử là thích nhà nàng tiểu thư. Nhưng tố tâm vẫn là không tự chủ được mà nghĩ đến một ít miêu tả nam nam câu chuyện tình yêu thoại bản. Sở ham đường tưởng giải thích một chút lại không biết từ đâu mở miệng, còn đang suy nghĩ tìm từ. Tạ Tự Hoài vén lên mi mắt, quang ảnh ở hắn ngọc diện di động, ngũ quan một nửa ở minh, một nửa ở trong tối, vì sao chúng ta không thể dắt tay, chẳng lẽ đơn giản là chúng ta đều là nam sao? Hắn cắm vào sở hàm đường khe hở ngón tay, ngón tay không biết vì sao buộc chặt một chút. Khả nhân lại là cười. Nàng cực kỳ kinh ngạc. Tạ Tự Hoài đây là ở rối nữ chủ trì nghiêu giao. Hình như là, chẳng lẽ là ái mà không được, tâm sinh đoán hận. Dung nàng tới khí trì nghiêu giao, thử trì nghiêu giao tâm ý. Cần phải tìm cũng nên đi tìm cái nữ, sở hàm đường suy nghĩ chính mình là nam tử thân phận, tổng không thể lấy nàng tới làm trì nghiêu giao ghen đi. Xem qua nguyên tắc sở hàm đường vào trước là chủ, trước mắt chỉ có thể nghĩ đến này tựa hồ cũng không phải chính xác đáp án khả năng tính. Trì nghiêu giao xua tay, không phải, ta cho rằng sở công tử trên người vu thuật lại tái phát. Sở hàm đường nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ tới một cái sức xẻo lý do, không có chỉ là trên đường quá nhiều người, ta sợ có người sẽ tách ra chúng ta, liền nắm. cái này cách nói hiển nhiên không thể đem bọn họ thuyết phục. cuối cùng vẫn là Liễu Chi Bùi hòa giải, chỉ vào trên bầu trời liên tiếp nở rộ pháo hoa nói, các ngươi xem, pháo hoa sẽ giống như bắt đầu rồi. pháo hoa phi thăng lại rơi xuống, ở nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm, thoáng như ban ngày. đại bộ phận người giờ này, khắc này đều ngẩng đầu nhìn đẩy trời lộng lẫy pháo hoa, bao gồm chỉ Liêu Giao bọn họ, Tạ Tự Hoài thân hình cao dài. Nghe tiếng cũng ngẩng đầu nhìn Thiên, đáy mắt ảnh ngược pháo hoa, rũ xuống tới tay vẫn cứ nắm Sở Hàm Đường, đầu ngón tay vô ý thức mà nhẹ nhàng một câu, câu lấy nàng đuổi chỉ. Sở Hàm Đường cảm giác được, quay đầu thấp mắt thấy bọn họ dắt ở bên nhau tay. Có chút nữa, một cao, một lực lùn Điểm Nhi thân ảnh nghiêng nghiêng mà dàn sen trên mặt đất, Tạ Tự Hoài cũng đột nhiên ngoái quá đầu tới, nàng tác ngừng đầu, tầm mắt trực tiếp chạm vào nhau. Sở Hàm Đường đang nhìn hắn mặt, thói quen mà quan sát Tạ Tự Hoài hay không đối chính mình tổn sắc ý. Mà tạ tự hỏi xem đầu tiên là nàng mặt, lại là trên cổ sông ra hầu kết. Hắn như là thập phần to mò, lại như là kiệt lực mà bỏ qua trong lòng chống cự cùng đối nam nhân thân cận gây thởm, chậm rãi nâng lên một cái tay khác, hơi lạnh lòng bàn tay áp thượng nàng hầu kết. Thon dài đầu ngón tay vướt ve quá hầu kết, đè ở mặt trên, đi theo nó lăn lộn mà đậu. Sở hàm đường khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt, hầu kết lăn lộn đến lợi hại hơn. Phần 39 chương 39 thú vị Cái này hình ảnh cuối cùng bị Sở Hàm Đường bởi vì khẩn trương nuốt nước miếng quá nhanh, sặc đến chính mình, khu đến đầy mặt đỏ bừng kết thúc rớt. Ho khan thanh âm bị pháo hoa nở rộ thanh âm che giấu rất hơn phân nửa. Túc Châu Ba cánh đều là ngẩng đầu nhìn không trung muôn hồng nghìn tia tinh điểm, tạ tự hoài xem chính là khu đến cong hạ eo Sở Hàm Đường, hắn tay giờ phút này còn dừng ở giữa không trung, chưa thu hồi tới. Nàng kỳ thật là cố ý mượn ho khan cong lưng, bởi vì cong lưng là có thể tránh đi hắn chạm vào chính mình hết hầu tay. Tạ tự hoài đây là lại tưởng véo nàng cổ. Sở hàm đường lo lắng hãi hùng mà nghĩ. Nàng ho khan song, ngẩng đầu lên, đâm nhập hắn hàm chứa vi diệu ý cười đôi mắt. Thiếu niên đã bắt tay thu hồi đi, sở công tử đây là ở chán ghét ta đụng vào. Sở hàm đường không phải chán ghét tạ tự hoài đụng vào, mà là sợ hắn bóp chết hắn. Này hai người hoàn toàn không thể so sánh, không phải, chỉ là có chút đột nhiên, ta liền, liền có chút kích động. Hắn nhuẩn miệng cười, kích động. Pháo hoa còn ở phóng thay đổi thất thường quang ảnh chích xạ đến bọn họ trên mặt có vẻ có chút kỳ quái sở hàm đường không tự giác mà cũng sờ sờ chính mình cổ ân kích động bị dọa kích động không nghĩ tới tạ tự hoài lại hỏi loại nào kích động cùng ngươi thân chỉ cô nương cái loại này giống nhau quả nhiên là bởi vì trí nghiêu giao sở hàm đường đánh nát ủy khuất hướng trong bụng nuốt liền biết tạ tự hoài hôm nay một loạt cổ quái hành vi đều là bởi vì trí nghiêu giao nhưng làm sao bây giờ kế tiếp còn phải đi nàng cùng trì nghiêu giao cốt chuyện điểm Còn muốn thu hoạch hảo cảm độ, hôm nay vì mạng sống, có thể tạm thời cố ý giảm bớt tiếp xúc, nhưng ngày sau không thể thực hiện được. Sở hàm đường phát hiện tạ tự hoài mỗi lần vấn đề đều là đoạt mệnh đề, ở hiện đại làm cao số đề cũng chưa làm nàng như vậy phí náo. Huống hồ hắn sao lại có thể ở chỗ này nói ra những lời này, vạn nhất bị chỉ liêu giao nghe được. Nghĩ đến có cái này khả năng tính, sở hàm đường hơi kém thượng thủ che lại tạ tự hoài miệng, chỉ là lá gan hữu hạ, vẫn là liều mạng mà nhịn xuống tới. Nàng hạ giọng hồi, không giống nhau. Tạ tự hoài lại hỏi, nơi nào không giống nhau? Vấn đề như thế nào nhiều như vậy? Sở hàm đường vắt hết góc, tưởng phá đầu góc cũng không thể tưởng được thực tốt đáp án. Nàng dùng nói dỡ ngữ khi nói, ngươi là nam, nàng là nữ. Hơn nữa ngươi đột nhiên như vậy, ta cho rằng ngươi muốn véo ta đâu. Tạ tự hoài cười gật gật đầu, dây cột tóc bị gió thổi đến hoảng người mắt, thì ra là thế. Nhìn hắn tươi cười, nàng vẫn là không yên tâm, hận không thể giải thích nhiều mấy lần. Bất quá ta đã nói qua rất nhiều rất nhiều biến, ta thân chỉ tỉ tỉ, kỳ thật chính là lúc ấy đầu vóc không thanh tỉnh, thật không có ý gì khác, vô luận ai thích nàng, đều cùng ta không quan hệ. Ta tự hoài rũ mắt, ngươi vì sao phải cùng ta cường điệu như vậy nhiều lần ngươi không thích chỉ cô nương. Còn không phải hắn hỏi trước, sở ham đường thực sự có khổ nói không nên lời, chỉ có thể vẫn duy trì lễ phép mỉm cười, ta chính là sợ ngươi hiểu lầm. Sợ ta hiểu lầm. Ta tự hoài hai mắt cong lên, độ cung rất đẹp. Đôi mắt hơi hơi ép xuống, nhưng sở công tử ngươi có hay không nghe nói qua một câu, tiêu lệ ông tôi ở buổi này. Sở hàm đường không lời gì để nói, may mắn liều chi buổi xem xong pháo hoa sau, còn nhớ rõ có nàng như vậy một cái huynh đệ ở, lại đây hỏi muốn hay không đi chơi trò chơi. Túc châu mỗi năm một lần pháo hoa sẽ không chỉ có chỉ có phóng pháo hoa cái này hoạt động, còn có đoán đố đèn, mông mắt thức vật, giữa không trung đi trên dây chờ trò chơi. Cứ việc sở hàm đường là cái trò chơi ngu ngốc, nàng vẫn là nhanh chóng đáp ứng rồi. Nhảy dựng lên, câu lấy liêu chi bùi bả vai liền hướng ngông mắt thức vật cái kia sạp đi, phảng phất thực cảm thấy hứng thú giống nhau. Liêu chi bùi là so sở hàm đường cao một chút, bị câu lấy bả vai thời điểm, cả người đều đến đi xuống cong cong. Hắn không cấm hỏi nghi nàng có phải hay không chịu cái gì kích thích, vì cái gì bỗng nhiên như là thay đổi cá nhân. Như vậy nhiệt tình. Nếu không phải biết sở hàm đường tâm duyệt trí nghiêu giao, liêu chi bùi khả năng sẽ cho rằng nàng có long dương chi hảo, hắn buồn bực mà từ nàng trong khuyệu tay chui ra tới. Sở công tử, nam nam thụ thụ bất thân. Sở hàm đường cho Liễu chi bùi một cái xem thường, hắn đứng thẳng mới thoải mái, còn không quên quay đầu lại hỏi tạ tự hoài muốn hay không cùng nhau tới. Tạ tự hoài suy nghĩ một giây, lại đây. Hắn đứng cách sở hàm đường không xa địa phương, nàng dùng dư quang trộm mà ngắm tạ tự hoài, nhưng chỉ có thể nhìn đến treo ở hắn bên hông trùy thủ cùng tiểu đao, hai người dán thật sự gần, khi thì va chạm đến cùng nhau. Không biết vì sao, sở hàm đường có loại tưởng trộm hồi kia đem tiểu đao xúc động. Chí Nghiêu Giao cùng Bạch Thiên mấy người nhưng thật ra không có bọn họ như vậy có sức sống. Đứng nhìn trong chốc lát pháo hoa cũng mệt mỏi. Hoa chút bạc thượng một con thuyền, trên mặt sông thưởng thức túc châu cảnh đêm. Nàng nhìn thoáng qua Chí Nghiêu Giao nơi kia một con thuyền phương hướng, lại đem lực chú ý tập trung hồi chính mình trước mắt tiểu quán. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Mông mắt thức vật sạp có mấy cái hổ, quy tắc trò chơi là người bịt kín đôi mắt sau, bắt tay ruỗi nhập mặt trên khai cái động hổ, lại làm trò ở đây mọi người mặt đem bên trong đồ vật lấy ra tới nói ra cụ thể là cái gì kể từ đó quan chủ không thể không thừa nhận chơi trò chơi giả cũng không thể gian lận thoạt nhìn thực công bằng công chính công khai liên tục đoán đối năm dạng đồ vật có thể chọn lựa giống nhau hái mộ trang sức sở hàm đường vẫn là không nhiều lắm hứng thú nhưng bị liêu chi bùi đẩy đi ra ngoài hắn một chút cũng không e lệ mà hô to làm nàng cố lên căn bản không màng sở hàm đường hay không tưởng trang không quen biết hắn quan chủ là một người trung niên nam tử hắn truyền đạt một cái vô dụng quá dây cột tóc cho nàng mông đôi mắt Dây cột tóc là thuần trắng sắc, chỉ có bên cạnh có chút hoa văn, Sở Hàm Đường tiếp nhận tới, nâng lên tay, đem dây cột tóc bao trùm thượng đôi mắt, hướng sau đầu đánh một cái kết, nhẹ nhàng trói chặt. Liêu Chi Bùi kia không biết xấu hổ ngốc tử còn ở kêu, "Sở công tử, ngươi nhất định có thể." Sở Hàm Đường mắt điếc hai ngơ, đứng ở một cái hộp trước, bịt kín đôi mắt sau nhìn không thấy, thân ở một cái màu xám thế giới, có chút bất an. Đặc biệt là muốn đối mặt không biết sự vật khi. Tay nàng phóng tới hộp mặt trên, sơ soạn kia một cái động Chấm dãi ruôi đi xuống Trò chơi này rất đơn giản Thân là trò chơi ngu ngốc sở hàm đường Cư nhiên có thể đoán được trước bốn dạng đồ vật là cái gì Còn dư lại cuối cùng giống nhau Nàng sợ thời gian có chút trường Bất quá vẫn là nói ra chính xác đáp án Biết chính mình thắng trò chơi sau Sở hàm đường tháo xuống phúc Ở mắt thượng dây của tóc Túi đầu đi xem bảy ra tới trang sức Xem có nào giống nhau làm muốn Cuối cùng chọn chúng một chi cùng trí nghiêu dao Phía trước mang ở trên đầu san hô châm Cùng loại cây châm Liêu chi bùi vứt cằm, như suy tư gì hỏi nàng vì cái gì chọn cái này. Sở hàm đường mới không bằng hắn giải thích là bởi vì nàng là một người nữ sinh cũng thích loại này cây trâm, chính là nhìn khá xinh đẹp, dù sao mặt khác không cái này đẹp, liền lấy cái này. Liêu chi bùi đạm cười không nói lời nào. Tạ tự hoài nhìn sở hàm đường cầm ở trong tay san hô hồng trâm, nhớ tới đêm đó nàng đối trì Liêu giao nói qua nói, nói đối phương mang loại này cây trâm thực mỹ. San hô hồng trâm nhan sắc phảng phất bị hỏa bỏng cháy quá. Hiện ra yêu giá hồng. Thấy sở hàm đường bảo bối mà đem san hô hồng châm thu hồi tới, hắn khỏe môi cong, lại vô ý thức mà môi chính mình móng tay phùng, thẳng đến môi xuất huyết cũng còn ở môi, phảng phất cảm thụ không đến đau đớn. Móng tay phùng bị môi đến máu tươi đầm địa, làm một đôi cực hảo xem tay trở nên có chút xấu xí. Đồng nhiên, cách đó không xa trên mặt sông đã xảy ra rối loạn, các ba cánh vây quanh ở bên bờ xem náo nhiệt. Chí nghiêu giao cưới kia trên một con thuyền nhiều mười mấy hắc ý gì người bị mặt đưa bọn họ bao quanh vây quanh, mà thuyền chạy đến giữa sung gian, người treo thuyền bị giết sau, tạm thời vô pháp trở lại bên bờ. Sở Hạm Đường mới vừa đem cây châm thu hảo liền thấy như vậy một màn, không một tia do dự mà chạy hướng bên bờ. Trên thuyền, Bạch Uyên bọn họ tay không tức sát, đều là bàn tay trần mà chống đỡ những người này. Nàng sốt ruột không thôi, móc ra bạc mua ngừng ở bên bờ một con thuyền, Liễu Chi Bùi tự nhiên cũng nhìn đến trên thuyền phát sinh chuyện gì, cũng nhảy vào này con thuyền. Chỉ có Tạ Tự Hoài không giao động. Sở hàm đường thấy hắn đứng ở bên bờ không có lên thuyền, mở mịt vài giây, tạ công tử, bọn họ đây là tới kiếp tiêu. Không nên là cái dạng này phản ứng A. Tạ tự hoài lại nhìn chăm chú nàng, đầu ngón tay vuốt ve bên hông tiểu đao, cười đến mặt danh, sở công tử, ngươi đã quyên chính ngươi say tàu sao. Sở hàm đường nghe không hiểu những lời này ý tứ, chẳng lẽ chính mình say tàu là có thể đối trí nghiêu giao gặp nạn một chuyện làm như không thấy. Trí nghiêu giao là nàng công lược đối tượng. Đối phương bình an là triển khai công lược tiền đề, cho nên sở hàm đường liền tính chỉ còn lại có một hơi cũng sẽ nỗ lực không cho chỉ nghiêu giao xảy ra chuyện. Liêu chi bùi lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy những cái đó hắc y lẻ nhân đem chỉ nghiêu giao bắt được, hắn quản không được nhiều như vậy, trực tiếp đoạt quá sở hàm đường trong tay thuyền mái chèo hướng giữa sông xẹt qua đi. Tạ tự hoài trước sau đứng ở bên bờ bất động, bình tĩnh mắt nhìn bọn họ rời đi, đi tìm chỉ nghiêu giao, hắn còn tìm địa phương ngồi xuống, như xem diễn người giống nhau xem trên sông phát sinh sự. Thiếu niên ăn mặc một thân bạch đi di, thân hình cao gầy, tóc đen cũng thút màu trắng dài lụa, vài sợi xoáy phát theo gió phất qua sườn mặt. Lại nhân không thích gan cái gì, mặt thiên đẩy, ngũ quan hình dáng càng thêm mà thâm thúy rõ ràng. Tạ tự hoài nhìn phía trước, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở kiều biên, hai chân đi xuống, rũ, giống cái hài tử giống nhau mà nhẹ nhàng hoảng, nguy chân giấm lên hư vô không khí, và áo phất qua cầu vách tường. Đen nhánh đến không thấy được đế mặt nước ảnh ngược hắn thân ảnh, phảng phất muốn đem người kéo xuống cùng truy trầm luân với đáy sông. Bị hắn môi chảy ra tay tùy ý mà đắp ở cầu đá thượng, một không cẩn thận liền in lại màu đỏ huyết. Nếu hắn muốn miêu nhi chỉ nghĩ muốn trì nghiêu dao, như vậy liền theo sở hàm đường đi, nếu là như vậy đã chết, cũng là nàng lựa chọn. Đến nỗi cái này tiêu, không có liền không có. Dù sao tiếp tiêu chân chính nguyên nhân cũng chỉ là đơn thuần mà muốn nhìn người với người chi gian cho nhau chém giết. Hoặc là, có được một cái xinh đẹp giết người phương thức. Tạ tự hoài nghiêng đầu chiều mặt sông nhìn lại. Kia một con thuyền thuyền nhỏ ly thuyền lớn càng ngày càng gần, Sở Hàm Đường thân ảnh lại cách hắn càng ngày càng xa. Nàng không có quay đầu lại. Tạ tự hoài lại bắt đầu moi móng tay, nguyên bản tu bổ đến chỉnh tề sạch sẽ móng tay nhìn không ra nguyên lai hình dạng, huyết đều dán lại, ánh mắt lại nhìn thực thanh triệt, khóe miệng thậm chí còn câu lấy cười. Hắn nghiêng nghiêng đầu, nghĩ thầm, chính mình quả nhiên phi thường mà không thích Sở Hàm Đường tiếp cận trí nghiêu giao. Nhưng cố tình hắn vu thuật đối Sở Hàm Đường vô pháp có tác dụng bằng không liền có thể trực tiếp dẫn hắn miêu Nhi đi rồi, này vô thuật thật vô dụng Tạ tự hoài rũ xuống lông mi, nhìn mặt sông. Bên kia, bạch tuyên thấy liêu chi bùi trèo thuyền lại đây, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chờ giây tiếp theo, hắn lại đột nhiên nhíu mày, mặt trên không có tạ tự hoài, chỉ có liêu chi bùi cùng sở hàm đường, đám hắc y lì nhân này võ công đều không thấp, chỉ dựa vào bọn họ chỉ sợ vô pháp thủ thắng. Quan trọng nhất chính là, phá hoa sẽ chi giả phát sinh loại này náo động, Túc Châu quan phủ thế nhưng chậm chạp không phái binh tiến đến trà xét rõ ràng, bởi vì Liêu Chi bùi quá mức lo lắng chỉ liêu giao, treo thuyền hoa thật sự mau, thuyền nhỏ đông đưa đến lợi hại, Sở Hàm Đường không ngừng mà nuốt nước miếng, đôi tay đỡ lấy thuyền vách tưởng, ý đồ đem ghê tẩm đến tưởng phun cảm giác gáp xuống đi. Thuyền hoa đến trung gian thời điểm, nàng thật sự nhịn không được, nôn khan một tiếng. Liêu Chi bùi tuy rằng tâm hệ chỉ liêu giao, nhưng nghe thấy Sở Hàm Đường nôn khan thanh âm sau, vẫn là thả chậm một ít tốc độ, thở phì phò hỏi sở công tử, ngươi không sao chứ? sở hàm đường há mồm hô hấp mới mẻ không khí, lắc đầu, ta không có việc gì. thuyền nhỏ dựa thượng trí liêu giao kia con thuyền lớn, không đợi bọn họ đi lên, liền có mấy cái hắc ý liễu nhân lại đây đối phó bọn họ. liêu chi bùi thân thủ không tồi, một cái nghiêng người né tránh, đem thuyền mái trèo đương vũ khí, dùng sức mà tạm hướng bọn họ. sở hàm đường học theo, cũng cầm lấy thuyền một khắc đem thuyền mái trèo, chờ bọn họ thượng thuyền lớn sau, bạch uyên vân thần hỏi, tạ công tử đâu? Sở hàm đường không biết như thế nào trả lời, ấp úng, liêu chi bùi không khỏi đối tạ tự hoài sinh ván khí, hấp tấp nói, hắn ở bên bờ, không chịu lên thuyền, cũng không biết vì sao. Bạch tuyên cùng tạ tự hoài ở chung lâu như vậy, cũng biết thiếu niên này võ công cao, thích cười, nhưng tính cách thực cổ quái. Chỉ là lúc này như thế làm vậy, hắn muốn nhiều sinh khí có bao nhiêu sinh khí. Sở hàm đường bắt đầu chóng vắng đầu, say tàu không chỉ có tường phun, còn sẽ liên lụy đến chóng vắng đầu, đặc biệt là ở trên thuyền đánh nhau càng thêm lung lay cảm giác dạ dày đồ vật ở rào tới rào đi nàng miễn cưỡng bắt lấy thuyền mái trèo lại bị người nhất kiếm cắt qua cánh tay huyết chảy ra nhiễm hồng vài dệt liêu chi bùi vội qua đi giúp sở hàm đường trực tiếp dùng thuyền mái trèo đánh vượng tập kích nàng hắc y liệt nhân thở hồng hộc nói sở công tử ngươi bị thương huyết dọc theo sở hàm đường cánh tay chảy xuống đi nàng chỉ có thể cảm nhận được máu chảy qua làn da sinh ra ngứa ý cảm thụ không đến bất luận cái gì đau đớn có chút nốc chính là ta giống như không đau không đau hắn hiển nhiên là không tin sở ham đường cũng cảm giác thực thần kỳ thật sự một chút cũng không đau chẳng lẽ là hệ thống lương tâm phát hiện chủ động mà đem đau đớn đều tiêu rớt nhưng hiện tại không phải nói cái này thời điểm nàng bước nhanh chưởng chỉ nghiêu dao chạy tới chi tỷ tỷ chỉ nghiêu dao quần áo hơi loạn lại bị hộ rất khá cũng không có đã chịu cái gì thương sở ham đường quần áo là thủy mặc sắc huyết ở mặt trên thực rõ ràng chỉ nghiêu dao liếc mắt một cái liền thấy được Nói một câu cùng liêu chi bùi giống nhau nói, ngươi bị thương. Chỉ cần vừa động, huyết liền sẽ tiếp tục lưu, cứ việc sở hàm đường không cảm giác được đau, vẫn là dùng tay che lại miệng vết thương, không có gì trở ngại. Chí liêu giao sắc mặt thật không tốt. Xem ra phái người tới đuổi giết bọn họ người hiện tại đã cho cùng rất rổ, thấy bọn họ mau đến kinh thành, tình nguyện ở náo nhiệt chợ đêm mắc như túc châu bá tánh mặt cũng muốn đem bọn họ bắt đi. Chẳng lẽ lúc này đây trốn không thoát sao? Nàng nhìn sở hàm đường cánh tay thượng thương. Muốn cho bọn họ đi trước rời đi. Sở hàm đường lại xem thấu trì Liêu giao tâm tư, cười nói, nếu chúng ta muốn chạy trốn liền sẽ không chèo thuyền lại đây. Trì Liêu giao hốc mắt thường đỏ. Chúc mừng ký chủ, nữ chủ đối ngài hảo cảm độ thêm 10, trồng lên qua đi vì 75. Sở hàm đường dùng khăn chói chặt cánh tay, sợ chính mình say tàu không té xỉu, nhưng thật ra bởi vì mất máu quá nhiều mà té xỉu, không đau là một chuyện, mất máu quá nhiều sau sẽ té xỉu lại là một chuyện khác. Nàng lấy ra mới vừa được đến không lâu san hô hồng châm, cũng có thể cho là thứ người công cụ. Chí nghiêu giao lo lắng là không tồn tại, liền tính đối phương người nhiều, thân là nam chủ bạch tuyên cũng không phải ăn chay, dần dần, bọn họ cũng chiếm thượng phong. Liêu chi bùi vì chiếu cố bị thương sở hàm đường, thường xuyên đem chính mình đánh tới một nửa hấp ý hề nhân nhường cho nàng, chính mình đi đối phó những người khác. Có thể là muốn sống đi xuống ý niệm quá thịnh, sở hàm đường thế nhưng tạm thời không có say tàu sinh ra choáng váng cùng nôn mửa cảm. Trên mờ, Tạ Tự Hoài bỗng cảm thấy tới tay cánh tay tê dần, giơ tay đẻ đẻ, lại một chút sự đều không có, chỉ là đơn thuần mà đau. Xem náo nhiệt người thường thường phát ra tiếng kinh hô, có chút nhát gan sợ phiền phức mà nhỏ giọng hỏi có hay không báo quan, trước công chúng tùy ý bắt người, giết người quả thực là không đem ta chịu luật pháp phóng nhãn. Tạ Tự Hoài đột nhiên từ cầu đá thượng đứng lên, tính lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội. Đứng ở hắn phụ cận người sôi nổi ngẩng đầu lên xem cái này chạm đến như vậy cao thiếu niên. Không đợi bọn họ hỏi hắn muốn làm gì, liền thấy này một người thiếu niên thả người nhảy, nhảy vào trong sông, như là ở hướng kia một con thuyền nguy hiểm thuyền bơi đi. Nhưng hắn nhảy xuống đi sau liền không có bóng dáng. Sở Ham đường ở trên thuyền khi cũng sẽ bất thời giờ xem trên bờ, muốn tìm thấy tạ tự hoài thân ảnh, nhưng là bá tánh quá nhiều, căn bản tìm không thấy. Chính là này một phân thần nháy mắt, có một phen kiếm thẳng chỉ nàng biết hầu. Loảng xoảng một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Nguyên bản tay cầm trường kiếm hấp ý dị nhân thủ đoạn không biết khi nào đâm vào một phen truy thủ, phảng phất muốn đem dấu ở làn da phía dưới gân tay đều nhất nhất thứ đoạn. Sở Hàm đường hướng truy thủ bay tới phương hướng xem. Tạ tự hoài tóc gấp đấm, dây cột tóc dính ở sợi tóc, một chương sạch sẽ vô hại mặt nhỏ nước. Nếu xem nhẹ hắn tay còn bóp một người nói, cả người ướt dầm dề, thoạt nhìn là rất sạch sẽ vô hại, thậm chí có chút tiểu đáng thương. Chỉ thấy kia đầu ngón tay phiếm dị thường hồng tay hung hăng mà đem trong lòng bàn tay cổ một đinh người liền tức khắc chặt đứt khí, giang giáp thanh thúy tiếng vang lệnh người nghe xong sẽ tâm sinh nút nhát, sợ hãi. Chí nghiêu giao trên mặt vui vẻ, tạ công tử. Bạch uyên, liếu chi bùi nháy mắt tha thứ hắn khoan thai đến chậm, tạ tự hoài phảng phất đương ném rác rưởi giống nhau ném xuống trong tay thi thể, lập tức chiều phía trước muốn giết sở hàm đường hắc y, y. hệ nhân đi đến. Hắn đem thuộc về chính mình tùy thủ lấy về tới, bất quá là ở đánh gậy đối phương gần tay sau, thấy tạ tự hoài tới, sở hàm đường lại bắt đầu có chút say tàu cảm giác. Có lẽ là cảm thấy kế tiếp hắn khẳng định có thể đem hắc ý hề nhân đều thu phục rớt. Tạ tự hoài quét nàng liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở kia còn chảy huyết cánh tay, cảm nhận được cánh tay hắn lúc này cũng đang ở ẩn ẩn làm đau. Cái này đau nguyên bản là thuộc về sở hàm đường sao. Là nàng cho hắn đau, chỉ có hắn có được sao, tạ tự hoài lại sung sướng, tuy rằng không biết vì sao sẽ như thế, nhưng hắn thích như vậy. Nhưng sở hàm đường còn ở đổ máu, sắc mặt cũng trắng bệnh, thoạt nhìn cũng không phải thực tốt bộ dáng. Tạ tự hoài nghĩ chuyện này, trên tay giết người tốc độ lại không hề một tia giảm xuống, trong đó một khối thân thể ngã xuống khi, kéo lây hắn bên hông tiểu đao. Tiểu đao bị xả đi, tạ tự hoài chuyển mắt nhìn thoáng qua cái này còn dư lại một hơi người. Hắn nâng lên chân, đạp vỡ người này xương tay, dẫn tới vô pháp nắm bất cứ thứ gì, lại cong lưng, đem tiểu đao nhặt lên tới, ngươi đừng đụng cái này, đây là người khác đưa ta lễ vật. Dung vẫn là ôn hòa ngữ khí nói xong câu đó mới không nhanh không chậm mà đem dẫm trụ người khác chân thu hồi tới. Tạ Tự Hoài lại đem tiểu đao quải hồi eo trên bụng, còn cấp tơ hồng đánh hai cái rắn chắc kết. Lúc này đây qua đi, thật đúng là không lại rơi xuống qua. Những cái đó Hizhi Hẻ Nhân cũng đồng thời bắt đầu sinh muốn đem hắn trước giải quyết ý niệm. lại thấy thiếu niên đem chủy thủ vứt ra đi, cắm hạt một người mắt, không có quay đầu lại, lô hai vừa động, trực tiếp lại sau này một đá, sắp sửa đánh lén người gạt ngã trên mặt đất, nhất chiêu nhất thức nước chảy mây trôi. Hán phản ứng tốc độ là từ nhỏ ở bầy sói vấn luyện ra, rất ít người có thể so sánh được với. Sở Hâm Đường chỉ có thể thấy Tạ Tự Hoài thân ảnh xuyên qua ở Hắc Y Diệp Nhân bên trong, bên hông Hoàng Tơ Hồng cùng Tiểu Đao thực đáng chú ý. Bạch Uyên Liễu Chi Bùi nhìn nhau, phối hợp với nhau đem lạc đơn Hắc Y Diệp Nhân giết chết. Tạ Tự Hoài giết được càng nhiều, tươi cười càng thịnh, sát xong cuối cùng một người, hắn ánh mắt một đốn, từ trên mặt đất nhặt lên một cây tràn đầy huyết san hô hồng trâm. Sở hàm đường lúc này mới phát hiện chính mình nắm chặt ở trong tay đường vũ khí hồng châm không biết ở khi nào rơi xuống trên mặt đất, nhưng cũng không phải thực để ý. Hắn dạo bước đến nàng trước mặt, mở ra lòng bàn tay, ngươi cây châm. Sở hàm đường lại lưu ý đến tạ tự hoài móng tay phụ cận đều là huyết, có chút da còn ngoại phiếm, lỏa lộ thịt, như là bị mòi thương. Từ bỏ, ngươi tay làm sao vậy? Dùng để đã đâm người cây châm, nàng cũng sẽ không tiếp tục lại dùng, hướng hổ lấy chính mình hiện tại nam tử thân phận cũng sẽ không có mang cây châm cơ hội. Tạ tự hoài đem cây châm cắm vào chính mình eo phong, đó chính là của ta. Trên bờ người đang xem xong trận này kịch liệt đánh nhau sau, cư nhiên còn chụp nổi lên trường, sở hàm đường không nghe rõ hắn nói cái gì, ngươi nói cái gì. Tạ tự hoài chưa nói lần thứ hai, nhìn cánh tay của nàng, ngươi đổ máu. Sở hàm đường cũng đi theo nhìn thoáng qua, cánh tay thượng lưu huyết nhìn là có chút nhìn thấy ghê người, không có việc gì, không đau. Không đau sao hắn túi đầu xem chính mình cánh tay, Đông nhiên cười. Bạch thuyên bọn họ tụ lại đây, tính toán tìm cái ít người địa phương cập bờ. Túc châu buổi tối là quan cửa thành, không có quan phủ đặc thù công văn, là không thể ở ban đêm ra khỏi thành. Cho nên bọn họ đêm nay vẫn là không thể rời đi. Chí nghiêu giao vẫn luôn nhìn sở hàm đường cánh tay thượng thương, tưởng chạy nhanh cho nàng xử lý miệng vết thương. Thuyên một cập bờ, bọn họ liền đi xuống, còn riêng tránh đi muộn tới quan phủ. Trở lại sở trụ địa phương đã là giờ tí. Sở hàm đường không nghĩ làm cho nhiều người như vậy mặt cởi áo tháo thắt lưng, làm trí nghiêu giao đem dược lưu lại, tưởng chính mình xử lý liên hảo. Thương bên trái cánh tay, nâng lên tay phải có thể gặp được. Chủ yếu là còn có một đạo bọn họ không biết thương, chính là ở trên thuyền không cẩn thận đụng phải một chút eo. Trí nghiêu giao thấy sở hàm đường kiên trì, ngẫm lại cũng đồng ý, chỉ có thể cùng những người khác rời đi. Chỉ có tạ tự hoài còn ở nàng trong phòng. Sở hàm đường vừa định mở miệng làm hắn rời đi, thấy hắn đi hướng cửa phòng. Lại nhắm lại miệng, kết quả hắn chỉ là đem cửa đóng lại, cũng không đi. Tạ tự hoài ở sở hàm đường kinh ngạc ánh mắt hạ, ngồi vào nàng đối diện. Sở công tử trước kia cũng giúp ta băng bó quá miệng vết thương, lúc này đây ta giúp ngươi. Đảo cũng không cần như vậy lễ thượng vắng lai, sở hàm đường thấy hắn lương thiện lại chân thật đáng tin bộ dáng, chỉ có thể đem xiêm y liề đi xuống kéo một chút, lộ ra nửa cái đầu vai cùng có vết thương cánh tay. Tạ ta tự hoài thực mau liền cho nàng thượng xong dược. Dược hộp không có phóng hảo Lăn xuống trên mặt đất, bọn họ hai cái đồng thời xoay người lại nhặt, Sở Hàm Đường bất ngờ, môi cỏ qua hắn sần mặt. Nàng theo bản năng liền tưởng lùi về đầu, Tạ tự hoài lại làm một cái lệnh Sở Hàm Đường sững sờ ở tại chỗ động tác, hắn quay đầu, rũ xuống mắt, đem môi mỏng khắc ở nàng trên môi, còn hơi hơi hé miệng. Hình như là được cái gì thú vị giống nhau, "Sở công tử." Hơi lạnh môi mỏng nhẹ nhàng cùng ấm áp phấn rời môi khai, lại dán trở về, chậm rãi vuốt ve, môi răng xinh hương, hắn hầu kết lăn lộn. Mạnh mẽ xem nhẹ kia một mặt nàng kham. Chí nghiêu giao có thể cho nàng thân, hắn cũng có thể. Chỉ cần hắn miêu nhi chịu ngoan một ít. Lại không ngoan, hắn liền bóp trên nàng. Tạ tự hoài có chút mới lạ mà để khai sở hàm đường giang quan. Thực thích trên người nàng hơi thở, lạnh leo đốt ngón tay vòng tới rồi mặt sau. Ấn ở nàng sau cổ, hơi hơi đi phía trước một áp. Về sau không cần thân chỉ cô đương, ta cho ngươi thân. Hắn thanh âm hàm chứa một sợi hơi ẩm. Lại thân nàng, ta liền giết ngươi Mà sở hàm đường cả người đã choáng váng, nàng la trận tròn mắt, nhìn tạ tự hoài gần trong gang tấc mặt, lại cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Nàng trong đầu trống rỗng. Có phải hay không nơi nào ra sai lầm? Hắn chính là tạ tự hoài, sở hàm đường hô hấp đột nhiên cứng lại. Như, như thế nào sẽ như vậy? Ai ở bị thân? Nàng, nàng là ai? Nàng chính mình, ai ở thân nàng? Hắn, hắn là ai? Tạ tự hoài, sở hàm đường hỗn loạn, chóp mũi cọ chóp mũi, giữa môi đứa tá. Phần 40. Chương 40 đáng yêu. Hôn dừng ở trên môi, đầu lưỡi hướng trong liếm láp, hàm chứa một sợi một sợi hương khí, Tạ tự Hoài cằm khẽ nâng khởi, kề sát sở hàm đường, hô hấp ra tới nhiệt khí phun bên ngoài lộ trên da thịt. Ánh đến vô thanh vô tức mà thiêu đốt. Phong nội một mảnh yên tĩnh, bọn họ còn vẫn duy trì cùng nguyên lai không sai biệt lắm tư thế. Chỉ có Tạ tự Hoài tay thay đổi một ít vị trí, to rộng lòng bàn tay bao trùm ở sở hàm đường sau cổ, đem người đi phía trước đẩy, cao thẳng mũi sườn, cọ qua nàng. Ngẫu nhiên, đâm qua nàng nhỏ hẹp cánh mũi, sở hàm đường trái tim không chịu khống chế mà lung tung nhảy lên, nhưng không phải tâm động, mà là, mà là hoàn toàn không thể tin được, nàng không ngừng mà nuốt nước miếng, da đầu tê dại, đầu lưỡi cũng tê dại, thuộc về đối phương độc đáo ưu hương ăn mòn lại đây, cảm giác như là hàm một viên hương đường, hương đường áp quá trong miệng mỗi một tấc mềm thịt, so với tin tưởng tạ tự hoài sẽ hôn chính mình, sở hàm đường càng tin tưởng đây là một giấc mộng, khe mũi bị cọ sát đến đỏ. Cuối cùng vẫn là tạ tự hoài chủ động dừng lại, bởi vì sở hàm đường còn ở vào tự mình hoài nghi chung, thôi miên chính mình đây là giả, chỉ cần tỉnh lại liền trời đã sáng. Bọn họ khoảng cách tách ra một chút. Sở hàm đường ánh mắt dại ra mà nhìn tạ tự hoài đỏ tươi đến không được môi mỏng, mặt trên còn có ái muội vết nước, lại sấn thượng hắn trời sinh những đỏ đôi mắt, đủ để lệnh người miên man bất định. Cảm giác bọn họ vừa rồi làm cái gì đến không được sự, tuy rằng bọn họ chỉ là hôn mà thôi. Không đúng, cái gì kêu chỉ là hôn mà thôi. Sở hàm đường đột nhiên đứng lên, có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng há miệng thở dốc, cảm giác cánh môi mềm ma, lại một chữ cũng nói không nên lời. Tạ tự hoài đem rửa hộp nhặt lên tới, phóng tới trên bàn, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Nàng đánh một cái run run, hoàn toàn trở về hiện thực, này giống như không phải mộng, đầu óc sẽ không xoay, theo hắn nói tiếp theo, cái gì trả lời. Tạ tự hoài mi mắt rũ xuống, đảo qua nàng môi, đen nhánh trong mắt hơi đổi, về sau không cần lại thân chỉ cô nương, ta, có thể cho ngươi thân. Mặt sau câu nói kia tựa hồ trải qua một phen do dự mới nổ ra, ngầm có ý cảm xúc cái gì. Sở hàm đường hơi đốn, không thân trì nghiêu giao là có thể, nàng cũng không nghĩ thân, nhưng mặt sau kia một câu không cần phải đi. Nhưng sở hàm đường hiện tại đầu vóc thật sự là quá rối loạn, căn bản không có biện pháp tự hỏi bất luận cái gì sự tình. Nàng chỉ liên tiếp gật đầu, liên tiếp nói ba cái hảo, hảo hảo hảo, ta sẽ không lại thân trì tỉ tỉ, sẽ không, sẽ không. Nàng giống cái máy đọc lại.